t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín gặp lại hứa du nhiễm t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín gặp lại hứa du nhiễm l i ệ p nhân hiệp hội tổng cộng chế định sáu cái thợ săn b à cấp phân biệt là thực tập thợ săn tân thủ thợ săn tinh anh thợ săn t h â m niên thợ săn hoàng kim thợ săn cùng cuối cùng thợ săn sơ cấp thợ săn cải thành thực tập thợ săn đi sơ cấp thợ săn có chút chán nghe rồi cảm giác thực tập thợ săn không có gì có thể nói chỉ cần tại l i ệ p nhân hiệp hội đăng ký biến thành thợ săn thì tự động biến thành một tên thực tập thợ săn tất cả thực tập thợ săn như muốn tăng lên ba cấp có lại chỉ có một cái phương pháp đó chính là hướng liệp nhân hiệp hội bán ra dị hóa thú trên người thú chi nguyên mỗi hướng liệp nhân hiệp hội bán ra một k h ỏ a thú chi nguyên liệp nhân hiệp hội đều sẽ căn cứ thú chi nguyên và giai cho thợ săn đối ứng điểm chỉ cần điểm tính tổng cộng tới trình độ nhất định thợ săn và cấp rồi sẽ tự động tăng lên chẳng qua phương pháp này nhiều nhất chỉ có thể nhường thợ săn và cấp để thăng đến thâm niên thợ săn như nghĩ tiến thêm một bước biến thành hoàng kim thợ săn trừ gia điểm cần đạt tới yêu cầu bên ngoài còn cần hoàn thành ba cái liệp nhân hiệp hội ban bố thợ săn nhiệm vụ mới được mà liệp nhân hiệp hội ban bố thợ săn nội dung nhiệm vụ bình thường đều là tham dự tiêu diệt có chút cường đại dị hóa thú thường thường cũng dị thường nguy hiểm cũng bởi vì như thế tất cả liên bang có thể trở thành hoàng kim thợ săn thợ săn có thể nói là t r ă m không đủ một mười phần thưa thớt về phần đẳng cấp cao hơn cuối cùng thợ săn muốn đạt thành coi như khó hơn tức tiêu diệt một con phẩm dai đạt tới thập nhất dai h u n g thú từ liệp nhân hiệp hội thiết lập đến nay thành công tiêu diệt thập nhất dai dị hóa thú thợ săn cũng bất quá là một tay số lượng thì cố dịch biết đến liên bang hiện có cuối cùng thợ săn tổng cộng chỉ có bốn vị trong đó một vị hay là đã đi vào tuổi già trần lão trên thực tế tất cả liên bang đã thật lâu không có cái mới tấn cấp với thợ săn bởi vậy có thể thấy được cuối cùng thợ săn hàm kim lượng đương nhiên thợ săn và cấp cũng không phải là chỉ là một hạng đơn giản vinh dự khác nhau thợ săn và cấp đều sẽ đạt được liệp nhân hiệp hội khác nhau đ á i ngộ như tại liệp nhân hiệp hội mua sắm vật phẩm chiết khấu ưu đãi định chế chuyên trúc vũ khí nhân loại căn cứ khu và hộ tư cách chuyên thuộc khách quý khách phòng các loại không nói những cái khác vẹn v ẹ n nhân loại căn cứ khu và hộ tư cách chính là rất nhiều không phải sinh ra ở nhân loại căn cứ khu thợ săn chỗ chạy theo như vịt so với nhân loại khu tụ tập nhân loại căn cứ khu không chỉ càng thêm an toàn hoàn cảnh sinh hoạt cũng muốn càng thêm hậu đãi chuyển vào căn cứ khu cơ hồ là mỗi một cái khu tụ tập công dân mộc tưởng nhưng mà liên bang đối hộ khẩu kiểm soát luôn luôn mười p h ầ n nghiêm ngặt biến thành một tên thâm niên thợ săn chính là cầm tới căn cứ khu hộ khẩu số lượng không nhiều phương pháp một trong cố dịch vừa đăng ký biến thành một tên thợ săn thì có một vị hình thể cao g ầ y tướng mạo đoan chính nữ thợ săn hướng cố dịch nơi này đi tới nàng nét mặt chân thành tha thiết nói vị này xoay ca chúng ta tử tâm tiểu đội thợ săn dự định cố dịch nguyên bản liền không có gia nhập tiểu đội thợ săn ý nghĩ đương nhiên sẽ không tiếp nhận nàng mời cố dịch lễ phép lắc đầu nói ra thật đáng tiếc ta không có gia nhập những tiểu đội khác dự định đến từ lý mục hồng ái mộ năm mươi hai đến từ lý mục hồng ái mộ năm mươi hai lý mục hồng nhìn cố dịch giọng nói có chút t i ế c m ớ i nói ra như vậy à vậy thật đúng là đáng tiếc sau đó lý mục hồng trở về đội ngũ của nàng nữ các đội viên sôi nổi hướng nàng b â y lại đội trưởng đội trưởng hắn đã đáp ứng sao cái kia còn phải hỏi à lời này đều không có nói hai câu khẳng định là cự tuyển thực sự là đáng tiếc đứa bé trai kia nhìn rất n ẹ p trai đúng vậy a đúng vậy à nếu hắn vui lòng thêm đi vào liền tốt đến lúc đó cùng nhau bước vào tử diệt lâm loại đó môi trường hạ không chừng xảy ra chút gì đâu lý mục hồng vẽ mặt không nói nhìn chính mình mấy tên nữ các đội viên có chút tức giận nói ra các ngươi ngay cả thực lực của hắn làm sao cũng không biết liền nghĩ đem người cho chiêu đi vào cũng không sợ hắn đến lúc đó liên lụy đội ngũ của chúng ta ai nha cái này không phải có đội trưởng ngươi sao chúng ta lần này chỉ là bước vào thấp nguy khu mà thôi cho dù hắn thực lực không được tốt lắm vấn đề cũng không lớn lý mục hồng lập tức nghiêm túc ngắt lời nói đừng các ngươi cũng đừng nghĩ như vậy liền xem như bước vào thấp nguy khu, chúng ta cũng phải coi trọng nếu như là loại tâm tính này tại tử diệp lâm mất đi tính mạng là chuyện sớm hay muộn tên kia nữ đội viên lập tức t h ấ p giọng nói ra thật xin lỗi đội trưởng ta cũng liền chỉ vừa một chút được rồi đừng nói cái này người ta cũng không phải cùng chúng ta người đi trung đường bên kia tại từ chối lý mục hồng mời về sau cố dịch về phía trước đài tiểu bội hỏi h t ă mộ ở đâu triêu có thể m đến tìm hoa thợ săn cô bé ở quầy thu ngân báo cho cố dịch một cái địa điểm tử mần tôi quán b a ngay tại liệp nhân hiệp hội đi ra ngoài rẽ phải không đến ba trăm mét khoảng cách chỗ nào là tìm hoa thợ săn căn cứ chỉ cần mở ra làm đối phương thỏa mãn bằng giá khẳng định là có thể thuận lợi đạt thành giao dịch thế là cố dịch lúc này rời đi liệp nhân hiệp hội tiến về tử mân tôi quán b a tử mân tôi quán b a là một nhà cỡ lớn quán b a cố dịch bước vào quán b a sau đại khái nhìn lướt qua trong quán rượu khách hàng thế mà phát hiện một cái người quen biết mà người kia tại cố dịch bước vào q u o ẻ rượu đồng thời cũng đem tầm mắt bắn ra đi qua tại nàng nhìn thấy cố dịch về sau trên mặt nàng cũng là kinh ngạc muôn phần Thứa nhiễm du trực tiếp chủ động hướng nàng đi đến cũng ngồi ở bên người nàng vị trí bên trên hứa tiểu thư không ngờ rằng chúng ta lại gặp được là ngay thẳng vừa vặn không ngờ rằng năng ở chỗ này gặp được ngươi cố dịch mắt nhìn trước mặt nàng ly rượu không nói ra uống chút gì ta mời khách cảm ơn chiêu bài tử mân tôi rượu là được ngươi tốt hai chén tử mân tôi rượu cố dịch quay đầu đối t i ể u bảo nói tử mân tôi rượu mặc dù là nhà này q u o ẻ rượu chiêu bài rượu nhưng một chén tử mân tôi rượu giá cả lại chỉ cần ba thú nguyên tệ giá cả đây đối với không biết từ lúc nào bắt đầu thì thường xuyên không khớp xa hoa phòng ngăn cố dịch mà nói quả thực không nên q u á tiện nghi Hứa du nhiễm hơi nghi hoặc một chút nói cố dịch lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này cố dịch vốn là có hướng hứa du nhiên hỏi làm sao thuê tìm hoa thợ săn dự định tự nhiên là như nói thật nói ta dự định bước vào một chuyến tử diệp lâm muốn thuê ôm một tên tìm hoa thợ săn nghe nói nơi này có thể thuê đến tìm hoa thợ săn cho nên ta liền đến ngươi ngươi chính mình một người sao Hứa du nhiễm sắc mặt có chút quái dị nói đúng vậy có vấn đề gì không Hứa du nhiễm nói ra đương nhiên là có tình hình t r u g d ớ i thì hoa thợ săn thuê cách thức có hai loại một loại là chỉ định thuê một loại khác là không phải chỉ định thuê chỉ định thuê chính là chủ thuê chỉ tên muốn tìm mô gốc đặc biệt siêu phàm hoa cỏ chủ thuê bình thường là thực lực rất mạnh hoa quyến người hay là một chi chuyên môn là tìm kiếm siêu phàm hoa cỏ mà xây dựng tạm thời tiểu đội chỉ định thuê t ì m hoa thợ săn chỉ cần giúp chủ thuê tìm thấy gốc kia siêu phàm hoa cỏ cho dù hoàn thành nhiệm vụ không phải chỉ định thuê chính là chủ thuê thanh toán một bút tù lao mua súng tìm hoa thợ săn thời gian n ư ờ n g tìm hoa thợ săn trong một quãng thời gian đi theo chủ thuê tìm kiếm siêu phàm hoa cỏ áp dụng tiểu này thuê phương thức chủ thuê bình thường đều là không có tìm hoa kinh nghiệm lại nghĩ tại khu không người tìm kiếm siêu phạm hoa của tiểu đội thợ săn cố dịch ngươi dự định áp dụng loại nào thuê cách thức cố dịch hay là không nghe ra có vấn đề gì nhưng vẫn là nói ra không phải chỉ định thuê ta dự định thuê một tên tìm hoa thợ săn tại tử diệp lâm n g ợ i gần hai tháng thứa du nhiễm nghe vậy thần sắc rất phức tạp nhìn về phía cố dịch nét mặt dường như đang xem một con cái gì cũng đều không hiểu lính mới năng mươi phần luyện chuyển nói ra cố dịch ngươi có phải hay không, không có đi qua khu không người không nói trước thuê tìm hoa thợ săn chính ngươi một người năng tại tử diệp lâm sinh tồn hai tháng sau dòng d i ã hai tháng a một mình ngươi mang theo vật tư đủ sao ngươi làm xâm nhập khu không người là sinh tồn nơi hoang dã a cố dịch đã hiểu hắn theo không gian tùy thân bên trong tùy tiện lấy ra một cái đoạn mất một cái chân ghế cái ghế tại hứa du nhiễm trước mặt cơp cơ vì không làm cho chú ý của những người khác cố dịch lại lập tức đem đoạn ghế dựa lại lần nữa thu về hứa du nhiễm con mắt hơi mở nàng nhìn về phía cố dịch trên ngón tay hát sắc giới chỉ cố dịch trên tay ngươi c h i ế nhẫn tiên l à việc nhỏ túi không gian tồn chữ khí sao không sai cố dịch mà không đỏ tim không đập nói hoa、wow, thật sự thật thần kỳ người cái nào lấy được không phải nói thứ này muốn sau ba tháng mới chính thức đưa ra thị trường sao hứa du nhiễm không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí thứ này đã sớm ra mắt mà nàng hiện tại sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì một nhà liên bang công nghệ tiên tiến công ty nguyên hợp khoa kỹ tại ba ngày trước cử hành một hồi buổi họp báo long trọng giới thiệu bọn hắn sản phẩm m ớ i việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí ra mắt lập tức khiến cho không nhỏ h à động dường như không ai không muốn một cái việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí chẳng ố d ị c giải thông đường nguyên trường gật văn, chỉ là không ngờ rằng ngươi nói, hiện tại đại tài liệp nhiệm liệp nhiệm nhiệm cái, lại đại sinh. quả thích một ít thể thì tử Trước tấm tấm trợt một thì thế, ta chút tử như học kho. hoa nhân hứa hoa nhân hứa hứa chỉ học học con có được, có cô vẫn văn, qua mua du du du đầu lậu ra lâm lâm là là là là qua cố dịch cho dù ngươi có việc nhỏ túi không gian t ồ n chữ khí khẳng định vẫn là không có một cái nào t ấ m hoa l i ệ p nhân tiếp nhận ngươi thuê bởi vì này căn bản không phải vấn đề trọng điểm vì sao cố dịch cảm thấy khó hiểu thứa du nhiễm nhìn cố dịch tấm kia vẫn có mấy phần ngây ngô khuôn mặt tuân tú mười phần trắng ra nói vì quá không đáng tin cậy cái nào tầm hoa l i ệ p nhân dám đi theo ngươi một cái thanh niên bước vào tử diệp lâm a với lại n g ẩ n ngơ chính là hai tháng ngươi có biết hay không tầm hoa l i ệ p nhân vui lòng bị thuê một cái nhân tố trọng yếu chính là an toàn dưới lại đa số tình huống tầm hoa l i ệ p nhân càng muốn tiếp nhận một c h i tiểu đội thợ săn thuê vì tính an toàn cao hơn cho dù tầm hoa l i ệ p nhân vui lòng tiếp nhận người thuê tầm hoa liệt nhân đối chủ thuê cũng là có thực lực yêu cầu bằng không b ư c vào tử diệp lâm chủ thuê không có thực lực cường đại chủ thuê muốn làm sao bảo đảm tầm hoa liệt nhân an toàn cố dịch nghe vậy khẽ gật đầu hỏi nói như vậy chỉ cần có thể là tầm hoa liệt nhân cung cấp an toàn bảo hộ thì không thành vấn đề hứa du nhiễm gật đầu là cái dạng này chẳng qua ngươi mở ra bảng giá cũng muốn có thể đả động đối phương mới được cảm tạ ngươi báo cho biết bất quá ta cũng không tính thay đổi chủ ý chỉ cần có thể thuê đến một tên tầm hoa liệt nhân ta còn là rất có lòng tin có thể bảo hộ đối phương thân người an toàn hứa kiểu thư ngươi tự hồ đối với tầm hoa liệt nhân tình h u ố n hiệu rất rõ có thể hay không hướng ta để cử một tên tầm hoa liệt nhân hứa du nhiễm đột nhiên lộ ra một cái rất có nghiền ngấm nụ cười cố dịch có khả năng hay không đúng là ta một tên tầm hoa l i ệ p nhân đâu ngươi là tầm hoa l i ệ p nhân cố dịch hơi bất ngờ nhìn hứa du nhiễm đúng vậy a nếu không ngươi cho rằng ta vì sao lại ở chỗ này nhìn thấy cố dịch không nói lời nào hứa du nhiễm khẽ cười nói sao ngươi cảm thấy ta không giống như là tầm hoa l i ệ p nhân sao â s ắ á c thực không giống lắm cố dịch như nói thật nói tại cố dịch trong tưởng tượng tầm hoa liệt nhân cũng đều là chút ít trung niên nhân hoặc là trung lao niên n ư ờ i một chút nhìn sang cũng là người ta cảm thấy rất có tìm hoa kinh nghiệm bồ dáng nhưng mà hứa du nhiễm chính là một cái tuổi trẻ nữ tử thấy thế nào cũng không giống như là kinh nghiệm lao đạo dáng vẻ cho người cảm giác cũng không đáng tin cậy hứa du nhiễm nhẹ nhàng thở dài được rồi k ỳ thực ta cũng vậy gần đây mới xuất sư chính thức biến thành một tên tầm hoa liệp nhân có thể ta nhìn lên tới s á c thực không có như vậy đáng tin cậy nhưng ở tìm kiếm siêu p h à n hoa cỏ bên trên ta thật sự không thể so với cái k h á c tầm hoa liệp nhân kỳ é thực có thể suy nghĩ một chút ta bất quá ta đem chuyện xấu nói trước ta cũng không muốn đi theo ngươi đi từ diệp lâm chịu chết cố dịch ngươi nói ngươi có tự tin bảo vệ tốt thuê tầm hoa lượm nhân nhưng nói miệng không bằng chứng ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi có năng lực như thế mới được cố dịch nghe vậy nét mặt có chút quái gì nói t h ư a tiểu thư ta có thể thuê ngươi cũng được hướng ngươi chứng minh ta có bảo hộ ngươi thân người an toàn năng lực nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm sao hướng ta chứng minh ngươi là một cái hợp cách tầm hoa lượm nhân đâu t h i tuổi của ngươi mà nói thật sự rất khó để ngươi tin tưởng ngươi là một cái kinh nghiệm phong phú tầm hoa l ư ợ nhân nếu như ta đoán được không sai hứa tiểu thư vui lòng thuê ngươi chủ thuê cũng không nhiều a mặc dù cố dịch đối tầm hoa l i ệ p nhân cái nghề nghiệp này không hiểu nhiều lắm nhưng cố dịch cũng biết một tên kinh nghiệm phong phú tầm hoa l i ệ p nhân là năng căn cứ địa hình thổ nhưỡng nguồn nước thậm chí là dị hóa thú quần thể đến tìm kiếm siêu phản hóa cỏ loại năng lực này dựa vào thiên phú là không có sức thuyết phục quan trọng nhất là hay là có đầy đủ kinh nghiệm phong phú mà tuổi chừng tại hai mươi lăm tuổi khoảng trừng hứa du nhiễm không còn nghi ngờ gì nữa rất khó để người tin tưởng nàng ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú hứa du nhiễm nghe vậy thần sắc hơi cương không còn nghi ngờ gì nữa bị cố dịch đâm trúng chỗ đau trên thực tế từ nàng dung hợp đệ tam gốc bản mệnh hoa cỏ về sau liền đã chính thức đã trở thành tầm hoa lượm nhân nhưng mà trong khoảng thời gian này hứa du nhiễm mỗi lần tới tử mân tôi quá n ba đều không thể tìm thấy một cái vui lòng thuê nàng chủ thuê nói cho cùng chủ thuê nhóm hay là không muốn mạo hiểm càng muốn thuê nhìn lên tới càng thêm lao đạo tầm hoa lượm nhân lúc này t i ể u bảo cối u cùng đã làm xong hai chén tử mân tôi rượu đưa tới phía trước hai người đã lệnh cùng bạc hà ngâm tại tím hồng nhạc cựu dịch bên trong phẩm tướng nhìn lên tới coi như không tệ cố dịch bưng lên tử mân tôi rượu hướng hứa du nhiễm làm một cái g a hiệu động tác sau đó nhấp một miếng Tử m â nàng t ô quyết k h ô định nói cố dịch ta không có cách nào hướng ngươi chứng minh ta làm một cái hợp cách tầm hoa lượm nhân chẳng qua không sao ta có thể không hướng ngươi thu lấy thuê phí mà là khai thác hợp tác chia làm phương thức nếu như ta không cách nào tìm thấy siêu phàm hoa cỏ ta cũng sẽ không có bất luận cái gì ích lợi cố d ị p h suy nghĩ một lúc hỏi chia làm nói thế nào chia bốn sáu ta bốn n g ư ơ i sáu chia bốn sáu cố dịch lông mày gảy nhẹ cứ như vậy nhìn hứa du nhiễm ý nghĩa lại rõ ràng bất quá hứa du nhiễm thấy thế cắn răng nói ra chia ba bảy cố dịch nhẹ nhàng lắc đầu nói không được ngươi nhiều nhất chỉ có thể cầm hai thành hai thành có ít vượt qua hai thành ta tình nguyện đi tìm cái khác t ầ m hoa lượm nhân cố dịch nói hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ đến từ hứa du nhiễm ái mộ năm mươi ba đến từ hứa du nhiễm ái mộ năm mươi bốn cuối cùng hứa du nhiễm hay là làm ra thỏa hiệp nàng có chút bất đắc dĩ nói ra khô cụ hai thành thì hai thành đi b ấ t quá ngươi được chứng minh ngươi có trong tử diệp lâm bảo hộ năng lực của ta cố dịch đem trong tay tử mân tôi rượu uống một hơi cạn sạch cười nói không sao hết sau đó cố dịch trả tiền rượu cùng hứa du nhiễm cùng nhau rời đi tử mân tôi quán b a đúng lúc này cố dịch mang theo hứa du nhiễm đi tới một cái không có vết chân trong hẻm nhỏ hứa du nhiễm nét mặt có chút k ỳ phải nói cố dịch ngươi dẫn ta tới chốt như thế làm gì chứng minh a ngươi không phải muốn ta chứng minh ta có bảo vệ ngươi năng lực sao cố dịch dội ra một tay ngươi bây giờ nắm tay của ta a hại được rồi cố dịch lười nhắc lại nói nhảm trực tiếp một phát bắt được hứa du nhiễm cánh tay hứa du nhiễm chỉ cảm thấy mình bị một con mạnh hữu lực tay n ắ m lấy sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng làm nàng lấy lại tinh thần lúc nàng phát hiện chính mình cùng cố dịch đã tới một cái khác cái ngõ nhỏ nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cố dịch đây là năng lực gì thuấn gian di động hay là không gian x u y ê n toa coi như là như vậy đi hiện tại không thành vấn đề a hứa du nhiễm tiếp tục hỏi ngươi năng lực này năng thuấn di bao xa có thể dùng mấy lần đây là bí mật cố dịch nói bất quá ta có thể kể ngươi nghe mang theo ngươi duy nhất một lần chạy một cây số hay là không có vấn đề được rồi ta không thành vấn đề khi nào xuất phát ngươi hôm nay trở về chuẩn bị một chút thì ngày mai đi chương ba trăm linh một lại đến t ử diệp lâm t r ư ờ n g ba trăm linh một lại đến t ử diệp lâm hôm sau làm cố dịch cùng hứa du nhiễm lần nữa chạm m ặ t lúc trên người nàng đã trên lưng một cái cùng nàng không sai biệt lắm và cao chịu mài mòn ba lô bên ngoài còn mang theo bắc t ử tinh điểm ấy trọng lượng đối với nàng một cái ngũ d a i hoa q u y ế n người mà nói cũng không tính cái gì chỉ là nhìn lên tới có chút cổng kềnh chẳng qua so sánh d ớ i cố dịch thì là một thất nhẹ hai người so sánh mãnh liệt cố dịch lúc này mở miệng nói đem ngươi bao cho ta đi đặt ở của ta việc nhỏ túi tổn chữ khí bên trong cần đồ vật lời nói ngươi lại cùng ta nói một tiếng a t ố t tiếp nhận hứa du nhiễm ba lô cố dịch trực tiếp đem nó ném vào không gian tùy thân bên trong to lớn ba lô trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hứa du nhiễm vẻ mặt hâm mộ nói ra thực sự là thuận tiện à, và thứ này khi nào thượng thị ta nhất định cũng cần mua một cái cố dịch cười nói nhanh chẳng qua thứ này cũng không tiện nghi hứa du nhiễm ánh mắt kiên định nói ra cho dù là quý ta khẳng định cũng cần mua một cái vấn đề không lớn chỉ cần lần này tử diệp lâm hành trình n g ư ờ i tìm thêm vài cọng siêu p h ả m hoa cọt thì không thành vấn đề Hứa du nhiễm hướng về phía cố dịch trừng mắt nhìn nói ra nếu năng chia ba b y thành vậy cũng tốt cố dịch cười híp mắt nói ra không bàn nữa thôi đi hẹn hỏi Hứa du nhiễm một tiếng h ừ nhẹ liền đàng hoàng dẫm lên bắc cực tinh thăng lên không cố dịch cũng là dẫm lên bắc cực tinh đi theo hai người ở trên bầu trời biến thành hai cái hấp điểm hướng phía tử diệp lâm phương hướng bay đi sau đó không lâu cố dịch thời gian qua đi hai tháng lần nữa gặp được mảnh này dập dạp tán cây chen thành một mảnh tự hại dạng này cảnh quan bất kể nhìn xem bao nhiêu lần cũng sẽ không dính n ồ n g đ ậ m t ử diệp xen lẫn chi k h í đồng thời n h ư ờ n g cố dịch cảm thấy một hồi thể xác tinh thần sung sướng cố dịch quay đầu nói với hứa du nhiễm chúng ta trước lúc trời tối đổi tới thấp nguy khu buổi tối ngay tại thấp nguy khu qua đêm đi hứa du nhiễm gật đầu nói được d ư ớ lời hai người dưới chân bắc cực tinh tốc độ lại tăng lên mấy phần hướng phía t ử diệp lâm chỗ sâu nhanh chóng xuất phát trong lúc đó hai người ngược lại là không ít gặp được đồng dạng bước vào từ diệp lâm cái khác tiểu đội thợ săn chẳng qua cũng đều chỉ là đi ngang qua hai bên cũng chủ động tránh đi đối phương lúc chạm v à tối cố dịch cùng hứa du nhiễm cuối cùng là đã tới tử diệp lâm t h ấ p nguy khu bọn hắn lại một lần gặp phải một chi tiểu đội thợ săn l i ê n tại bọn hắn hai người dự định tránh đi chi này tiểu đội thợ săn lúc hứa du nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô âm thanh à. trùng hợp như vậy à? cố dịch không khỏi hỏi ngươi biết ừng ta trước kia đồng đội đồng đội đúng vậy à tại ta đi số năm căn cứ khu trước ta còn là chi này tiểu đội thợ săn một thành viên chẳng qua bởi vì ta thực lực tăng lên tiếp tục đợi tại đây tiểu đội đã bất lợi cho của ta phát triển cho nên ta thì rời khỏi chờ một chút ngươi không phải vừa mới xuất sư vừa mới chính thức biến thành một tên tầm hoa liệp nhân sao thế nào lại là một c h i tiểu đội thợ săn thành viên hứa du nhiễm có chút không nói giải thích nói ta còn chưa trưởng thành liền theo sư phụ ta học tập tìm hoa bản lĩnh cái kế học đã sớm học xong ta lại không thể b ĩ n h b i ễ n đi theo sư phụ ta gia nhập một con tiểu đội thợ săn lịch luyện cùng kiếm tiền không phải rất bình thường sao cố dịch xin ngươi đừng chất vấn ta tầm hoa liệp nhân thân phận và chờ ngươi hỏi một chút của ta tiền đội viên môn liền biết trước đó ta cũng không thiếu là tri đội ngũ này tìm siêu phàm hoa cỏ cố dịch ngôn từ chính nghĩa nói ta khi nào chất vấn ngươi tầm hoa liệp nhân thân phận hứa du nhiễm trợn nhìn cố dịch một chút ha ha giả tin tưởng ngươi hứa du nhiễm đột nhiên đề nghị cố dịch dù sao đều là của ta người quen nếu không tối nay chúng ta thì cùng bọn hắn cùng nhau hạ chạy đi nhiều người cũng an toàn hơn một ít được cố dịch nhẹ nhàng gật đầu đồng ý hứa du nhiễm đề nghị thế là hai người lúc này hướng phía chi tiêu tiểu đội thợ săn phương hướng bay đi còn chưa tới gần đối phương cố dịch kinh ngạc phát hiện cầm đầu nữ nhân chính là nàng hôm qua tại liệp nhân hiệp hội đụng phải nữ nhân bên kia lý mục hồng đang nhìn đến hứa du nhiễm cùng cố d ị về sau đồng dạng vẻ mặt vẻ kinh ngạc người tốt ta gọi lý mục hồng không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt người tốt ta gọi cố dịch đích thật là có chút xảo hai người chia ra lễ phép tính địa lên tiếng c h à o một bên hứa du nhiễm rất là kinh ngạc các ngươi trước đó gặp qua lý mục hồng giải thích nói hôm qua ta mời qua cố dịch tiểu ca gia nhập từ tâm tiểu đội chẳng qua bị hắn từ chối nhã nhặn không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng phải các ngươi mấy người lại hàn huyên vài câu sau đó lý mục hồng đột nhiên đem hứa du nhiễm kéo sang một bên nói đến tỷ bội chuyện riêng tư hứa du nhiễm là trừ lý mục hồng bên ngoài từ tâm tiểu đội lý lịch giá nhất người cùng lý mục hồng quan hệ tự nhiên là mười phần không tệ lại nói du nhiễm ngươi rời khỏi tử tâm tiểu đội không phải muốn làm tầm hoa l i ệ p n h â n sao sao lúc này cùng với cố dịch hai người các ngươi không phải là đến tử diệp lâm ước hẹn a vì tử diệp lâm cảnh đêm mẹ đẹp có một ít người yêu sẽ đặc biệt chạy đến tử diệp lâm hẹn h ọ ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy chẳng qua đại đa số lúc những thứ này án lệ đều là là mặt trái án lệ xuất hiện rốt cuộc tử diệp lâm xinh đẹp dưới bóng đêm cất giấu là nguy hiểm không biết vì làm lãng mạn mà mất đi tính mạng người yêu cũng không ít ừ người nói gì thế hứa du nhiễm luôn miệm giải thích nói ta cùng cố dịch cũng không phải loại quan hệ đó lại nói ngươi cảm thấy ta là loại đó yêu đ ư ơ n g nào thiếu nữ sao cố dịch là của ta chủ thuê ta cùng hắn đến tử diệp lâm là tìm đến siêu phàm hoa cỏ chủ thuê du nhiễm ngươi là đang nói của sao thì hai người các ngươi các ngươi lần này dự định xâm nhập tử diệp lâm khu vực nào cao nguy khu hứa du nhiễm đ ộ i vàng nói thêm ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng ngươi đ ừ n g đ ộ i cố dịch thực lực rất mạnh ngươi có thể yên tâm không phải cố dịch niên kỷ so với ngươi còn đỏ a ngươi xác định thực lực của hắn rất mạnh sao xác định không phải hắn coi trọng ngươi sau đó giả tá thuê danh nghĩa cùng ngươi hẹn họ Hứa du nhiễm xứng sở tự hỏi có tồn tại hay không khả năng này nhưng rất nhanh liền tại trong đầu đem khả năng này phủ định sau đó nàng sâu kín nói ra đội trưởng ngươi suy nghĩ nhiều được rồi chẳng qua ngươi nếu đối cố dịch có ý nghĩ gì có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hắn cầm xuống tử diệp lâm loại địa phương này lãng mạn g i ã ngoại hoa n v u cô nam quả nữ thật sự cơ hội rất lớn Hứa du nhiễm không khỏi lỗ thai đỏ lên đội trưởng ngươi khát nói cản ngươi nhìn xem bên ấy đi nói xong lý mục hồng ngẩng đầu ra hiệu hứa du nhiễm nhìn về phía cố dịch vị trí chỉ thấy lúc này cố dịch đã bị ba nữ sinh vây quanh u mê bộ dáng còn kém trực tiếp dán đi lên du nhiễm đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đem nắm cơ hội nếu ngươi thật có ý tưởng nhất định phải nhanh chuẩn hung ác đội trưởng ngươi cũng đừng cùng ta nói dỡn hứa du nhiễm vẻ mặt thành thật nói nhưng mà nàng ngừng đỏ bên thai hay là bán nàng lý mục hồng không có vạch trần hứa du nhiễm nàng ngược lại nhấc lên hai tên đội viên mới bởi vì ngươi rời đội ta lại kéo hai cái tân nhân ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào chứ ba trăm lẻ hai dạ tập đột kích ban đêm chương ba trăm lẻ hai dạ t h ợ đột kích ban đêm Hứa du nhiễm nhìn về phía t ử tâm tiểu đội bên trong kia hai cái khuôn mặt xa lạ là một nam một nữ Hứa du nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu nói ra không có trường kỳ ở chúng ta ở đâu nhìn ra được a lý mục hồng khẽ thở dài là như thế này cho nên mỗi lần có đội viên mới gia nhập đều phải cẩn thận khảo sát một phen chẳng qua vừa v ặ n ngà voi c ố c tiếp qua hơn nửa tháng muốn bước vào răng ngà hoa cùng chúng kén thảo thời kỳ nợ hoa cho nên lần này t ử tâm tiểu đội cũng liền không bước vào bên trong mỹ khu chỉ mong lần này năng có một không tệ thu h o đi phớ du nhiễm vừa cười vừa nói vậy ta thì mong ước của ta t i ề n nhiệm các đội h ư u năng có một may mắn ha ha chỉ hy vọng như thế lúc này lý mục hồng đột nhiên nhớ ra cái gì nàng nói ra du nhiễm nếu lần này ngươi cùng cố dịch năng tại cao nguy khu hái được không tệ vượt trội cấp siêu phản hoa cỏ có thể hay không bán ta một gốc mỗi mỗi ta nàng không sai biệt lắm nhanh tam giai không sao hết chẳng qua đây là ta lần đầu tiên đi cao nguy khu ta cũng không biết chuyến này có thể hay không thuận lợi ta không dám đánh tam đoan không sao năng thành thì thành không thành tiểu được rồi lý mục hồng dường như vô tình nói nghe nói cao nguy khu lục giai dị hóa thú đầy mặt đất thất giai dị hóa thú nhiều như chó hai người các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một ít hứa du nhiễm nghiêm túc gật đầu một cái nàng hiểu rõ cao nguy khu nguy hiểm cỡ nào nếu như không phải cố dịch thuấn gian di động năng lực thật sự vô cùng ủy tiên hứa du nhiễm khẳng định là sẽ không đáp ứng cố dịch cùng hắn cùng nhau bước vào cao nguy khu thực chất hôm qua l à m cố dịch nói mục đích của chuyến này là cao nguy khu mà không phải bên trong nguy khu lúc hứa du nhiễm trong lòng cũng là giật mình bản năng muốn tự tuyệt nhưng mà hứa du nhiễm là tầm hoa l ư ợ nhân đối cao giai siêu p h à n hoa có khát vọng vẫn là để nàng đáp ứng cố dịch thuê c theo từ diệp lâm màn đêm vung xuống một chiếc cắm trại đèn bị cố dịch thắp sáng tất cả doanh trại lập tức sáng rất nhiều lúc này từ tâm tiểu đội bảy người cùng cố dịch hai người đều đã trải tốt tối nay ngủ liều trại hai bên cắt đưa một bên một cái hai tay nâng gọ m á nữ hải xa xa nhìn một màn này cùng một tên khác nữ đội viên nhỏ d ọ g thầm thì nói cũng không biết cố dịch việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí không gian lớn bao nhiêu l i ê n như vậy lớn cắm trại đèn cũng mang thứ này thật đúng là thuận tiện a nữ hải tên là từ tiểu đ ộ c là tử tâm tiểu đội trung niên linh nhỏ nhất đội viên chẳng qua cho dù là một cái nhỏ nhất t u ổ i của nàng cũng muốn so với cố dịch lớn hơn ba tuổi v ề phần hiện tại cùng nàng nói chuyện trời đất nữ đội viên thì là tử tâm tiểu đội mới chiêu mộ đội viên tên là lý khiết lý khiết ánh mắt ngưng lại như đang ngẫm nghĩ sau đó nàng rất tán thành nói đúng vậy à quả thực vô cùng thuận tiện cũng không biết cố dịch là từ đâu làm đến thứ này nghe nói thứ này cũng không tiện nghi a lý k i ế t n g ư ơ i là làm sao biết việc nhỏ túi không gian tổn chứ k h í không rẻ việc nhỏ túi không gian tổn chứ k h í không phải còn chưa lên thì sao cái này sao ta trước đó nghe người khác nói qua cái này cùng lên hay không lên thì lại không quan hệ thế nào n g ư ơ i xem một chút người ta cố dịch việc nhỏ túi không gian tổn chứ k h í không có đưa ra thị trường không như thường năng đoạt tới tay từ tiểu lộc nhìn phía xa cố dịch thân ảnh lẩm bẩm nói điều này cũng đúng cố dịch gia cảnh của hắn nên rất tốt lý k i ế t q u a y đầu nhìn từ tiểu lộc một chút giờ khác này nàng có thể cảm nhận được từ tiểu lộc trong lòng một loại nào đó tự ti tâm trạng đối với cái này nàng chỉ làm í m môi một cái không nói gì nàng làm nhưng có thể hiểu được từ tiểu lộc tâm tình từ tiểu lộc sao lại không phải nàng đã từng bộ dáng thậm chí khắc sâu hơn ba năm trước đây nàng cũng trong tử diệp lâm gặp gỡ bất ngờ qua một vị đến từ căn cứ khu nam hải có thể tên k i a n a m hải hình dạng cùng gia cảnh cũng không sánh nổi cố dịch nhưng đối với ngay lúc đó nàng mà nói tên k i a n nam hải cũng không so với hiện tại cố dịch đối từ tiểu lộc lực hấp dẫn tới tiểu nhưng mà hiện thực là tàn khốc lý khiết cuối cùng không có đem tâm ý của mình nói cho tên kia nam hải lại hoặc là tên kia nam hải kỳ thực đã hiểu tâm ý của nàng chẳng qua hai bên cũng ăn ý không có l ò m rõ vì chính phủ liên bang vì không để nhân loại khu tụ tập nhân khẩu hàng loạt s ó i mòn không hề có thực hành kết hôn ngụ lại chính sách cũng bởi vì như thế căn cứ khu cư dân cùng khu tụ tập cư dân trong lúc đó kết hôn người cũng không coi là nhiều hai kết hôn hoặc là sinh ra ở khu tụ tập một phương nghĩ biện pháp ngụ lại căn cứ khu hoặc là sinh ra ở căn cứ khu một phương vui lòng bỏ cuộc an toàn nhanh gọn dễ chịu môi trường bằng không hai bên cũng chỉ có thể là dị địa tình cảm lưu luyến mà ở cái này dị hóa t h ú hoành hành thời đại xa nhà xuất hành là mười phần không t i ệ n dị địa luyến không còn nghi ngờ gì nữa không lớn thích hợp với cấp thấp hoa q u y ế n người cùng người bình thường đợt s cấp thấp hoa q u y ế n người giới định không hề có một cái chính xác phạm chủ, có thể là một ba giai cũng có thể là một năm giai dường như mỗi người đối có tiền nhận biết giống nhau có người cho rằng tài sản năm trăm vạn chính là kẻ có tiền có người cảm thấy tài sản một trăm triệu mới là kẻ có tiền bốn giai đối ứng bắc cực tinh sử dụng cánh cửa sáu giai đối ứng bình thường tình v ề dưới ban g cảnh nội dị hóa thú có thể xuất hiện đẳng cấp cao nhất đối với trong sách dân chúng bình thường mà nói bốn giai cùng sáu giai đối ứng hai loại khác nhau tự do ba giai cùng năm giai thì là cánh cửa ba năm sau hôm nay lý khiết còn tại là trở thành một tên thâm niên thợ săn là ngụ lại căn cứ khu mà nỗ lực nhưng sơ tâm sớm đã không phải là vì tình yêu lúc trước trái tim sơ di chuyển là thực sự nhưng thời gian q u ê n lãng cũng là thật sự lý khiết nhẹ nhàng hít một hơi đem trong lòng phức tạp nỗi lòng thu hồi trong mắt hiện ra một cỗ lạnh lùng tâm ý bóng đêm dần dần dày tử diệp lâm vi quang sinh vật bắt đầu lần lượt xuất hiện đ ố t sáng lên toàn bộ tử diệp lâm cố dịch đã sớm đem tia ngọn c ắ m trại đèn thu vào lúc này cố dịch cũng không đợi tại trong lều vải của mình mà là xếp bằng ở doanh trại phía trên một gốc tử diệp cây tán cây trong hắn nhắm mắt minh thần yên lặng tu luyện yếu ớt tử lâm rõ thân pháp ngay tại hắn phía dưới lý khiết cùng trình nhã đang trong doanh địa nói chuyện hiếm trình nhã là tử tâm tiểu đội một cái khác nữ đội viên lúc này điểm là hai người trực đêm thời gian những người khác thì là ngốc trong lều trại hoặc là đi ngủ hoặc là giống như cố dịch tu luyện hô hấp pháp lúc này cố dịch đột nhiên mở hai mắt ra. quay đầu nhìn về phía tử diệp lâm chỗ sâu một phương hướng nào đó trong mắt mang theo hoài nghi là dị hóa thú hay là người một giây sau cố dịch biến mất tại tán cây phía trên vô thanh vô tức xuất hiện tại ngoài ra một gốc tử diệp cây trên ngọn cây cố dịch nhìn xuống phía dưới mấy đạo bóng người màu đen chính quỷ quỷ t ú y t ú y tới gần bọn hắn chỗ doanh trại đang nhìn đến kẻ xâm lấn là người mà là không dị hóa thú về sau cố dịch nghi ngờ trong lòng càng đậm những người này là thế nào tìm tới cửa chương ba trăm linh ba ai là nội ứng chương ba trăm linh ba ai là nội ứng không còn nghi ngờ gì nữa dưới đáy đám người này kẻ đến không thiện dường như có thể xác định là kẻ cướp bóc chỉ là cố dịch có chút không rõ bọn này kẻ cướp bóc là thế nào xác định vị trí của bọn hắn lại là cái gì lúc để mắt tới bọn hắn cố dịch làm sơ do dự liền nghĩ đến nào đó có thể hắn lông mày nhữ lại đúng cảm giác có hứng có nội ứng sao là ai đâu cố dịch chợt nhớ tới hứa du nhiễm đã nói với hắn từ tâm tiểu đội chiêu hai tên đội viên mới lập tức trong lòng có một cái bước đầu phán đoán sau đó cố dịch lần nữa thân hình lóe lên biến mất tại trên ngọn cây lúc xuất hiện lần nữa cố dịch người đã xuất hiện tại hứa du nhiễm trong lều vải lúc này h ứ a du nhiễm chính trong lều c h ạ y nhìn xem một quyển ghi chép cố dịch xuất hiện lập tức nhường nàng giật mình theo bản năng mà muốn rít gào ra tiếng cố dịch đương nhiên sẽ không nhường nàng đánh cỏ đậu rắn lập tức một cái lắc mình b ụ n miệng nàng lại cố dịch thấp giọng nói là ta đừng lên tiếng không muốn kinh động những người khác hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ tại xác định hứa du nhiễm sẽ không kêu to về sau cố dịch lúc này bung lỏng ra hứa du nhiễm miệng h ứ a du nhiễm không biết là nín hay là duyên cớ gì nàng đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi thăm cố dịch ngươi sao đột nhiên sông lều vải của ta cố dịch t h ầ n sắc không thay đổi giải thích nói có tám người đang tiếp cận chúng ta doanh trại hẳn là kẻ cướp bóc hứa du nhiễm lúc này mới ý thức được là mình c ả nghĩ quá rồi đồng thời lại là cố dịch cảm thấy giật mình kẻ cướp bóc tình huống thế nào chúng ta khi nào bị đối phương để mắt tới không đúng bọn này kẻ cướp bóc không có tâm bệnh a chúng ta lúc này mới bước vào tử diệp lâm bao lâu ngay cả dị hóa thú đều không có sát hai con bọn hắn tại sao muốn để mắt tới chúng ta cố dịch lắc đầu nói không biết muốn biết câu trả lời lời nói liền phải hỏi một chút trong danh đ i ệ nội ứng nội ứng ừ ta hoài nghi nội ứng chính là t ử tâm tiểu đội vừa chiêu mộ kia hai cái đội viên bên trong bên trong một cái hoặc là hai người kia đều là nội ứng cũng không phải là không thể được kia hai cái đội viên mới là ai là lý khiết cùng trần tinh Hứa du nhiễm ánh mắt hiếp lại nếu t ử tâm tiểu đội thật tồn tại nội ứng lời nói hai người bọn họ quả thực có rất lớn hiềm nghi cố dịch những kia kẻ cướp bóc vẫn còn rất xa đã nhanh đến bọn hắn nên chẳng mấy chốc sẽ đập thủ Hứa du nhiễm nghe vậy lúc này biến sắc cố dịch chúng ta được nhanh đi báo tin bọn hắn lỡ như nội ứng xuống tay trước có thể đã mượn yên tâm trần tinh cùng lý khiết đã tại cảm giác của ta chúng rồi một sáng bọn hắn có động thủ xu thế ta sẽ lập tức thuấn gì đã đi tiếp viện hứa du nhiễm nghe vậy thần s á c hơi có chỗ h ò a hoãn vậy liền nhờ người ta hiện tại thì ra ngoài tìm đội trưởng ừ m đi thôi nhìn thấy cố dịch gật đầu hứa du nhiễm lúc này bước nhanh đi ra lều trại cố dịch thì là đợi trong lều trại thông qua không gian cảm giác cảm giác tất cả mọi người độc t ĩ n h phòng bị trộn lẫn trong bọn họ nội ứng đột nhiên bạo khởi giết người nguyên bản còn đang ở nói chuyện trời đất lý k i ế t cùng chính nhã đang nhìn đến hứa du nhiễm đi lại vội vàng hướng lý mục hồng lều trại vị trí đi đến về sau chủ động ních lại gần du nhiễm n g ư ơ i lây là có chuyện gì đã xảy ra sao đối hứa du nhiễm hiểu rất rõ t r ì n h nhã lúc này hơi nghi hoặc một chút hỏi ta đích xác có một số việc muốn cùng đội trưởng thảo luận hứa du nhiễm nhìn t r ì n h nhã lại nhìn mắt đứng ở trình nhã bên người lý khiết do dự một chút hay là đem trình nhã kéo đến bên cạnh mình ngươi cũng cùng ta đi một chuyến đi lý khiết tạm thời làm phiền n g ư ơ i một người tiếp tục cảnh giới dứt lời cũng không đợi hai người tỏ thái độ hứa du nhiễm thì lôi kéo có chút không rõ ràng cho lắm trình nhã hướng phía lý mục hồng lều chạy đi đến mặc dù cố dịch nói nếu có bất ngờ hắn sẽ kịp thời ra tay nhưng hứa du nhiễm vẫn cảm thấy chỉnh nhã cùng lý khiết sát lại thật sự là quá gần nàng lo lắng nếu lý khiết thật sự đột nhiên đối chỉnh nhã đậu thủ cố dịch biết giải cứu k h ô n g đội vì không cho khả năng này xảy ra hứa du nhiễm cuối cùng lựa chọn mang chỉnh nhã rời khỏi lý khiết nhìn hai người rời đi thân ảnh n ế u mày đây là phát giác được không sao lại thế nàng mắt nhìn trần tinh chỗ lều i trại đầu góc nhanh quay ngược trở lại sau đó nàng quay phát sang nhìn cố dịch chỗ lều trại vị trí sau đó nhanh chóng hướng phía cái hướng kia đi đến rất nhanh nàng đi vào cố dịch trước lều giọng nói có chút lo lắng đập cố dịch lều c h ạ y nói ra cố dịch mau ra đây hình như có tình huống ồ、oh, có cái gì tình huống một đạo ôn hỏa giọng nam theo bên kia chuyển đến tại lý khiết ánh mắt kinh ngạc bên trong cố dịch theo hứa du nhiễm trong lều vải đi ra cố dịch ngươi sao tại hứa du nhiễm trong lều vải hiện tại vấn đề này cũng không quan trọng a a đúng rồi vừa mới du nhiễm đột nhiên một bộ vội vã dáng vẻ hình như có chuyện gì nói đến đây lý khiết lập tức cứng lại rồi hứa du nhiễm vừa mới rõ ràng cùng cố dịch đợi cùng nhau không còn nghi ngờ gì nữa hai người trước đó đã thông khí qua nguyên bản lý khiết là dự định trước lựa gạt cố dịch tín nhiệm chờ thời cơ thích hợp lại đột nhiên ra tay đánh lén cố dịch nhưng bây giờ tình huống xa so với nàng trong tưởng tượng phức tạp kế tiếp cố dịch càng làm cho nàng giật mình kinh ngạc cố dịch c h ầ m c h ầ m vào lý khiết con mắt không nhanh không chầm nói ra chuyện là như thế này có tám cái kẻ cướp bóc đang đến gần chúng ta doanh trại đồng thời hiện tại đã không sai biệt lắm bao vây chúng ta ta cảm thấy chúng ta bên trong có những kia kẻ cướp bóc nội ứng cho nên ta liền để hứa du nhiễm đi báo tin lý mục hồng đội trưởng cho nên lý khiết tiểu thư xin hỏi ngươi là nội ứng sao cố dịch giọng nói rất bình tĩnh có thể nói tới ngữ lại làm cho lý khiết cảm thấy dùng cả mình nàng ra vẻ kỳ lạ địa gạt ra một cái nụ cười cố dịch ngươi có phải hay không tại cùng ta nói dỡn giả thiết thật sự có tám cái kẻ cướp bóc ta lại là những kia kẻ cướp bóc đồng bọn ngươi cảm thấy ta sẽ đã chạy tới kể ngươi nghe xảy ra chuyện sao cố dịch vẫn như c ũ ngữ khí bình tĩnh nói phải không ta còn tưởng rằng ngươi là cảm thấy ta là đàn cho nên mới tới tìm ta đây này lý khiết con ngươi hơi co lại khiếp sợ trong lòng tột đình nàng không thể nào hiểu được cố d ị c l ạ như thế nào phát hiện nàng đồng bọn càng không có nghĩ tới cố dịch năng một câu vạch trần ý nghĩ của nàng chẳng qua chỉ là trong chốc lát lý khiết liền làm ra lựa chọn nàng trong nháy mắt bạo khởi nắm lên t r ụ y thủ bên hông thẳng đến cố dịch ngược mà đến cả xuyên động tác một mạch mà thành nhưng mà đứng ở trước mặt nàng cố dịch lại không n ú c đích mãi đến khi dao găm sắp đâm vào cố dịch một lúc vẫn như cũ như thế thành công lý khiết trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy nhưng cố dịch trên mặt kia l đổ cận nét mặt trong nháy mắt này lại sâu sâu địa khắp vào trong đầu của nàng tiếp theo một cái t r ớ c mắt lý k ế t trong tay đâm về cố dịch động tác rơi xuống cái không ảo giác tiêu tán chân chính cố dịch đứng ở một bên nét mặt có chút t i ế c rẻ nói ra không ngờ rằng lý tiểu thư thật là nội ứng với lại r a tay còn như vậy quả quyết nhìn tới trước đó ngươi tìm ta muốn liên lạc với phương thức dáng vẻ cũng chỉ là biểu tượng rồi trên thực tế cố dịch đã sớm phát hiện lý khiết không thích hợp ngay tại mấy giờ trước lý khiết từ tiểu lộc cùng trình nhã cùng nhau hướng cố dịch yêu cầu phương thức liên lạc mà ở trong quá trình này cố dịch toàn bộ hành trình không có nhận được lý khiết ái mộ tâm trạng vì bây giờ cố dịch bị lực mà nói loại tình huống này xuất hiện tại một tên cấp thấp hoa k u y ế n người chỉ có hai loại khả năng một là đối phương có rất thích người hai là đối phương có rất mạnh mục biết tính sự thật chứng minh cố dịch phán đoán không hề sai cùng lúc đó một cách chưa thành về sau lý khiết trong nháy mắt kéo ra cùng cố dịch khoảng cách lúc này đối với cố dịch t r e o t r ọ c nàng không nói một lời hoặc nói nàng đem tất cả chú ý cũng tập trung ở cố dịch động tác lên mà không để ý đến cố dịch nói chuyện nội dung cố dịch bày ra năng lực cùng hời hợt kia thái độ cho nàng áp lực thật sự là quá lớn chương ba trăm linh bốn cố dịch nhiệm vụ chương ba trăm linh bốn cố dịch nhiệm vụ lúc này lý k i ế t đột nhiên dỗi ra một tay nhẹ nhàng p h t qua trên đầu màu tím cải tóc cố dịch đang nhìn đến cái này kỳ lạ lại dư thừa động tác về sau như có điều suy nghĩ giống như đã hiểu liêu cái gì cố dịch lúc này dối ra một ngón tay hướng hở địa tùy ý bung lên một giây sau còn không đợi lý khiết phản ứng tóc của nàng trong nháy mắt tản mắt ra cái đó màu tím cải tóc đã rơi vào trên mặt đất mà lý khiết thì l ạ như là giống như chim sợ ná bị đột nhiên xuất hiện tập kích sợ tới mức liền lùi lại mấy bước nàng nhìn chằm chặp cố dịch s á t mặt rất khó coi nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết là vừa mới trong nháy mắt đó có đồ vật gì tức mất nàng một tung tóc cố d ị c không để ý k i ế t ánh mắt phối hợp đi tới đem màu tím c à i tóc n h ặ t lên hơi dùng sức trong tay màu tím c à i tóc trong nháy mắt vỡ v ụ n lộ ra bên trong điện tử thiết bị thì ra là thế không còn nghi ngờ gì nữa cái đồ chơi này là một máy phát tín hiệu lý khiết k hoảng chính là dùng thứ này liên hệ những kia kẻ cướp bóc mà lý khiết vừa mới phất qua c à i tóc động tác nhưng thật ra là tại hướng cái khác kẻ cướp bóc gửi đi bắt đầu hành động chỉ lệ tại cố dịch cảm giác bên trong doanh trại bên ngoài kẻ cướp bóc nhóm đã không thêm vào che giấu đ ị ệ thẳng đến doanh trại mà đến mục đích không cần nói cô biết cứ như vậy đi cố dịch lẩm đối với cái này đ ê m khuya khúc nhạc dạo ngắn cố dịch đã lười nhác tiếp tục chơi tiếp tục l i ê u tia tám tên kẻ cướp bóc bên trong thực lực mạnh nhất là một tên lục giai hoa cuối người vì cố dịch thực lực hôm nay muốn nắm bóp bọn hắn quả thực không nên qua thoải mái một giây sau bắt c h u i đi săn chi nhận bị cố dịch gọi ra sau đó xông thẳng tới chân trời sau đó tượng thiên nữ tán hoa một bay về phía mỗi cái phương hướng sau rất nhanh liền tan biến tại trong bóng tối lý khiết nhìn tận mắt một màn này trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt quả nhiên trong bóng tối lập tức liền chuyển đến một ít tiếng động hoặc là sợ hãi âm thanh hoặc là tiếng kêu thắm thiết lý k i ế t sắc mặt trở nên mười phần sợ hãi đến giờ k h ắ c này nàng đã không còn ôm lấy may mắn tâm lý ý thức được cố dịch thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó được chỉ là lý k i ế t không thể nào hiểu được vì sao cố dịch còn trẻ như vậy thực lực lại đáng sợ như thế cố dịch lại không để ý chút nào nhìn về phía lý k i ế t hỏi có một vấn đề ta không rõ dưới tình huống bình thường các ngươi động thủ thời cơ không nên và tử tâm tiểu đội t hôm nay mới bước vào tử diệp lâm cái gì chiến lợi phẩm đều không có nói thế nào cũng không tính là là thích hợp con mồi a lý khiết cắn răng nói nếu như ta nói ngươi có thể tha ta một mạng không cố dịch khép lời một tiếng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có cùng ta b à n điều kiện tư cách sao lý khiết nhìn cố dịch tuấn mỹ lại trẻ tuổi mặt nàng nhịn không được hỏi cố dịch ngươi chân chỉ có mười tám tuổi sao ngươi đoán ta không tin ngươi chỉ có mười tám tuổi lý khiết lắc đầu nói đã tham dự mấy lần cướp bóc nàng không tin bọn hắn sẽ đưa tại một mười tám thanh niên trên người t h ú n g chi cố dịch thực lực căn bản giải thích không thông cố dịch thu hồi đủ cười này không quan trọng ngươi có thể trả lời vấn đề của ta lúc này lý khiết nhìn về phía cố dịch trên tay hát s ắ c giới chỉ nói nhưng thật ra là bởi vì ngươi việc nhỏ túi không gian tồn chữ khí ngươi sẽ không phải không biết giá trị của nó à. trên thực tế trừ ra việc nhỏ túi không gian tồn chữ khí bên ngoài bên trong đựng vật phẩm đồng dạng là lý khiết gọi cái khác kẻ cướp bóc nguyên nhân nhưng lý khiết không dám nhiều lời chỉ sợ c h ọ c giận cố dịch cố dịch nghe vậy lại là hơi s ữ n g sờ sau đó lại không khỏi cảm thấy một hồi một cười nếu những người này hiểu rõ bọn hắn huy động nhân lực chỉ là vì đoạt một viên bình thường c h i ế nhẫn sẽ là cái gì cảm thụ như vậy nói ngươi nhóm nguyên bản mục tiêu đích thật là t ử tâm tiểu đội chẳng qua bởi vì ta xuất hiện tạm thời thay đổi chủ ý lý khiết không có lên tiếng âm thanh coi như là ngầm thừa nhận lúc này t ử tâm tiểu đội nguyên ban nhân mã kéo lấy bị đánh thành trọng thương trần tinh chạy tới vì c ó hứa du nhiễm trước giờ báo cho biết bọn hắn ngược lại trước đúng trần tinh ra tay trần tinh đồng dạng là ẩn nút nội ứng lúc này t ử tâm tiểu đội mấy người nhìn về phía lý khiết để ý không thêm vào che giấu nhất là chính nhã nàng nhìn về phía lý k i ế t trong mắt tràn ngập phẫn nộ dưới cái nhìn của nàng nếu như không phải cố dịch cùng hứa du nhiễm trước giờ phát hiện những kia kẻ cướp bóc nàng rất có thể sẽ ở không hề phòng bị tình huống dưới bị lý khiết đánh lén chẳng qua lý mục hồng hiện tại càng để ý là hứa du nhiễm nhắc tới kia tám tên kẻ cướp bóc nàng không khỏi hỏi cố dịch vừa mới trong rừng rậm những âm thanh này yên tâm đi người cũng đã bị ta chế phục hiện tại thì làm phiền mọi người đi đem người mang tới ta ở chỗ này nhìn hai người bọn họ nói xong cố dịch thông qua tinh thần lực quấn lên mấy mảnh tử diệp nhường hắn hướng phía tử diệp lầm chỗ sâu bay đi làm chỉ dẫn lý mục hồng nhìn về phía hứa du nhiễm đang nhìn đến hứa du nhiễm sau khi gật đầu nàng quay người đối với những khác người nói nói hai người chúng ta là một tổ tách ra hành động đem người bắt được trong doanh địa thử tâm tiểu đội lập tức bắt đầu hành động cũng không lâu lắm thử tâm tiểu đội thì lục tục no ngoe mang về những k i a kẻ cướp bóc không nhiều không ít tổng cộng t á người lúc này mỗi người bọn họ trạng thái đều không phải là rất tốt bởi vì bọn họ đều bị một cái màu xanh sóng trường mâu xuyên qua thân thể trường mâu thân mình tự mang gai ngược cùng c u ố n trên người bọn hắn dây leo làm bọn hắn không thể động đậy trong đó tên tia thực lực mạnh nhất lục giai hoa q u y n người thì là bị cắt đứt một tay đây là hắm trải qua một phen dựa vào nơi hiểm yếu chống lại về sau phá không vô ngân chi nhận tạo thành kết quả nhìn trước mắt này tám tên kẻ cướp bóc thảm trạng mọi người đúng cố dịch thực lực có liễu một khắc sâu hơn nhận biết nhìn về phía cố dịch ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ nhất là lý khiết nàng rất rõ ràng đồng bạn của mình có thực lực như thế nào nhưng mà cố dịch đối phó bọn hắn căn bản không có hao phí khí lực lớn đến đâu lúc này lý mục hồng mở miệng nói cố dịch người là ngươi phát hiện cũng là ngươi giải quyết bọn hắn liền từ ngươi quyết định xử lý như thế nào đi lời này vừa nói ra bao gồm lý khiết cùng trần tinh ở bên trong mười người lập tức đồng loạt nhìn về phía cố dịch thần xác khác nhau hoặc bình tĩnh hoặc sợ hãi hoặc là cầu khẩn đến từ trịnh y d i a na ghét hận 57 đến từ bạch linh ghét hận 48 đến từ hứa thiên ghét hận 57 đến từ phùng cường ghét hận 53. cố dịch nhìn trước mắt lý k i ế t đám người nguyên bản còn đang suy nghĩ nhìn phải như thế nào xử lý lúc này hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên xuất hiện cố dịch lập tức có liêu quyết đoán người chết vì tiền chim chết vì ăn nhưng mà trong bọn họ có ít người nhưng không có giác ngộ như vậy hoàn toàn đem tối nay thất bại cũng có thể đến kết quả đổ cho cố dịch mà không phải chính mình thì bởi vì như thế ngược lại đúng cố dịch ghi hận trong lòng có ít người ác là không có giới hạt giới đối với dạng này người cố dịch sắt lên hoàn toàn không có ngượng ngùng nói cho ta biết tên của các người a cố dịch mặt không thay đổi nói trừ ra một trên mặt vẫn mang theo kiệt ngạo chi sắt thanh niên một tiếng không phát bên ngoài mấy người còn lại cũng đàng hoàng nói ra tên của mình thấy ánh mắt của cố dịch nhìn về phía chính mình kiệt ngạo thanh niên vừa định mở miệng nên đón lại là cố dịch chi k e m trái tim của hắn một đau người hắn nhìn đâm vào thân thể chính mình huyết nhận dường như không ngờ rằng cố dịch cứ như vậy muốn hắn m ệ n h trước khi chết vẫn là một bộ không thể tin nét mặt cố d ị c mới lười nhác nghe hắn nói nhảm chương ba trăm linh bốn cố d ị c nhiệm vụ hai chương ba trăm linh bốn cố dịch nhiệm vụ kiệt ngạo thanh niên tử vong lập tức nhường bao gồm lý khiết cùng trần tinh ở bên trong chín người mặt lộ vẻ hoảng sợ ngay cả từ tâm tiểu đội mọi người thì rất là bất ngờ người ở chỗ này đều không có nghĩ đến cố dịch thế mà lại như thế quả tuyệt ngay cả nhường tên t i ê u kiệt ngạo thanh niên mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không cho mà lúc này khoảng cách kiệt ngạo thanh niên gần đây tên kia nữ kẻ cướp b ó p lập tức bị sợ quá khóc nàng khóc lớn tiếng hô thật xin lỗi thật sự thật xin lỗi vị tiểu ca này ta không muốn chết ban cầu ngươi thả qua ta ngươi nghĩ đúng ta làm cái gì đều được hu hu ta thật sự không nghĩ tư tiểu lộc nghe vậy không khỏi nhỏ giọng thầm thì m ộ t c âu làm sao còn ngay cả ăn mang cầm lý mục hồng nghe vậy k é m chút không có kéo c ă n g ở nàng bay đầu chừng từ tiểu lộc một chút tư tiểu lộc ngẩng đầu nhìn lên trời bày ra ta không nói gì tư thế cố dịch không hề có đúng tên này nữ kẻ cướp bóc mà là vòng qua nàng đem trong tay đao nhắm ngay một người khác giơ tay chém xuống lại là một cái sinh mệnh mất đi những người còn lại thấy thế sôi nổi bắt trước tên kia nữ kẻ cướp bóc lớn tiếng cầu xin tha thứ nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cố dịch sở dĩ không giết chết tên kia nữ kẻ cướp bóc cũng không phải là vì nàng cầu xin tha thứ tựa như cố dịch có phán đoán của mình tiêu chuẩn trận này giết chóc mãi đến khi cố dịch giết chết người thứ sáu mới kết thúc ở đây còn lại hai nữ hai nam lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cố dịch lại không rõ cố dịch vì sao lựa chọn buông tha bọn hắn sống sót bốn người này trừ r a ban đầu tên kia nữ kẻ cướp bóc bên ngoài thậm chí còn có lý kết cùng tên kia bị cố dịch gây mất một tay lục giai hoa khuyến giả trừ g a cố dịch ở đây mỗi người đều không thể đã hiểu cố dịch não mạch kín kỳ thực cố dịch bung tha lý do của bọn hắn rất đơn giản vậy liền bốn người này từ đầu tới cuối đều không có đối với hắn sinh ra ghét hận giá trị chẳng qua cố dịch không giết bốn người bọn họ không có nghĩa là cứ như vậy thả bọn hắn hắn đi đến lý khiết trước mặt giọng nói không cần suy nghĩ nói bung ra tâm thần không nên chống cự bằng không ngươi biết sẽ phát sinh cái gì cũng không đợi lý khiết mở miệng cố dịch liền trực tiếp dỗi ra một ngón tay trực tiếp đụng vào lý khiết tấn đường một giây sau lý khiết năng lực rõ ràng cảm nhận được có một cố lực lượng xâm nhập trong đầu của nàng nhưng k u ấ t tại cố dịch như thế nàng không dám làm ra chống cự rất nhanh cố dịch liền thu tay lại chỉ lý khiết nhịn không được hỏi n g ư ơ i đúng ta làm cái gì một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi sau đó ta sẽ giao cho các n g ư ơ i bốn người một nhiệm vụ chỉ cần các n g ư ơ i nghiêm túc hoàn thành ta giao phó sự việc ta liền sẽ không lại tìm các n g ư ơ i gây phiên p h ứ c nhiệm vụ lý khiết trong lòng tuy có chút ít hoài nghi nhưng vẫn là nói ta biết rồi sau đó cố dịch lặp lại quá trình này lại tại ba người khác b i ể n tinh thần thức bên trong chia ra r i e o xuống ma trùng làm xong những thứ này cố dịch mới giải trừ t h ú liệp chi nhận đúng ba người khác không chế theo thu liệp chi nhận rút ra hàn tính phá hoại vết thương lập tức đường ba người không ngừng chảy máu Cố dịch trực cho tiếp ném cho lý khiết một nhẹ u ố c chữa b nhàng lắc đầu đến từ lý khiết ái mộ năm mươi ba đến từ lý khiết ái mộ năm mươi chín nhìn đột nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở cố dịch kém chút tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi nữ nhân này là có cái gì kỳ quái đam mê sao cố dịch rất kinh ngạc cũng khó có thể lý giải được h á n thật sâu liếc nhìn lý khiết một cái sau đó quay người đúng t ử tâm tiểu đội tất cả mọi người nói các vị buổi tối hôm nay dừng ở đây rồi các trở về nghỉ ngơi thật tốt đi dứt lời cố dịch thân ảnh hóa thành một đạo ngân quang biến mất ngay tại chỗ t ư tiểu lộc nhìn cố dịch biến mất vị trí n g ẩ n ngơ đội trưởng chúng ta bây giờ lý mục hồng v ư ơ n g tay nói trở về nghỉ ngơi thôi ngày mai chúng ta liền chính thức bước vào thấp nguy khu, khu vực vẫn là phải tìm g i dư thừa tinh thần và thể lực mới được cho nên cố dịch thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a cái này ta cũng nhìn không ra đến vấn đề này ngươi càng nên hỏi du nhiễm mới đúng hứa du nhiễm lắc đầu nói ta làm sao biết ta cùng cố dịch cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết lý mục hồng t r e o chẳng nói vậy ngươi cần phải ôm chặt cố dịch cái này đùi lần này m ộ i m ộ i ta bản m ệ n h hoa có coi như trông cậy vào ngươi hứa du nhiễm bất đắc gì nói được rồi ta tận lực sáng sớm hôm sau cố dịch đem một phần siêu p h à n hoa có danh sách đưa tới lý khiết trong tay phần này danh sách củng cố dịch cho tống lộ kia phần danh sách nội dung không khác c h ú nào cố dịch rất rõ ràng hoàn toàn trông cậy vào tống lộ giúp nàng thu thập hết liên bang nam bộ còn lại siêu phản hoa có chủng loại có phải không h i t h ự cho nên hắn tối hôm qua lưu lại lý khiết bốn người tính mệnh cho bọn hắn một lấy công chuộc tội cơ hội phần này danh sách chính là ta cho các ngươi nhiệm vụ ta muốn các ngươi giúp ta thu thập phần này danh sách phía trên siêu p h à m hoa cỏ lý khiết đang nhìn đến phía trên hơn hai trăm cái siêu p h à m hoa cỏ chủng loại về sau có chút khó khăn nói đây cũng quá nhiều à vương hạo cái đó bị cố dịch gây mất một tay lục giai hoa k h u y n giả hắn ở đây mắt nhìn danh sách về sau cũng là nói có thể dùng cái khác siêu p h à m hoa cỏ thay thế sao phía trên này siêu phản hoa cỏ có thật nhiều ta nghe đều không có nghe nói qua cố dịch lắc đầu nói ta chỉ cần danh sách phía trên c h ủ loại mỗi loại chỉ cần một gốc chẳng qua có một chút các ngươi có thể yên tâm ta cũng không yêu cầu các ngươi giúp ta tìm thấy danh sách trên tất cả siêu phàm hoa cỏ ta chỉ cần các ngươi có thể tìm thấy phía trên một phần ba ta cũng không cần lại tìm các ngươi gây phiên thức làm nhưng nếu như các ngươi có thể tìm tới nhiều hơn nữa siêu phàm hoa cỏ vậy thì càng tốt hơn có thêm kia bộ phận ta vui lòng vì giá thị trường gấp ba giá cả hướng các ngươi thu về mua sắm bốn người nghe xong cố dịch nói như vậy lập tức ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm mặc dù muốn tìm đến phần này danh sách trên một phần ba siêu phản hoa cỏ đồng dạng không dễ dàng nhưng cũng may hoàn thành khả năng tính không thấp về phần gấp ba giá cả hồi mua siêu phản hoa cỏ b á n h nướng có dù sao cũng so không có tốt cố dịch tiếp tục nói nửa năm sau ta sẽ tìm thấy các ngươi hy vọng đến lúc đó các ngươi đã thu thập được đầy đủ siêu phản hoa cỏ bằng không nói đến đây cố dịch không có tiếp tục nói nữa nhưng ý nghĩa không cần nói cũng biết vương hạo thăm dò tính mà h ỏ i tham thời gian nửa năm có thể hay không quá ngắn liệp nhân hiệp hội cúng hoa, hoa cỏ giám thị một thẳng vô cùng nghiêm nghị chuyên môn thu thập nhiều như vậy siêu p h à m hoa cỏ sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn cố dịch chỉ là lạnh nhật nói đây là chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta hiện tại các ngươi có thể đi rồi cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu đừng nghĩ đến chạy trốn không có ích lợi gì q u ò n g xuống những lời này cố dịch liền cũng không quay đầu lại rời đi tên kia đã từng bị cố dịch dọa khóc nữ kẻ cướp bóc nhìn về phía ba người khác yếu đất mà hỏi thăm hiện tại chúng ta làm sao bây giờ lý k i ế t không cần nghĩ ngợi nói còn có thể làm sao trừ ra thu thập những tia siêu phản hoa cỏ còn có thể có biện pháp nào sao vương hạo há to miệm cuối cùng cũng không nói đến cái gì chạy trốn các loại lời nói ngữ cố dịch tại trong thức h ả i của bọn họ động lực tay chân hắn cũng không dám đ ư ợ c chương ba trăm linh năm bạch nhị khỉ la tím chương ba trăm linh năm bạch nhị khỉ la tím cùng lúc đó cố dịch đã dẫm lên bắc cực tinh bay đến hứa du nhiệm bên người hứa du nhiệm có chút hiếu kỳ hỏi cố dịch ngươi giao cho bọn hắn nhiệm vụ là cái gì cố dịch không có dầu diếm ta nhường hắn nhóm giúp ta tìm một ít phẩm dai không cao nhưng cũng tương đối không thông thường hoặc là thưa thất siêu phản hoa cỏ vì sao ngươi vô cùng để ý một ít thưa thất siêu phản hoa cỏ sao cố dịch c ư i nói kỳ thực chỉ cần là siêu p h à m hoa cỏ ta cũng để ý chẳng qua những tia thưa thất siêu p h à m hoa cỏ càng khó đạt được nghe ngươi ý nghĩa ngươi là đang thu thập siêu p h à m hoa cỏ sao ừng ta đích sắc đang thu thập siêu p h à m hoa cỏ và ngươi đây cũng quá xa xỉ p h a du nhiễm ánh mắt phức tạp nhìn về phía cố dịch cố dịch ngươi thành thật nói ngươi thuê ta tìm kiếm siêu p h à m hoa cỏ không phải là vì thu thập siêu p h à m hoa cỏ à? p h a du nhiễm mặc dù là một tên tầm hoa liệt nhân đúng siêu phản hoa cỏ có không giống nhau tình cảm nhưng nàng vẫn luôn chỉ là đem tìm hoa là chính mình nghề nghiệp thủ đoạn dĩ nhiên không phải nhưng n g ư ơ i muốn thật như vậy cho rằng cũng không thành vấn đề t h a tiểu thư nếu tương lai ngươi có thể thu được một ít tương đối thưa thất siêu phàm hoa cỏ hoặc là cao dai siêu phàm hoa cỏ ta cũng rất tình nguyện mua xuống t h a du nhiễm tầm h nói ta cũng không dám tùy ý bán cho ngươi liệp nhân hiệp hội đối với chúng ta tầm hoa liệp nhân dám thị thế nhưng vô cùng nghiêm ta nói chính là cao dai mua sắm k h ì hỉ đó không thành vấn đề t h a du nhiễm lộ ra nụ cười nói ha ha ngươi sẽ không sợ ta báo cáo ngươi tự mình bán siêu phàm hoa cỏ phớ du nhiễm nét mặt bỗng nhiên cứng nở ây ngươi hẳn là không như vậy thất được đi làm nhưng không ta chỉ là nói đùa mà thôi ta hướng người mua sắm siêu p h à n hoa cỏ nguyện vọng đích thật là thật sự chính phủ liên bang mặc dù không cho phép siêu p h à n hoa cỏ tư nhân giao dịch nhưng kỳ thật cái này quy định đối với thợ săn rất khó đưa đến chân chính hạn chế tác dụng rốt cuộc một, một g ố c siêu p h à n hoa cỏ bước vào thị trường trước đó trực tiếp là thợ săn mà không phải hoa t h ầ n phố thời gian đi vào ba ngày sau cố dịch cùng hứa du nhiễm đã tới bên trong nguy khu chỗ sâu khoảng cách bước vào cao nguy khu đã không xa mấy ngày nay hứa du nhiễm coi như là thấy được cố dịch thực lực dĩ vãng nàng cảm thấy mười phần nguy hiểm bên trong nguy khu căn bản lại bọn họ k là, là, là một con lục giai dị hóa thú chết tại cố dịch trong tay hắn thân thể cao lớn ngã xuống phát ra một tiếng to lớn chầm đủ cố dịch hết sức quen thuộc địa lấy đi cái này dị hóa thú trong đầu thú chi nguyên hứa du nhiễm ở bên cạnh toàn bộ hành trình mắt thấy cố dịch theo ra tay đến lấy đi thú chi nguyên tất cả quá trình một mạch mã thành gọn gàng mà linh hoạt nàng nhịn không được châm biếm nói cố dịch ngươi này sát dị hóa thú tốc độ cũng quá nhanh đi ta không thể không gặp qua thất giai hoa q u y ế n giả sát lục giai dị hóa thú nhưng người ta cũng không giống ngươi dạng này à cố dịch nhún vai nói có vấn đề gì đương nhiên là có vấn đề người ta sát dị hóa thú thu hoạch thú chi nguyên là dục huyết phân chiến ngươi ngược lại tốt đến tử diệp lâm tượng nhập hàng tự n h ư n à y không rất tốt nha ngươi là rất tốt nhưng ta đều nhanh đỏ mắt chết rồi ta muốn là có ngươi thực lực này à thấm hoa liệp nhân cầu cũng không được hiện tại ta coi như là đã hiểu ngươi vì sao như vậy xa xỉ có thực lực này thu thập điểm siêu p h à m hoa cỏ tính là gì cố dịch nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp đem trong tay lục giai thú chi nguyên n g m tới thiện ngươi hứa du nhiễm nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi thật sự làm nhưng thừa dịp ta không có đổi ý trước đó hứa du nhiễm nghe vậy lập tức đem khối kia còn ấm áp lục giai thú chi nguyên thu vào một khối lục giai thú chi nguyên nếu bán cho liệp nhân hiệp hội có thể bán hơn ngàn thú nguyên tệ nàng trước đó vào một chuyến tử diệp lâm có khi đều không thể kiếm nhiều như vậy khối này thú chi nguyên thậm chí nhường hứa du nhiễm cảm thấy nguyên bản thì đẹp trai cố d ị c càng đẹp trai hơn Đến từ hứa du nhiễm ái mặt ộ tham ứ du n h i ễ tiền mộ hứa n giảm ái m nói cố dịch cảm ơn ngươi thú chi nguyên cố dịch vô tình nói tốt chúng ta tiếp tục đi đường đi đầu tiên chờ chút đã ta muốn ở chỗ này phụ cận tìm một chút nhìn xem có hay không có siêu p h ả m hoa cỏ ồ cây bên này có thể có siêu p h ả m hoa cỏ sao ừ ta ngửi thấy trong không khí hương hoa hương vị không giống như là bình thường hoa cỏ phát ra với lại ta thấy được một con tử tinh phiêu trùng kiểu này côn trùng ẩn hiện chỗ thường thường thì có siêu p h ả m hoa cỏ cố dịch theo bản năng mà h í t h à nhưng mà lại nghe không ra manh mối gì hắn không khỏi hỏi không giống nhau đều là hương hoa sao người là sao đ o á n được hứa du nhiễm tức giận nói kính nhở ta thế nhưng tầm hoa lượm nhân nếu như ta phân rõ không ra bên trong nhỏ xíu khác biệt ta còn thế nào làm tầm hoa lượm nhân cố dịch gật đầu một cái nếu đã vậy chúng ta liền tại phụ cận tìm một chút đi ừ, chúng ta chia ra hành động cùng nhau đi nhiều nhất chậm trễ một chút thời gian mà thôi cố dịch nói không gian của hắn năng lực nhận biết mặc dù dùng rất tốt nhưng lại có nhất định tính hạn chế đối với những kia đứng im vận nấp sinh vật cố dịch không cách nào rõ ràng cảm giác được bọn chúng tồn tại mà hai người vị trí đã cách cao nguy khu rất gần hoạt động dị hóa thú phổ biến tại năm đến một g a i cố d ị c cũng không phải vô cùng yên tâm nhường hứa du nhiễm một mình hành động so với nhiều chậm c h ễ một chút thời gian chú ý cẩn thận một ít luôn luôn tốt sau đó hai người bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm siêu p h à n hòa cỏ tung tích hứa du n h i ệ m vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng ngửi một cái trong không khí hương hoa phảng phất đang xác nhận phương hướng cố dịch vẫn như c ũ không cách nào theo phức tạp hương hoa bên trong nghe ra manh mối gì đến đành phải đi theo hứa du n h i ệ m bên cạnh đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật cũng không lâu lắm hứa du n h i ệ m không phụ kỳ vọng thành công tìm được rồi một gốc màu tím sầm ở giữa n ụ y hoa là trắng toát sát siêu phản hoa cỏ trong khoảng thời gian này vì cố dịch không ít đọc quyền kia siêu phản hoa c cho nên không cần hứa du nhiễm mở miệng cố dịch chính mình thì nhận ra này g ố c siêu p h à n hoa cỏ bạch nhị khỉ l à tím chương ba trăm linh sáu đến cao nguy khu chương ba trăm linh sáu đến cao nguy khu hứa du nhiễm đột nhiên bắt lấy cố dịch cánh tay vừa hưng phấn lại kích động h ô cố dịch là trăm nhị khỉ l à tím lại là bạch nhị khỉ l à tím không ngờ rằng chúng ta thế mà năng lực ở chính giữa nguy khu t h ỉ n h cờ gặp nó cố dịch cũng là vừa cười vừa nói nhìn tới vận khí của chúng ta còn không tệ bạch nhị khỉ la tím là một vượt trội cấp trung phẩm siêu phản hoa cỏ như loại này phẩm giai siêu phàm hoa c ỏ trên cơ bản sẽ chỉ xuất hiện tại cao nguy khu năng lực ở chính giữa nguy khu tìm thấy một gốc bạch nhị khỉ la hoa hai người vận khí không thể bảo là không tốt hứa du nhiễm lúc này vỡ xuống treo ở trên eo cái xèn nhỏ cẩn thận đem nó đào ra cố dịch thì là theo không gian tùy thân lấy ra một đặc chế vật chứa nhường hứa du nhiễm đem t i ể u này bạch nhị khỉ la tử trang ở bên trong trong lúc đó cố dịch đặc biệt chạm đến một chút này gốc siêu phàm hoa cỏ hoa chi linh một n h ì n hứa du nhiễm lòng tràn đầy hoan hỉ bộ dáng cố dịch đột nhiên nghĩ đến nếu hắn ngay trước mặt hứa du nhiễm đem này gốc bạch nhị khỉ la tím chuyển hóa hoa chi tinh hoa sẽ như thế nào cố dịch tiên lặng lắc đầu chỉ sợ hứa du nhiễm sẽ lập tức tâm tính nổ tung đi rốt cuộc trước mắt này gốc bạch nhị khỉ la tím là nàng là tầm hoa liệp nhân tìm thấy đệ nhất gốc vượt trội cấp siêu p h ẳ m hoa cỏ hơn nữa còn là vượt trội cấp trung phẩm này gốc bạch nhị khỉ la tím đối nàng không còn nghi ngờ gì nữa có không hề tầm thường ý nghĩa hứa du nhiễm không t r ớ c mắt nhìn chính mình tự tay đào ra bạch nhị khỉ la tím giọng nói có chút cảm khai nói cố d ị nguy biết không ngay cả sư phụ của ta tìm thấy tốt nhất siêu p h ả m hoa cọ phẩm dai cũng chỉ là vượt trội cấp trung phẩm mà thôi kết quả hiện tại ta cũng có thể làm được ta hoàn toàn không ngờ rằng ngày này sẽ đến được nhanh như vậy cố dịch mỉm cười nói vậy ta thì chúc mừng ngươi đã đạt thành mới lộ đường kiếm thành cựu chẳng qua kỳ thực ngươi không cần thiết như thế cảm khái vì sau đó chúng ta còn muốn tại cao nguy khu đ ợ i hai tháng có thể ngươi rất nhanh liền năng lực thành thanh x u ấ t vu lam thành cựu đến lúc đó ngươi phát biểu nữa lấy được thưởng cảm nghị cũng không mượn hứa du nhiễm khẽ cười nói cố d ị không ngờ rằng ngươi vẫn rất thú vị lúc này cố d ị h ư ớ n g hứa du nhiễm dội ra một tay ngươi bây giờ có thể đem này gốc bạch tâm khỉ la tím cho ta đừng quên này gốc siêu p h à n hoa có có tám mươi thuộc về ta Hứa du nhiễm lưu luyến không rời nhìn trong tay bạch nhị khỉ la tím lúc này mới vừa đào ra ngươi không thể để ta nhiều nhìn hai mắt thật xin lỗi nhiều nhìn hai mắt này gốc siêu p h à n hoa có cũng không phải ngươi Hứa du nhiễm nghe vậy cứng lại giọng nói tức giận ta đột nhiên cảm thấy ngươi là nam nhân vô tình vô nghĩa cố dịch lông mày n í u lại như vậy a ta nguyên bản còn muốn nhìn để ngươi lại tìm bốn cây vượt trội cấp siêu phàm hoa cỏ n à y gốc bạch nhị khỉ la tím liền thuộc về ngươi nếu như ta là một nam nhân vô tình b ô nghĩa n vậy cái này sự kiện vẫn là thôi đi lời này vừa nói ra hứa du nhiễm lập tức đổi một bộ sắc mặt chủ động đem bạch tâm khỉ la tím hai tay trình lên đừng tuyệt đối đừng cố dịch ta tuyên bố ngươi là toàn bộ liên bang cực kỳ có t ì n h có nghĩa nam nhân cố dịch khỏe miệng hơi bệnh sau đó vung tay lên đem bạch nhị khỉ la tím thu nhập không gian vì thân đi thôi toàn bộ liên bang trở mặt nhanh nhất nữ nhân Hứa du nhiễm cả khuôn mặt lập tức một mảnh xích h à nhưng vì gốc kia bạch nhị khỉ la tím nàng lựa chọn tạm thời nhịn xuống nhất thời khuất đ ủ sau hai giờ hai người cuối cùng thuận lợi đã tới tử diệp lâm cao nguy khu n ô n g đậm l á tím sen lẫn chi khí để trong này mỗi một k h ỏ a l á tím cây độ cao cũng tại một trăm tám mươi m ở phía trên ở vào như thế đại thụ c h e trời phía dưới như là đưa thân vào cự nhân chi sâm mỗi một cái tới chỗ này người đều sẽ nhịn không ở tại trong lòng sinh ra nhỏ yếu không quan trọng cảm giác vô tận đúng tùng từ lâm chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến hổ khiếu lăng âm vượn gầm hạc kêu thanh âm h ú a du nhiễm thích vào một hơi thật dài ánh mắt sáng tỏ nói không hổ là cao nguy khu thật là nồng nặc lá tím sen lẫn chi khí nếu có thể trưởng kỳ ở chỗ này tu luyện hô hấp pháp thể phách tăng lên tốc độ nhất định rất nhanh chàng trách rất nhiều thực lực không bằng thất giai người tình nguyện bước lên nguy hiểm to lớn cũng muốn tận phương pháp tại cao nguy khu ở lại cố dịch rất tán thành ở chỗ này thu nạp lá tím sen lẫn chi khí tốc độ đã không thể so với hắn sử dụng sơ cấp lá tím bạn sinh linh dịch tu luyện chậm hơn bao nhiêu đây vẫn chỉ là cao nguy khu khu vực bên ngoài nếu tiếp tục thâm nhập sâu lá tím sen lẫn chi khí nồng độ còn có thể cao hơn chẳng qua ra ngoài an toàn suy tính cố dịch tạm thời không có tiếp tục thâm nhập sâu cao nguy khu ý nghĩ hãn bay đầu đúng hứa tự nhiên nói ra chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm nơi thích hợp hạ trại đi trong khoảng thời gian này chúng ta ngay tại đợi ở phụ cận đây hoạt động cố dịch nếu không chúng ta tìm tới gần nguồn nước châu a không cần ta mang theo rất nhiều thủy đầy đủ hai chúng ta dùng hai tháng không cần thiết l i ề u lĩnh chàng phiêu lưu này hứa du nhiễm theo bản năng mà nhìn về phía cố dịch vào tay c h ấ t nhẫn nàng rõ ràng còn nhớ việc nhỏ túi không gian tổn chứ khi không gian lớn nhỏ cũng không dư dạ sao đến cố dịch nơi này liền không lớn áp dụng hai người hai tháng dùng lượng nước cũng không t í n h thiếu chẳng qua nàng vẫn là nói cố dịch ngươi xác định sao bất luận là cái gì phẩm giai siêu p h à n g hoa cỏ phần lớn hay là sẽ xảy ra sinh trưởng ở khoảng cách nguồn nước tương đối gần chỗ ta nghĩ hay là tại nguồn nước phụ cận hạ trại tương đối tốt mặc dù cách nguồn nước gần chỗ dị hóa thú hoạt động tần suất cao hơn nhưng nếu như chúng ta lựa chọn trên tàng cây hạ trại tính an toàn vẫn là có thể bảo đảm cố dịch nghe vậy s ứ n g sở sau đó nhìn về phía dưới chân ngọn cây hắn đột nhiên ý thức được chính mình có chút tư duy xu hướng tâm lý bình thường một trăm tám mươi mk hắn nhánh cây độ rộng đạt tới hai mét ở trên nhánh cây hạ trại cũng trưởng kỳ sinh hoạt hoàn, hoàn toàn không có vấn đề với lại có thể tránh rất nhiều trên mặt đất sẽ gặp phải phiến tước hứa du nhiễm nhìn thấy cố dịch bộ dáng này liền biết cố dịch đúng một ít tử diệp lâm sinh tồn kinh nghiệm không hiểu nhiều lắm nàng c ư ờ i lấy nói thêm trên thực tế đại đa số đến cao nguy khu người đều chọn tại l á tím trên cây đ o n g quân có ít người thậm chí sẽ ở l á tím trên cây dựng một tạm thời nhà trên cây tại cao nguy khu trưởng kỳ tu luyện vậy thì tốt chúng ta ngay tại nguồn nước phụ cận hạ trại thế là hai người lại dày vò hơn nửa giờ rốt cuộc tìm được một chỗ nguồn nước đây là một hồ lớn đứng ở trăm mét cao bao nhiêu đại thụ bên trên hai người mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy hồ bờ bên kia h ứ a du nhiễm nhìn bản đồ trong tay có chút không lớn xác định nói cái hồ này hình như gọi hát thủy hồ nghỉ lại nhìn hơn hai trăm con thất giai cùng bát giai hát tích cự ngạn chúng nó phần lớn thời gian sinh hoạt tại trong nước chỉ có phơi nắng thời mới biết lên mở. chẳng qua bây giờ một con cá s ấ u ảnh cũng không nhìn thấy ta cũng không lớn xác định nơi này là không phải hát thủy hồ nơi này thật là hát thủy hồ cố d ị trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án là một tên thất giai thần nhậm sư cố dịch có thể rất rõ ràng xem đến trong hồ nước rất nhiều to lớn bóng đen nhưng bóng đen này không còn nghi ngờ gì nữa chính là hứa du nhiễm trong miệng hát tích cự ngạn k i u cố dịch chúng ta thật sự muốn ở chỗ này hạ trại sao hứa du nhiễm có chút yếu đ ớt mà hỏi thăm tuy nói là nàng đề nghị đến nguồn nước phụ cận hạ trại nhưng khi thật sự muốn đối mặt nhiều như vậy hát tích cự ngạn lúc vị này thực lực chỉ có ngũ d a i tầm hoa liệp nhân cuối cùng vẫn có chút rụt rẻ rốt cuộc này hơn hai trăm con hát tích cự ngạn mỗi một cái cũng có tùy tiện giết chết nàng năng lực nhưng mà cố dịch giống như không có cảm nhận được hứa du nhiễm sợ hãi chỉ là từ t ô nói chính là ở đây đi. chương 307, r ă m l n h b c t í c h cự ngạc chương 307, r ă m l n h b c t í c h cự ngạc tại xác nhận nơi đóng quân điểm về sau cố dịch đem bố trí lều trại cùng môi trường ngụy trang công tác toàn quyền giao cho hứa du nhiễm chính hắn thì là tại chú điểm chung quanh loại bỏ cùng thanh lý tiềm ẩn nguy hiểm cố dịch sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn không thể nào thời thời khắc khắc cũng đợi tại hứa du nhiễm bên cạnh cho nên hắn ít nhất phải cho hứa du nhiễm chế tạo một tương đối an toàn môi trường vì bảo đảm an toàn của nàng mãi đến khi chạm vào tối cố dịch loại bỏ cùng thanh lý công tác mới hoàn toàn hoàn thành trong lúc đó cố dịch tổng cộng tiêu diệt một con thất giai dị hóa thú cùng ba con lục giai dị hóa thú cùng hai con am h i ể u ngụy trang ngũ giai dị hóa thú về đến chú điểm lúc h ứ a du nhiễm đúng doanh trại bố trí cùng ngụy trang đã hoàn thành chẳng qua hứa du nhiễm ngụy trang công tác làm được là thật có chút tạm được không hài lòng cố dịch đành phải tự mình ra tay lại điều khiển một phen làm cố dịch đành y đ ạ i công cáo thành lúc tử d i ệ p lâm vi quang sinh vật đã l ạ g yên xuất hiện màn đêm đã giáng lâm h ứ a du n h i m ặ t mũi tràn đầy áy náy đưa cho cố d ị c một khối nương xong bánh thịt cố d ị c thật sự là ngại quá ta ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. vô tình nói này không quan trọng ngươi có thể hay không giúp ta tìm thấy càng nhiều siêu phàm hoa cỏ mới là trọng yếu nhất ta biết rồi ta sẽ nỗ lực thứ a du nhiễm vẻ mặt thành thật nói cố dịch gật đầu một cái không có lại nói cái gì đơn giản sau buổi cơm tối hai người chia ra xếp bằng ở lá tím trên cây hai nơi nhắm mắt hút vào trong không khí lá tím sen lẫn chi khí không biết qua bao lâu thứ a du nhiễm đột nhiên mở hai mắt ra nàng nhìn xếp bằng ở cách đó không xa đạo kia xuất khí thân ảnh suy nghĩ xuất thần tại tu luyện hô hấp phát lúc hứa du nhiễm năng lực rõ ràng phát giác được cố dịch thu nạp trong không khí lá tím sen lẫn chi k h í tốc độ vượt xa chính mình cơ hội là nàng gấp ba có thừa tình huống như vậy nhường hứa du nhiễm đã hiểu vì sao cố dịch thực lực tại sao lại cường đại như vậy trên lệch thật đúng là đại a hứa du nhiễm tự lẩm bẩm trong lòng có chút thất bại đợi hứa du nhiễm lại lần nữa nhập định thu nạp lá tím sen lẫn chi k h í lúc cố dịch đột nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn thoáng qua hứa du nhiễm sau đó liền lần nữa nhắm hai mắt lại dĩ vãng tại không sử dụng lá tím vạn sinh linh dịch tình h u n g dưới l á tím sen lẫn chi k h í nồng độ không cách nào làm cho cố dịch bật hết hỏa lực địa tu luyện như là một không cách nào ăn no hải tử nhưng ở cao nguy khu nơi này l á tím sen lẫn chi k h í nồng độ cuối cùng có thể làm cho cố dịch tốc độ tu luyện phát huy ra mỗi phút mỗi giây cố dịch thể phách cũng đang thong thảm mà trở nên mạnh mẽ chiếu cái này tốc độ tu luyện cố dịch cảm thấy mình khoảng cách thể phách đột phá thất d à i đã không xa một tuần sau sáng sớm cố dịch xoay xoay e o chi toàn thân trên giới lập tức phát ra một hồi đùng đùng không rước tiếng vang ngay tại bờ mới thể phách của hắn thành công sông phá nào đó giới hạn giá trị đạt đến thất g i i võ giả tiêu chuẩn tràn đầy lực lượng n h ư ờ n g cố dịch có một loại nghĩ đại chiến một trận xúc động cùng lúc đó nghe được tiếng động hứa du nhiễm mở hai mắt ra nàng quan sát toàn thể cố dịch vài lần hả n g ư ơ i đột phá ừng ta đột phá hứa du nhiễm mí môi một cái thần sắc có chút phức tạp nói cố dịch ngươi thật là một cái quái vật nay có cái gì ngươi hôm qua không phải cũng đột phá sao hứa du nhiễm nghe vậy có chút tức giận nói cái này có thể giống nhau sao thể phách đột phá đến ngũ giai trung phẩm cùng thể phách đột phá đến thất giai có thể giống nhau ta nghĩ ta tu luyện hô hấp pháp tốc độ đã rất nhanh nhưng cùng ngươi so ra vẫn thật là cái gì cũng không phải cố dịch những mày kia xin lỗi đừng ta chỉ là tại đối với mình tức giận nói xong thứ du n h i ệ m đứng dậy được rồi chúng ta đi thôi hy vọng hôm nay năng lực có một không tệ thu hoạch tại đây bảy ngày trong thời gian thứ du n h i ệ m tổng cộng tìm được rồi ba mươi chín gốc siêu p h à n hoa cỏ trong đó vượt trội cấp hạ phẩm siêu p h à n hoa cỏ hai gốc tinh phẩm cấp siêu p h à n hoa cỏ m ộ ư ơ i một gốc cùng loại bình thường siêu phản hoa cỏ hai mươi sáu gốc bảy ngày ba mươi chín gốc siêu phản hoa cỏ bao gồm hai gốc vượt trội cấp hạ phẩm siêu phàng hoa cỏ đối với bất kỳ một cái nào bước vào cao nguy khu tìm hoa người mà nói thành tích như vậy đã có thể nói là thu hoạch tương đối khá nhưng hứa du nhiên chính mình lại hết sức không hài lòng vì nàng rất rõ ràng nàng không hề có phát huy ra một tìm hoa người cái kia có tiêu chuẩn mà nàng này bảy ngày sở dĩ có thể có dạng này thu hoạch hoàn toàn ỷ vào tại cố dịch cường đại đi theo cố dịch tìm hoa nàng dường như có thể không cần suy xét an toàn gì vấn đề tại cao nguy khu như vào chỗ k h n g người hiện đại đa số tầm hoa liệt nhân tìm hoa quá trình nhưng không có như vậy thư thái lúc này hứa du nhiễm hít sâu một hơi ở trong lòng hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải tìm thêm chút ít siêu phản hóa cỏ nhưng mà cố dịch lại cho nàng rót c h ậ u nước lạnh hôm nay coi như xong cho ngươi nghỉ một t i ê n hà nghỉ hứa du nhiễm hơi kinh ngạc nói cố dịch chỉ vào xa xa đang bên hồ phơi nắng hát tích cự ngạc nói hừng hôm nay ta dự định đi cùng đám kia cá sấu chơi một chút ngươi cứ đợi ở chỗ này tiếp tục tu luyện hô hấp p h á t cố dịch ta biết thực lực của ngươi rất mạnh có thể đám kia hát tích cự ngạc dù sao cũng là một tập đàn tổng cộng hơn hai trăm con mỗi một cái cũng ra dày thì béo còn chiếm tận địa lợi ngươi nếu không mới hào hào suy tính một chút không cần ta quan sát qua bọn này cá s ấ u đúng ta còn không tạo được cái uy n h i ế gì cố dịch lắc đầu nói thể phách thật không dễ dàng đột phá thất giai luôn luôn muốn tìm viên lớn một chút đá mài đau mới được thấy cố dịch đã hạ quyết tâm hứa du nhiễm thì không còn quyết đủ đành phải nói vậy được rồi ngươi cẩn thận một chút Ừm, ngươi đ ợ i ở chỗ này chớ chạy lung tung dứt lời cố dịch liền dẫm lên bắc cực tinh hóa thành một đạo màu bạc đường vòng cung hướng phía bên hồ đám kia hát tích cự ngạc bay đi hát thủy hoa m nơi này mỗi cái hát t í c cự ngạc thân dài cũng vượt qua bốn mươi m riêng l ạ hát t í c cự ngạc thân dài thậm chí vượt qua hắn trầm trọng màu đen giáp ra dưới ánh mặt trời lóe ra đen nhánh bóng loáng sáng bóng cố dịch đến không hề có dẫn tới hát tích cự ngạc nhóm quá lớn phản ứng chúng nó vẫn như cố ghé vào bờ sông không nhúc đ í c h t hưởng thụ lấy ánh m ặ t trời ấm áp nhiều lắm là chỉ là ánh mắt chuyển động không được lắm để ý nhìn cái này đột nhiên đến thăm tiểu trùng tử là hát thủy hô một vùng bá chủ hát tích cự ngạc nhóm sớm thành thói quen tự cao tự đại thời gian tự cố dịch dạng này tiểu trùng tử đến t h ă m chúng nó thậm chí ngay cả há mồm ăn dục vọng đều không có nhưng rất nhanh có chỉ hát tích cự ngạc thì vì nó coi như không thấy c Cố c d ị trong khoảng thời gian này đều là thuận buồm sôi do phá không không dấu vết chi nhận không có thể đem thứ nhất đánh chết mệnh chỉ là tại đây chỉ hát tích cự ngạc trên đỉnh đầu lưu lại một vết thương máu chảy rầm rề đột nhiên xuất hiện tập kích lệnh ngầu này hát tích cự ngạc phát ra một hồi vừa phẫn nộ lại thê thảm tiếng gào thét nó đột nhiên chuyển qua xe tải lớn nhỏ đầu lâu to lớn mắt giọc màu đỏ gắt gao nhìn xuất h ằ m chằm cố dịch giống như một giây sau muốn đem cố dịch xé nát còn tiếp chương ba trăm linh tám từ chối mời chương ba trăm linh tám từ chối mời đối với chạy tán loạn hát tích cự ngạt cố dịch cũng không tiếp tục truy sát ý nghĩ trận chiến đấu này đối hắn tiêu hao cũng không tính nhỏ với lại tại hát thủy hồ bên trong bọn này hát tích cự ngạt thực lực còn có thể cái trước cấp bậc không phải là không có nguyên nhân cũng chỉ như vừa mới hát tích cự ngạt nhóm tập thể thực hiện trọng lực chàng nếu như không phải cố dịch có màu bạc lĩnh vực cùng màu bạc chi tránh hai cái năng lực đổi lại ai tới chỉ sợ đều sẽ lâm vào mười phần cục diện bị động hắc tích cự ngạc ngạc giác vô cùng trầm trọng cố dịch tại nếm thử mấy lần về sau cuối cùng vẫn chỉ có thể vận dụng phá không vô ngân chi nhận đến phá vỡ ngạc giác không bao lâu bảy khối bát dai thú vật chi nguyên liền xuất hiện ở cố dịch trong tay cũng liền tại cố dịch cầm tới một viên cuối cùng thú vật chi nguyên lúc cố dịch đột nhiên trong lòng có cảm giác hắn hướng về một phương hướng nhìn lại hai giây về sau chỉ thấy một tướng mạo thật thả hán tử cao lớn từ trong tử diệp lâm chui ra tại cố dịch cảm giác bên trong trước mắt hán tử tinh thần lực cũng không yếu tại hắn thể phách thì là còn mạnh hơn hắn thượng không ít có thể đạt đến b á t dai võ giả tiêu chuẩn đối với hán tử đột nhiên xuất hiện cố dịch là nắm giữ lòng đề phòng rốt cuộc tám cố b á t dai hắc tích cự n g ạ c thi thể đại biểu cho tám khỏa b á t dai thú vật c h i nguyên có giá trị không nhỏ tại loại này hấp dẫn dưới cố dịch rất khó bảo đảm đối phương sẽ không lên cái gì ý đồ xấu bất quá nói đi thì nói lại dưới mắt này tám cố b á t dai hắc tích cự n g ạ c thi thể nằm ở nơi này cố dịch cũng không thấy đối phương có đảm lượng ra tay với hắn quả nhiên tại cố dịch tràn ngập xem kỹ trong ánh mắt vị này chất phát hắn tử dơ cao hai tay vẻ mặt hòa khi nói vị tiểu huynh đệ này không cần khẩn trương Ta không phải đ ế n đoạn chiến là ợ i p h ẩ cố ủ a ngươi. c dịch không đối chất mắt tên này nữ nhân thực lực đại khái phán đoán nữ nhân ở nhìn thấy cố dịch mặt về sau vẻ mặt vẻ kinh ngạc không biết là vì cố dịch bề ngoài vẫn là bởi vì cố dịch tuổi tác hai vị đến là có chuyện gì không cố dịch thì không k h á c h k h í trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nữ nhân nhanh chân hướng phía cố dịch đi tới nàng trước tiên mở miệng nói ra ngươi tốt ta gọi tạ liên dung là một chi cấp bê tiểu đội thợ săn đội trưởng vừa mới ta hoàn chỉnh quan sát ngươi cùng hát tích cự n g ạ c nhóm quá trình chiến đấu ta sợ gì đến là nghĩ mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta nếu ngươi đồng ý ta có thể trực tiếp hứa hẹn cho ngươi phó đội trưởng chức vị những lời này nói xong đồng thời tạ liên dung chạy tới cố dịch trước người nàng đúng cố dịch vươn một tay làm ra nắm tay động tác cố dịch hoàn toàn không ngờ rằng đối phương là ôm ý nghĩ như vậy đồng thời đối phương còn vừa lên đến thì hứa hẹn hắn phó đội trưởng chức vị cố dịch nhìn ra được tạ liên dung rất có thành ý nhưng vô cùng đáng tiếc hắn hiện tại đúng gia nhập một c h i tiểu đội thợ săn cũng không có hứng thú quá lớn thì bởi vì như thế cố dịch cũng không có đưa tay cùng tạ liên dung nắm tay hắn nhìn về phía tạ liên dung con mắt nhẹ nhàng lắc đầu nói cảm tạ lời mời của ngươi nhưng thật xin lỗi ta tạm thời không có gia nhập một c h i tiểu đội thợ săn dự định tại khoảng cách gần nhìn xuống đến cố d ị c thần nhan về sau tạ liên dung có chút hoảng hốt nhưng nàng lập tức liền lấy lại tinh thần có thể nói một chút lý do sao nếu ngươi là lo lắng gia nhập tiểu đội thợ săn sẽ giảm bớt người tiêu diệt dị hóa thú vật ích lợi ta có thể rất rõ ràng đ ị a kể ngươi nghe không cần lo lắng vấn đề này tại tiểu đội thợ săn của ta hoàn toàn là dựa theo công lao phân phối ích lợi nếu ngươi đơn độc tiêu diệt con nào đó dị hóa thú vật lợi nói con t i ê u dị hóa thú vật thú vật c h i nguyên liền chỉ biết thuộc về một mình ngươi cố dịch lần nữa lắc đầu nói t a tiểu thư ta cũng không phải ra ngoài có chút lý do từ chối lời mời của ngươi ta chỉ là tạm thời không có tính toán như vậy tạ liên dung nhấp nhẹ một chút n ô i được rồi là ta có chút đường đột chẳng qua tương lai nếu ngươi có gia nhập tiểu đội thợ săn ý nghĩ hy vọng ngươi có thể suy xét tiểu đội của ta đây là của ta phương thức liên lạc nói xong tạ liên dung đưa cho cố dịch một cái thẻ lần này cố dịch không có từ chối nhiệt tình của nàng nhận lấy tấm thẻ bên đ i a chất phát hán tử thấy thế có chút t i ế c nối nói ra kỳ thực ta cũng vậy tới mời ngươi gia nhập tiểu đội của ta nhưng hiện tại xem ra hẳn là vô công mà trở về cố dịch cũng là nói ra cảm tạ mời nhưng thật đáng tiếc ha ha không sao chất phát hán tử vô tình nói hắn ngược lại nhìn về phía kia t ắ m c ố mọc đ ầ y màu xanh dương tiểu hoa hát tích cự ngạc thi thể tiểu huynh đệ ngươi có thể nói một chút ngươi làm như thế nào sao những thứ này hát tích cự ngạc cũng không quá hiếu s á ta tạ liên dung cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía cố dịch nhưng mà cố dịch chỉ là vừa cười vừa nói may mắn thôi tình cờ năng lực của ta tương đối khắc chế hát tích cự ngạc cố dịch không đốc cho dù trước mắt hai người này biểu hiện được lại thế nào n h i ệ tình t cùng thân mật cũng là người l ạ hắn còn không đến mức vì hai câu tản dương liền đem lá bài tẩy của mình nói ra hai người nghe vậy lại liếc nhìn hát tích cự ngạc thi thể đối với cố dịch tin ba phần bởi vì này chút ít hát tích cự ngạc ngoại bộ cũng không có cái gì rõ ràng vết thương hát tích cự ngạc nguyên nhân tử vong không còn nghi ngờ gì nữa cùng những kia quái gì màu xanh dương tiểu hoa liên quan đến năng lực như vậy quả thực rất đặc thù đương nhiên hai người còn không đến mức vì cố dịch năng lực k h ắ c chế hát tích cự ngạc thì coi thường cố dịch cố dịch một người độc chiến hơn hai trăm con hát tích cự ngạc cũng tiêu diệt tám con bát dai hát tích cự ngạc dạng này chiến tích thật là một câu k h ắ c chế có thể giải thích được sao tại hai người nhìn tới cố dịch tại đây cuộc chiến đấu biểu hiện có thể nói là quái vật đã có thể so sánh c ự giai hoa k u y ế n giả có thể hết lần này tới lần khác làm bọn hắn cảm thấy mười phần cắt đ ứ t là trước mắt cố dịch tại bọn họ cảm giác bên trong chỉ là một tên thất giai hoa q u y ế n giả hai người nghĩ mãi mà không rõ trong lúc này rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề chỉ là càng phát ra không thể nào hiểu được cố dịch cùng hát tích cự ngạc nhóm ở giữa chiến đấu lúc này cố dịch đột nhiên mở miệng nói hai vị xin cứ tự nhiên ta chưa hết được cáo tử dứt lời cố dịch liền d ấ m lên sau bắc cực hướng phía tử diệp lâm chỗ sâu bay đi và cố dịch đi xa về sau h á tử nhìn về phía tạ liên dung hỏi xem xét tạ liên dung do dự một chút nhưng vẫn là gật đầu một cái hai người lúc này đi tới một bộ hát tích cự ngạc bên cạnh thi thể tạ liên dung tháo xuống một đoá màu xanh dương tiểu hoa cẩn thận chu đáo một phen nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù chất phát hán tử thì là chú ý tới hát tích cự ngạc huyết đục có chút t i ể u tụy h thi thể rách nát trình độ hoàn toàn không như vừa mới chết bộ dáng ngay tại hắn muốn quan sát kỹ một phép lúc một cô cường đại trọng lực chẳng đống nhiên xuất hiện tạ liên dung cùng chất phát hán tử sắc mặt lập tức biến đổi một giây sau hát thủy hồ bên trong trong nháy mắt chạy ra khỏi mấy cái hát tích cự ngạc mở ra miệm to như chậu máu h ớ n bọn họ bọn mạnh mà đến vừa rồi cố dịch tồn tại. n h ư n g hai vị này tại hát thủy hồ bờ thường t r ú thợ săn quên đi nơi này là hát tích cự ngạc địa bàn làm cố dịch rời khỏi những thứ này hát tích cự ngạc cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt xa xa mô k h o a tử diệp lâm bên trên cố dịch nhìn một màn này hơi nết quẹ môi lê n lên, lên. hại cần gì chứ tìm hiểu người khác nội tình cũng không phải cái gì lễ phép hành vi hát thủy hồ bờ người bị cường đại trọng lực ra chỉ chất phát hán tử cùng tạ liên dung đã không có năng lực l ư u hiệu triệt tiêu trọng lực phương pháp cũng không có có thể khiến cho bọn hắn trong nháy mắt thoát ly trọng lực tràng năng lực bởi vậy hai người năng lực hành động cũng bị khác nhau trình độ hạn chế đối mặt một con h ư ơ n g chính mình bọt tới bắt dai hắc tích cự ngạc tạ liên dung trong nháy mắt đem trên eo trường đao nằm trong tay nàng nhìn chằm chặp trước mắt cự thú ở trong lòng khống chế nhìn t r á n h né đầu này quái vật khổng lồ xung kích thời cơ tốt nhất nếu như không có trọng lực chàng đầu này cồng kềnh cự thú đối nàng căn bản không hề uy hiếp nhưng dưới mắt loại tình huống này lại dung không được nàng làm ra như vậy giả thiết hắc tích cự ngạc đã mở ra miệng to như c h ậ u mạo hướng nàng đánh tới tạ liên dung treo lên trọng lực đối nàng tốc độ áp chế mạo hiểm đ i ệ tránh thoát hắc tích cự ngạc đợt thứ nhất đánh、giết. khoảng cách này dưới tạ liên dung thậm chí có thể rõ ràng n g ử i được h ắ c tích cự ngạt miệng máu trong phát ra mùi máu tươi một giây sau một cái năng lực t ù y tiện đem đ á lớn chụp thành hai đoạn kết thúc liền s á t mặt đất phá phong mà đến nàng đột nhiên bọt lên lại là khó khăn lâm tránh thoát lần này công kích cái đ u ô i lớn mang theo các sỏi đánh vào trên mặt của nàng có chút đau nhức tạ liên dung sắc mặt ngưng trọng dị t h ư ờ n g năng lực phòng ngự một mực là nàng được điểm mà nàng vẫn lấy làm t i ê u ngạo tốc độ tại trọng lực chẳng môi trường hạ căn bản không phát huy ra được nàng có chút không dám tưởng tượng một sáng mình bị hát tích cự ngạt cái nuôi lớn quét chúng sẽ là dạc hậu quả Nhưng mà dung không được nàng suy nghĩ nhiều. một cái khác hát tích cự ngạc đã dẫm lên đồng bạn của nó cơ thể hướng nàng đánh tới to lớn miệng máu từ trên trời r á n g xuống nhưng lần này tạ liên dung ngược lại để đ a o chính diện l ê n tiếp cơ thể một lao xuống đi vào hát tích cự ngạc tương đối mềm mại phần bụng trường đ a o trong tay của nàng hiện hiện chỗ một t ầ n g màu xanh đậm sáng bóng ánh n a o màu xanh chợt lóe lên tạ liên dung tại đây đầu hát tích cự ngạc phần bụng lưu lại một đạo dài đến ba mét vết thương nhưng vô cùng đáng tiếc vết thương chiều sâu có hạn một chút huyết dịch khó khăn lắm theo đạo này trong vết thương chảy ra thương thế như vậy đối với hát tích cự ngạc mà nói tương đương với nhân loại trong lòng b cái đồ chơi này thật là người có thể giết chết sao tạ liên dung không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy giờ khắc này tạ liên dung triệt để hết rồi tiếp tục chiến đấu ý nghĩ nguyên bản tạ liên dung cho là mình đã vô cùng đem cố dịch thực lực coi ra gì nhưng khi nàng thật sự đối mặt hát tích cự ngạc lúc nàng mới phát giác một người độc chiến hơn hai trăm đầu hát tích cự ngạc cũng tiêu diệt tám đầu bát g a i hát tích cự ngạc cố dịch thực lực kinh khủng đến cỡ nào hát tích cự ngạc cường đại được công nhận sự thực mỗi cái hoạt động tại hát thủy hồ thợ săn cũng thừa nhận điểm này có thể cố dịch vừa rồi chiến đấu cùng với chiến quả vẫn là để không ít không có cùng hát tích cự ngạc chiến đấu qua thợ săn cho rằng hát tích cự ngạc thực tế chiến lược cũng không có cường đại như vậy đây thật ra là một loại tư duy bên trên ngạo mạn mà lúc này tạ liên dung ngay tại vì nàng ngạo mạn tính tiền tại cương đại trọng lực chàng trói b ộ u dưới nàng ngay cả muốn mau sớm thoát ly trận chiến đấu này cũng làm không được chỉ có thể ở mấy cái hát tích cự ngạc săn bắn bên trong h i ể m tượng hoàn sinh mà đổi thành một bên cái đó chất phát hán t ử tình huống cũng không khá hơn chút nào mặc dù hắn nương tựa theo cường đại thể phách cùng một cái cự truy đánh lui hát tích cự ngạc mấy lần thế công nhưng tương tự hắn đối với mấy cái này ra dày thịt béo hát tích cự ngạc tạo thành làm hại m ư ờ i phần có hạn mắt thấy vây quanh ở bên người hát tích cự ngạc số lượng càng ngày càng nhiều chất phát h ắ n tử hiểu rõ theo thời gian trôi qua tình huống sẽ chỉ ngày càng học b é t hắn cắn răng một cái cuối cùng làm ra lựa chọn của mình lại là một cái ngạc đôi quét ngang mà đến nhưng lần này h ắ n tử không có lựa chọn tranh lẽ lục xác đằng mạn trong nháy mắt hiện đầy thân thể hắn đưa hắn bọc thành một khỏ tràn ngập tính bền dẻo màu xanh lá đại cầu. Sau một khắc, viên này màu xanh lá đại cầu bị n ạ c đôi u quất bay trực tiếp trợ lực chất phát hán tử thoát ly trọng lực tràng bất chấp thương thế trên người cùng choáng váng cảm giác chất phát hán tử vội vàng lảo đảo hướng phía tử diệp lâm bên trong chạy đi cái này cũng được một màn này là thật nhìn xem ngây người cố dịch có chút nội phục hán tử não đ ộ n g cùng quả quyết đ ổ i vị trí tự hỏi một chút cố dịch không cảm thấy chính mình năng lực tại loại này nguy hiểm trước mắt nghĩ đến như thế hiệu quả phương pháp so sánh với nhau tạ liên dung biểu hiện cũng có chút giật gấu và bay chỉ là một vị trên nhảy dưới chánh đ i ệ tránh né hát tích cự ngạc công kích cũng may tạ liên dung thân hình nhanh、nhẹ. hát tích cự ngạc trên đất bằng biểu hiện thì tương đối vụ về cuối cùng nàng hay là h ư u kinh vô hiểm trốn vào tử diệp lâm bên trong hát thủy hồ bờ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh hát tích cự ngạc nhóm kế cố dịch sau đó lại lần nữa hướng hát thủy hồ xung quanh một vùng đám thợ săn tuyên cáo bọn chúng bá chủ địa vị về đến chú điểm về sau nên đón cố dịch là đến từ hứa du nhiễm mang theo ánh mắt phức tạp cố dịch hỏi ngươi làm gì dùng ánh mắt như vậy xem ta cố dịch ngươi vừa mới giết tám đầu bát dai hát tích cự ngạc thu được tám quả bát dai thú vật trí nguyên đúng vậy à sao rồi hứa du nhiễm thản n h i n ó i ta có chút không rõ ràng cho lắ ngươi rõ ràng có thực lực cường đại như vậy s ă n giết một ít cường đại dị hóa thú vật thu hoạch thú vật c h i nguyên đối với ngươi mà nói căn bản không phải việc khó gì chỉ bằng ngươi vừa mới đạt được tám k h o ả bát dai thú vật c h i nguyên liền đã hoàn toàn vượt qua ta tìm kiếm một tuần siêu p h ả m hoa có giá trị tổng cộng cho nên ngươi vì sao còn muốn mang ta lên tìm kiếm siêu p h ả m hoa cỏ đâu rõ ràng ngươi đơn độc một người s ă n giết dị hóa thú vật kiếm thú vật nguyên tệ tốc độ càng nhanh mang theo ta chính là mang theo một vườn hữu cố d ị không đáp chỉ là cười lấy hỏi ngược lại h ứ a du nhiệm hữu thư ngươi cảm thấy thú vật nguyên tệ năng lực mua được chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa với lại ai kể ngươi nghe ta dự định bán đi những thứ này siêu p h ả m hóa cỏ tối thiểu nhất với ta mà nói tìm hoa cùng săn giết dị hóa thú vật kiếm thú vật nguyên tệ là hai chuyện khác nhau cho nên ngươi không cần tự coi nhẹ mình ngươi với ta mà nói hay là trọng yếu n g u y ê n lai là như vậy a ta biết rồi hứa du nhiễm túi đầu nhỏ giọng nói đến từ hứa du nhiễm ái mộ một trăm hai mươi đến từ hứa du nhiễm ái mộ một trăm hai mươi cố dịch nhìn đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở ái mộ giá trị lơ ngơ có chút không rõ ràng cho lắm là vì cái gì chẳng qua cố dịch ngược lại là chú ý tới những ngày này hứa du nhiễm đối với hắn sinh ra ái mộ tâm trạng giá trị càng ngày càng cao cái này khiến hắn có chút không biết nên như thế nào cho phải chương ba trăm linh chín hát thủy hồ bờ đối thoại lại gặp tạ liên dung chương ba trăm linh chín hát thủy hồ bờ đối thoại lại gặp tạ liên dung ba vòng về sau cố dịch cùng hứa du nhiễm chỗ trú điểm trải qua trong khoảng thời gian này ngắn hạn sinh hoạt hai người trú điểm nhiều hơn mấy phần hơi thở của sinh hoạt nguyên bản có chút đột ngột ngụy trang tại trải qua đến tiếp sau mấy lần sau khi sửa đã có thể mượi phần hoàn mỹ dung nhập vào môi trường bên trong nếu như không phải khoảng cách gần quan sát căn bản chú ý không đến nơi này là hai người trụ sở tạm thời lúc này chú điểm chỗ lá tím cây lá tím đột nhiên đang xào sạt đang chuẩn bị cơm chưa hứa du nhiễm hình như có nhận thấy nàng ngẩng đầu nhìn về phía xếp bằng ở cách đó không xa đạo thân ảnh kia lắc lư vô số lá tím im bặt mà rừng cố dịch chậm rãi mở ra hai mắt lộ ra kia đ ô i sáng n g ờ i màu xanh biết đôi mắt hứa du nhiễm hỏi lại đột phá cố dịch nhẹ nhàng gật đầu ngay tại vừa rồi hắn thành công tại thất hải bên trong minh khắc lại hải thượng thăng min nguyện cái thứ hai tràng cảnh tinh thần lực đạt được tăng lên không nhỏ lại bởi vì đoạn thời gian trước hắn sử dụng rất nhiều từ kim nhựa cây nguyên nhân lúc này tinh thần lực của hắn đã thành công đi vào thất dài trung phẩm hiện tại chung quanh đây siêu phàm hoa cọ là càng ngày càng khó tìm chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác là nên đổi chỗ cố dịch nói này ba vòng trong thời gian có cố dịch lúc nào cũng khắc hộ tống hứa du nhiễm lại hái tới một trăm ba mươi hai đám siêu phàm hoa cỏ như thế số lượng vơ vét nhường chú điểm trong vòng phương viên mười mấy dặm đã rất khó lại tìm đến một gốc siêu phàm hoa cỏ cho nên cho dù hứa du nhiễm đúng cái này chú điểm có chút không bỏ nàng hay là đưa ra rời đi nơi này đề nghị vậy chúng ta khi nào rời khỏi cố dịch suy nghĩ một lúc thì ngày mai đi ngươi cảm thấy thế nào được hứa du nhiễm đắc một tiếng nàng nhìn phía xa hát thủy hồ bờ đột nhiên nói ra đợi ở chỗ này đã lâu như vậy ta còn chưa có đi bên hồ qua đây cố dịch ngươi năng lực mang ta tới xem xét sao cố dịch trực tiếp dẫm lên sao bắc cực nói ra đi thôi thế là hai đạo đường vòng cung vòng qua t ử diệp lâm hướng phía hát thủy hồ bay đi nguyên bản đang hát thủy hồ bờ nghỉ ngơi mười mấy con hát tích cự ngạc đang nhìn đến cố dịch thân ảnh về sau sôi nổi lay nhìn từ chi nhanh chóng chui vào đến hát thủy hồ bên trong rất nhanh liền không biết tung tích thấy cảnh này hứa du nhiễm nhịn không được c ư ờ i nói hiện tại chúng nó nhìn thấy ngươi liền chạy cũng không cho ngươi giết cơ hội của bọn nó cố dịch bất đắc dĩ giang tay ra này ba vòng trong thời gian cố dịch thỉnh thoảng sẽ đến hát thủy hồ bờ săn giết những thứ này hát tích cự n g ạ c đồng bạn nhiều lần tiêu vong n h ư n g bọn này hát tích cự n g ạ c triệt để nhận rõ ai là lớn nhỏ vương thế là hiện tại cố dịch vừa xuất hiện tại hát tích cự n g ạ c rồi sẽ trực tiếp chui vào trong hồ nước một chút cũng không cho cố dịch giết bọn nó cơ hội mặc dù hát thủy hồ gọi hát thủy hồ nhưng nơi này nước hồ lại một chút cũng không đen ngược lại mười phần thanh tịnh nhiều lắm thì mặt hồ trôi nổi lá tím quá nhiều trình độ nhất định trở ngại tầm mắt Hứa du nhiễm b ứ c bỏ trên chân h ả i tử một chút đâm vào trong hồ nước giọng nói của nàng thư giãn thích gì nói tất cả hát thủy hồ một vùng t ợ săn đều không có mấy người dám tới gần nơi này nhờ hồng phúc của ngươi may mắn năng lực ở chỗ này chơi thủy không sao ngươi năng lực chơi đến vui vẻ là được trong khoảng thời gian này vất vả ngươi Hứa du nhiễm lắc đầu nói ta mới không khổ đ ư c đâu ta tìm kiếm siêu phàng hoa có lúc đều là một mình ngươi toàn bộ hành trình tại che chở gặp được nguy hiểm cũng là một mình ngươi bên trên ta có gì có thể h à n khổ Thật muốn nói, ta Thứa trên một ta thủy thú. khi chuyện, Nhiệm hướng trên bờ cố Dịch cho Dịch, không chơi Dịch không chơi không hứng muốn cảm mới mỉm Du xuống đầu, Cố Cố Cố nói, còn cần ơn người đúng. Đang nói bằng nước, cố dịch, ngươi đúng có cái kia rội cười sao? lắc được, gì bờ đạo vậy thật đúng là đáng tiếc thứ du nhiễm đột nhiên mở ra hai tay hiện lên hình chữ đại ba một cái n g h ệ n ở trên mặt nước văng lên cao cao mặt nước sau đó nàng nguyên một người nổi trên mặt nước không nhúc đích cố dịch cứ như vậy nhìn nàng không nói gì một lát sau nàng đột nhiên đứng dậy nói ra được rồi một người chơi thủy hay là quá không có ý nghĩa chúng ta đi thôi h ứ a du nhiễm theo trong nước thoát ly về sau trên người nàng nguyên bản thì bó sát người y phục tác chiến tại thấm thủy về sau càng thêm vừa khít cơ thể đưa nàng ráng người hoàn mỹ phát h ỏ a ra tới thấy cố dịch đem đầu chuyển tới một bên nàng lập tức t r e o chọc nói sao ngươi ngại quá nhìn xem cố dịch khép cười một tiếng đem đầu quay lại thoải mái đem tầm mắt đặt ở trên người nàng đồng thời trả lại hạ dò xét mãi đến khi hứa du nhiễm cả người bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên lúc cố dịch mới vừa cười vừa nói nhưng thật ra là bên ấy có người tới h ứ a du nhiễm nghe vậy tức giận chừng cố d ị c một chút nàng dỗi ra một tay nói ra cho ta bộ y phục cố dịch lúc này theo không gian tùy thân lấy ra một bộ y phục ném cho nàng cùng lúc đó tử diệp lâm bên trong đi ra một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp là tạ liên dung tại sao lại là nàng cố dịch nhịn không được nói cố dịch sở dĩ nói như vậy là bởi vì trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt này ba vòng trong thời gian tạ liên dung đã đi tìm hắn hai lần một lần vẫn là hy vọng hắn có thể gia nhập nàng tiểu đội thợ săn một lần khác là nghị chiêu cố dịch ở dễ tạ ra tạ ra mặc dù thua xa thất đại thế ra nhưng cũng coi như là cái không nhỏ gia tộc thuộc về chỗ hào cường nhưng mà trước đó không lâu gia tộc này lại đã trải qua một hồi trọng đại biến cố trận này biến cố chính là số 14 căn cứ khu luân hãm mà số 14 căn cứ khu chính là tạ gia đại bản g doanh đây đối với tạ gia mà nói không thể nghi ngờ là một hồi đả kích nặng nề l à m tạ liên dung đi vào hai người trước mặt nàng đầu tiên là mắt nhìn cố dịch bên cạnh hứa du nhiễm sau đó mới đúng cố dịch nói ra cố dịch gần đây trôi qua thế nào cố dịch tiếp xúc mấy lần tiếp theo cố dịch tình cảm chân thực cảm thấy tạ liên dung có loại nhàn nhạt, nhạt người máy cảm giác l ô n hành cử chỉ đều mang một cỗ nhàn nhạt, nhạt người máy vị cố d ị c trực tiếp nói ra kỳ thực có lời gì ngươi có thể nói thẳng tạ liên dung nghe vậy thoáng có chút lung túng chẳng qua nàng rất nhanh liền nghiêm mặt nói ra vậy ta liền nói thẳng lần trước ta và ngươi nói chuyện ngươi suy tính thế nào tạ liên dung nói tới chuyện chỉ dĩ nhiên chính là chiêu hắn ở rể sự việc cố dịch lắc đầu nói thật có l ỗ i cảm tạ ngươi như vậy để ý ta nhưng ta thật sự không có hứng thú nếu không ngươi mới hảo hảo nghĩ mỗi mỗi ta nàng thật sự dài cực kỳ xinh đẹp tính cách thì rất tốt trong nhà cho nàng nghiêng về rất nhiều tài nguyên thực lực của nàng cũng không phải thường không tệ cố d ị c thở dài một hơi mười phần nói nghiêm túc tạ tiểu thư ta ngay cả mội mội của ngươi đều không có đã gặp mặt ngươi cảm thấy kiểu này ép duyên thật tốt sao cho dù ta vui lòng ngươi cảm thấy mội mội của ngươi nàng sẽ nguyện ý không tạ liên dung c h ầ m c h ầ m vào cố dịch mặt giọng nói đồng dạng mười phần nghiêm túc nói ra ta nghĩ nàng c h í ít sẽ không quá mâu thuẫn chính là cố dịch nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt các ngươi các ngươi đây là đang nói cái gì lúc này thứa du nhiễm đột nhiên xem bảo cố dịch giang tay ra cười lấy t r e o chọc nói tạ tiểu thư nghĩ giới thiệu mội của nàng cho ta muốn cho ta làm nàng mội phu còn tiếp chương ba trăm mười k h ô n g chế thúy vũ phong điêu t r ư ờ n g ba trăm mười k h ô n g chế thúy vũ phong điêu cố dịch tới gần lập tức khiến cho tổ chim bên trong thúy vũ phong điêu chú ý cái này thúy sắc cự điêu lập tức mở ra mấy chục mét d ư ơ n g cánh bay lên trời nó phát ra một thanh â m vang lên triệt tận trời kêu to phản phất là đang kêu gọi cùng lúc đó trong không khí gió nhẹ đột nhiên nổi lên lại tốc độ gió trở nên càng lúc càng nhanh dưới đáy vô số la tím vang xảo s ạ c theo gió lắng lư như là tím lãng đầm dạng một giây sau thúy vũ phong điêu hóa thành một đạo gấp ảnh hướng cố dịch đánh rết mà đi chiến đấu hết sức căng thẳng một người một chim l hứa du nhiễm cùng tạ liên dung mấy người trốn ở tán cây bên trong không chấp mắt nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu một tên nữ đội viên nhịn không được nói ra n à y thúy vũ phong điêu tốc độ cũng quá nhanh đi may mắn cố dịch không để cho chúng ta kiểm chế một cái khác thúy vũ phong điêu bằng không thì khó rồi đúng vậy à. một tên khác nam đội viên nói trong mắt của hắn có mang vẻ mơ ước khi nào ta cũng có thể có dạng này thực lực tạ liên dung thì là đột nhiên quay đầu hướng hứa du nhiễm hỏi hứa tiểu thương cố dịch tuổi tắc rốt cục bạo lớn cái này ta thì không rõ ràng cố d ị hắn không cùng ta nói qua được rồi tạ liên dung lại lần nữa nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu nhưng chưa từng nghĩ nàng cái này quay đầu công phu trên người thúy vũ phong điêu liền bị cắm lên một thanh t r ư ờ n g âu lúc này mới giao thủ bao lâu tạ liên dung giống như đã đoán được cái này thúy vũ phong điêu kết cục thực sự là biến thái a là ba năm trước đây tiềm long bảng thứ chín mươi hai tên cho tới nay tạ liên dung từ đầu đến cuối đều cảm thấy thực lực của mình không yếu có thể cùng trước mắt cố dịch so ra nàng lại hình như chẳng phải là cái gì chỉ ít cho tới bây giờ nàng đều chưa thể tiêu diệt một con bát giai dị hóa thú vật mà cố dịch trong khoảng thời gian này tại hát thủy hồ bờ giết áp tích cự ngạc số lượng đã vượt qua năm mươi nếu cố dịch là một người trung niên đại thúc tạ liên dung còn sẽ không có cảm giác gì có thể hết lần này tới lần khác cố dịch tuổi tắc nhìn lên tới so với nàng còn muốn nhỏ nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia cùng thúy vũ phong đ i ề u chiến đấu thành thạo điêu luyện tân ảnh tạ liên dung giống như nhìn thấy một ngôi sao đang mới nổi giờ phút này tạ liên dung đối chiêu cố dịch ở dễ tạ ra ý nghĩ c à n phát ra mãnh liệt là tạ ra đích nữ tạ liên dung vô cùng hiểu rõ tạ ra bây giờ heo tản tình hình muốn ban hồi cục diện. trước mắt cố dịch có thể có thể trở thành một viên hy vọng tri trùng cho dù không thể cố dịch cũng là một mỗi cái phương diện cũng rất hoàn mỹ hôn phối đối tượng ngay tại tạ liên dung hồ tư loạn tưởng thời khắc một tiếng trưởng lệ đột nhiên văng lên trên người thúy vũ phong điêu lại bị cắm lên một cái màu vàng xanh lá trường m à u trên người hắn trường m à u số lượng đã tới ba cây chiến đấu vẫn còn tiếp tục một cái k h á c thúy vũ phong điêu còn chưa về tổ cây thứ thư cây thứ năm mãi đến khi tám cái màu vàng xanh lá trường m à u cắm vào thúy vũ phong điêu cơ thể cố dịch vỗ tay phát ra tiếng chỉ là trong máy mắt tăng cái màu vàng xanh lá trưởng màu thượng điên c u ồ n g mọc ra dây leo c u ố n chặt lấy cái này thúy vũ phong điêu thân thể cùng cánh thân thụ khống chế thúy vũ phong điêu lập tức mất đi cân đối theo cao mấy ngàn thức không bắt đầu v ậ t rơi tự do thúy vũ phong điêu cố gắng thoát khỏi những thứ này dây leo c u ố n quanh lần nữa khôi phục cân đối nhưng cố dịch lại thế nào cho nó cơ hội từng đoá từng đoá màu xanh dương tiểu hoa theo nó miệng vết thương toát ra hấp thu sinh mệnh lực của nó nguyên bản liền bị thú liệt chi nhận rút ra bộ phận sinh mệnh lực thúy vũ phong điêu càng thêm hư n h i rồi phản kháng lực lượng chật giảm cùng lúc đó cố dịch toàn thân chụp lên màu vàng xanh lá chặt cây thân hình cấp tốc bành trướng biến hóa thành giá cự nhân trạng thái gác gao chế trụ thúy vũ phong điêu một cái cánh dốc hết toàn lực địa ngăn cản thúy vũ phong điêu khôi phục cân đối cứ như vậy một người một chim trên không chung dây dưa cùng nhau cùng nhau cấp tốc rơi xuống cố dịch hắn sẽ không xảy ra chuyện a thứa du nhiễm nhìn một màn này có chút bận tâm nói không cần lo lắng phải tin tưởng cố dịch thực lực tạ liên dung ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng nghĩ mãi mà không rõ cố d ị c rõ ràng có thể khai thác càng vững vàng p ư ơ n g thức chiến đấu lại vẫn cứ muốn lựa chọn cùng thúy vũ phong điêu cận thân vật l thứa du nhiễm kêu lên một tiếng tại mấy người thị giác bên trong cố dịch cùng thúy vũ phong điêu cuối cùng vẫn rơi vào tử d i ệ p lâm hồi lâu cũng không có độc tính thật giống như thật sự đắm chìm tại vùng biển tím này trong chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét một tên nữ đội viên đề nghị tạ liên dung cau mày nói chờ một chút đột nhiên một tiếng trưởng lệ từ phía trên bên cạnh chuyển đến mọi người nghe tiếng biến sắc quả nhiên là một cái khác thúy vũ phong điêu về tổ lúc này chính hướng bên này cấp tốc chạy đến tên viên nam đội viên thấy thế có chút lo lắng hỏi thương cho t h chúng ta muốn hay không ra tay kiềm chế cái này thúy vũ phong điêu dưới mắt cố dịch cùng con tia thúy vũ phong điêu cùng nhau rơi vào tử d i ệ p lâm thương hư thực thực lâm vào trong ràng co nếu bọn hắn hiện tại không xuất thủ kiềm chế cái này về tổ thúy vũ phong điêu rất có thể sẽ đánh vỡ bên kia cục diện bế tắc nhường cố dịch lâm vào mười phần cục diện bị động đối mặt vấn đề này tạ liên dung trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn nàng rất rõ ràng một sáng bọn hắn bây giờ chọn lựa ra tay cố dịch lại không có cách nào chiến thắng này hai con thúy vũ phong điêu lời nói như vậy mấy người bọn hắn chắc chắn sẽ xa vào đến sinh tử tình thế nguy hiểm bên trong việc quan hệ mấy người tài sản tính mạng tạ liên dung không thể không cẩn thận nhưng mà đang hỏa tốc bay hướng nơi này thúy vũ phong điêu căn bản không cho nàng lưu lại bao nhiêu tự hỏi thời gian hồi tưởng trong khoảng thời gian này cố dịch chiến tích tạ liên dung cuối cùng vẫn đứng dậy h ô chúng ta ra tay đi hứa du nhiễm ngươi lợi ở chỗ này chớ chạy lung tung dứt lời tạ liên dung liền dẫn dẫn ba tên đội viên cùng nhau lên không chuẩn bị chặn đánh cái này về tổ thúy vũ phong điêu cái này về tổ thúy vũ phong điêu lập tức chú ý tới bọn hắn nó phát ra bén nhọn lệ thanh thanh â m bên trong tựa như sen lẫn vẫn nộ ngay tại bốn người nét mặt nghiêm túc trận địa sẵn s à n g đón quân địch thời khắc phía sau b chỉ thấy một con toàn thân ngân bạch thúy vũ phong điêu phóng lên tận trời lên như diều gặp gió nhấc lên một đợt tím lãng vốn nên cắm ở trên người nó trường m â u đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa trong chốc lát tạ liên dung thần sắc đã biến thức ra tại sao có thể như vậy cố dịch đâu theo tạ liên dung cái này thúy vũ phong điêu có thể tránh thoát cố dịch cắm ở trên người nó trường m â u đồng thời t r i ể n lộ ra lần này tình cảnh liền đã nói rõ cố dịch thua mất cùng thúy vũ phong điêu đánh cờ về phần thúy vũ phong điêu vì sao lại trở thành màu bạn tạ liên dung căn bản không còn thời gian suy nghĩ cái này nàng lập tức phản ứng la lớn nhanh mau trở lại đến tán cây dưới đáy hai con thúy vũ phong điêu không còn nghi ngờ gì nữa không phải bốn người bọn họ có thể đối phó bốn người lập tức lại lần nữa chui vào trong t h hải nhưng mà tưởng tượng bên trong truy sát cũng không có đến bọn hắn nhìn tận mắt con k i ê n màu bạc trắng thúy vũ phong điêu chủ động hướng về tổ thúy vũ phong điêu đem tới hai con cự điều hung h ă n g đụng vào nhau ở trên bầu trời lẫn nhau x é rách trong lúc nhất thời màu xanh biết lông vũ tứ tán bay tán loạn bén nhọn thê lương tiếng kêu to hết đợt này đến đợt khác dưới đáy năm người trợn mắt há hốc một mà nhìn một màn này bọn hắn khoảng đoán được đã xảy ra chuyện gì chỉ là không biết c nhìn lên bầu trời bên trong hai con đánh nhau ở cùng nhau t h ú y vũ phong điêu tạ liên dung c à n g phát ra cảm thấy cố dịch không phải bình thường cùng lúc đó tạo thành một màn này cố dịch đang đứng tại một gốc lá tím trên tây hết sức chăm chú địa không chế t h ú y vũ phong điêu cùng một cái khác t h ú y vũ phong điêu tiến hành c h é m g i ế t về phần cố dịch vì sao năng lực không chế t h ú y vũ phong điêu nhưng thật ra là bởi vì hắn đang áp chế ở t h ú y vũ phong điêu về sau đối với nó sử dụng thủy ngân t h a i đương năng lực cưỡng ép không chế được thuý vũ phong điêu cơ thể chẳng qua nói cho cùng cố dịch không phải thuý vũ phong điêu không cách nào như cánh tay sai thủy ngân tha i h ư ơ n g cũng không giống ma chủng đối với tinh thần k h ô n g chế như vậy triệt đề rất nhanh màu trắng bạc thúy vũ phong điêu liền trong chiến đấu đã rơi vào hạ phong cố dịch trước đây cũng không có trông cậy vào chính mình chỉ dựa vào k h ô n g chế thúy vũ phong điêu có thể đánh bại một cái khác thúy vũ phong điêu ngón tay bung lên bắt chuôi thú l i ệ p chi nhận cùng phá không vô ngân chi nhận liền như là thoát vỏ kiếm đao lưới dao trực t r ù n g v ậ n tiêu tham dự trận này sắm bắn chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi cũng không lâu lắm con tia thúy vũ phong điêu phát ra một tiếng thê thảm t ê u to trên không đấm máu cuối cùng rơi tại tử diệ mà cố dịch khống chế màu trắng bạc thúy vũ phong đ i ề u tình huống cũng không có tốt đi nơi nào ban đầu nó liền bị cố dịch rút lấy hàng loạt hp sau đó tức thì bị bách tham dự trận này bất chấp vật lộn đại chiến đã là hấp hối trạng thái cố dịch tại lấy đi một cái khác thúy vũ phong đ i ề u thú vật c h i nguyên về sau đi tới cái này thúy vũ phong đ i ề u trước mặt nhưng cố dịch cũng không có trước tiên giết chết nó mà là đưa tay ngả vào thúy vũ phong đ i ề u trên đầu nếm thử tại tinh thần của nó thức hại bên trong cắm vào m à trùng nhưng mà cố dịch nếm thử lập tức bị cái này t h ú vũ phong điêu đương ngạnh chống cự chưa thể thành công cố dịch đối với cái này thì không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc hắn khống chế nó giết chết nó người yêu hiện tại lại nghĩ nô dịch nó cái này thúy vũ phong điêu hội mãnh liệt chống cự thì rất bình thường chẳng qua cô dịch cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi một thế này nhân loại không gian sinh tồn bị dị hóa thú vật để ép vốn cũng không có bảo vệ dị hóa thú vật nói chuyện tại kiến thức qua số mười bốn căn cứ khu thảm trạng về sau cô dịch càng là hơn rất khó đối với dị hóa thú vật sinh ra đồng tình tâm đánh thắng được t h ì sát đánh không lại l i ề n chạy chỉ đơn giản như vậy mắt thấy cắm vào ma trùng thất bại cô dịch trực tiếp xuất ra trường đao một đao kết thúc cái này thúy vũ phong điều sinh mệnh lúc này tạ liên dung cùng nàng ba tên đội viên mang theo hứa du n h i ệ m chạy tới mấy người nhìn tận mắt cố dịch lấy đi thúy vũ phong điêu thú vật tri nguyên tạ liên dung trong tiểu đội một tên tính cách tương đối lớn tùy tiện nữ đội viên nói thẳng cố dịch ngươi trong khoảng thời gian này rốt cục giết bao nhiêu bát giai dị hóa thú vật ngươi này từ diệp lâm đi một lần cũng đủ cái khác thợ săn kiếm mười năm tạ liên dung lập tức chừng nàng một chút vì tại khu không người hỏi người khác có bao nhiên lợi phẩm từ trước đến giờ đều có chỗ kiếm kỵ cố dịch thật cũng không quá để ý năm mươi cái tả hữu đi các ngươi b i đến phần lớn đều là hát tích cự ngạn cho dù là tạ liên dung đám người đối với cố dịch trong khoảng thời gian này săn giết dị hóa thú vật có một khoảng suy đoán nhưng ở nghe được cố dịch chính miệng thừa nhận về sau mấy người hay là khó tránh khỏi ở trong lòng hít vào một ngụ k h l ệ n h một khối bát dai thú vật c h i nguyên giá thu mua cách tại sáu chín bản thú vật nguyên tệ năm mươi viên bát dai thú vật c h i nguyên chính là bốn trăm bản thú nguyên tệ t à hữu đã tương đương với một chi năm người phối trí cấp ba tiểu đội thợ săn tại tử diệp lâm nghỉ ngơi một năm tròn thu nhập đây vẫn chỉ là tính cả bát dai thú vật tri nguyên cố dịch trong khoảng thời gian này g i t sáu thất dai dị hóa thú vật số lượng sẽ chỉ càng nhiều tên này nữ đội viên lập tức vẻ mặt thành thật nói với cố dịch cố dịch nếu ngươi về sau có bao dưỡng nữ nhân ý nghĩ làm ơn tất ưu tiên suy xét ta cố dịch chỉ là cười ha ha không có đem câu này trò đùa lời nói coi ra gì nhưng lời này lại dẫn tới tạ liên dung cùng hứa du nhiễm hai người có hơi đẹp mắt không phải tí môn làm sao còn ngay cả ăn mang cầm đi thôi chúng ta đi lên tổ chim xem xét cố dịch nói mọi người lập tức dẫm lên sao bắc cực đi tới thúy vũ phong điêu cự hình tổ chim đối với nhân loại mà nói đây chính là một cái do vô số dây leo lá cây chặng cây cùng với không biết tên màu đen bùn đất tạo thành cỡ trung tiểu ngoài trời kiến trúc mấy người vừa đến nơi này đập vào mi mắt là bảy ở tổ chim trung ương mấy viên đám người cao cự hình chứng chim còn có phân tán tại tổ chim các nơi to lớn mắc cốt ngay tại cố dịch mấy người đem chú ý đặt ở tổ chim vùng bèn một sợi dây leo thực vật từ tương quả mẫu nhánh lúc t h ứ du nhiễm đột nhiên mũi khẽ nhúc đ í c h nàng giữ chặt cố dịch g ó c áo có chút không lớn xác định nói cố dịch nơi này hình như có siêu phản hoa cỏ ta nghĩ tại phụ cận tìm xem cố dịch nghe vậy có chút ngoài ý mới nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến tại ôn luyện cho hắn si s á c thực có ghi chép có chút siêu p h à m hoa c ó sẽ ở một ít hoàn cảnh đặc định sinh trường cũng tỉ như trước mắt tổ chim ừng ư ơ i đi đi đợi lát nữa ta cũng sẽ giúp đỡ tìm xem được hứa du nhiễm đáp một tiếng quay người rời đi hứa du nhiễm rời khỏi cũng không có dẫn tới chú ý của những người khác vì hứa du nhiễm thân mình thì cùng trận này hành động không có bao nhiêu quan hệ cũng không tham dự tử tương quả phân phối nàng đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì sẽ chỉ cảm thấy nàng chỉ là muốn tại tổ chi m bên trong dạp chơi cố dịch lấy xuống một k h ả tử tương quả đây là khoả lam tử sắc quả thực có điểm giống việt mất xanh nhưng cái đầu chừng lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay nghe lên có cố nhàn nhạt m ù i thơm ngát vị không đầy một lát công phu tử tương quả mẫu đằng bên trên quả thực liền bị mấy người toàn bộ hai xong tổng cộng có một trăm mười hai k h ả dựa theo nguyên bản giao ước vốn nên là sáu mươi b ố chia làm chẳng qua tạ liên dung vẫn là bởi vì bọn hắn không có tại vừa rồi trong chiến đấu ra tay cuối cùng đa phần cho cố dịch một ít tử tương quả cuối cùng cố dịch tổng cộng tới tay bảy mươi hai k h ả tử tương quả đến một lần lượng xa so với cố dịch trong tưởng tượng muốn nhiều chẳng qua kỳ thực cũng không có cái gì khuyết điểm quả mọng bản thân liền là thành chuôi sinh trường số lượng chắc chắn sẽ không có ít đồ tốt là không ai sẽ ghét bỏ nhiều cố dịch cũng không ngoại lệ theo cố dịch từ tương quả thứ này bất luận là bán đi hay là tặng người cũng rất không tồi theo hai bên hợp tác kết thúc tạ liên dung đột nhiên đem cố dịch kéo đến một bên cố dịch ngươi thật sự không suy tính một chút mội mội ta sao cố dịch mười phân bất đắc gì nói ta tiểu thư ta ngay cả mội mội của ngươi cũng không nhận ra với lại ta đều đã có bạn gái hiện tại đã là xã hội hiện đại ép duyên chân không thích hợp tạ liên dung đột nhiên nghiêm túc nhìn cố dịch như là không nghe được nửa câu sau vậy ngươi cảm thấy ta thế nào cố dịch khẽ nhất miệng đầu óc xuất hiện một lát đường máy nhìn tạ liên dung vẻ mặt thành thật nét mặt cố dịch thở dài một hơi kỳ thực hắn đã đoán được tạ liên dung vì sao lại như vậy cực lực muốn cho chính mình ở rể tạ ra vì bỏ đi tạ liên dung suy nghĩ cố dịch dứt khoát nói ra tạ tiểu thư bạn gái của ta họ lê họ lê tạ liên dung xứng sở nhưng rất nhanh nàng liền đã hiểu cố dịch d nghĩa nguyên lai、like、là như vậy a theo tạ liên dung Cố dịch đã là bị lê ra chọn chúng bị đã là lê ra người. trước ờ Trường rời n Nô Đồng Nô Đồng Hoa sau đó, tạ Liên Dung mang theo nàng nên g Kim Kim tiểu đội nên rời đi Lũ Lũ đó, Hoa Hoa theo Sau Tạ t r ư khi đi tạ liên dung hay là hướng cố dịch yêu cầu phương thức liên lạc cố dịch cũng không có từ chối ngoài ra tạ liên dung còn cần việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí mang đi một k h ỏ a t h ú y vũ phong điều chứng sở dĩ là một k h ỏ a mà không phải càng nhiều là bởi vì chứng quá lớn nàng việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí cũng không có nhiều hơn nữa không gian có thể mang theo cố dịch thì không có cái phiền não này trực tiếp đem còn lại ba viên t r ứ n g toàn bộ đóng gói mang đi rất nhiều dị hóa thú vật thịt vì cơ thể quá mức chặt chẽ cũng không tính mỹ vị nhưng dị hóa thú vật t r ứ n g thì không ở chỗ này loại là khu không người bên trong hiếm có mỹ vị một trong nay đã chú định này ba viên t r ứ n g ngày sau vận m ệ n h có thể nói thúy vũ phong điêu cái này gia đình coi như là triệt để đưa tại cố dịch trong tay sau khi làm xong cố dịch gia nhập cùng hứa du nhiễm cùng nhau tìm kiếm siêu p h ả m h ò a cỏ h à n g ngũ nhưng mà hai người tại tổ chim tìm hồi lâu công phu nhưng thủy trung không thể tìm thấy siêu phản hoa cỏ tung tích cuối cùng hứa du nhiễm quá chặt một vị trí hẳn là nơi này không sai, chỉ là nơi này tại sao không có a. Cố dịch đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính, màu bạc lĩnh vực tùy theo triển khai. thông qua màu bạc lĩnh vực toàn c h i thị giác, cố dịch rất nhanh liền dò xét đến một gốc ở vào tổ chim nội bộ siêu p h à n hoa cỏ. Cố dịch hơi cười một chút, tìm được rồi. vì tổ chim chủ thể là do dây leo cùng chặn cây bệnh mà thành, cho nên tổ chim thân mình cũng không chặt chẽ, mà là tồn tại rất nhiều sợi ba dê không gian. này gốc siêu p h à n hoa cỏ chính là ở vào bên trong một cái sợi ba dê không gian bên trong. người đang nơi này chờ một chút, chúng ta lập tức thì ra đây. còn không đợi hứa du nhiễm trả lời cố dịch liền đã biến mất ngay tại chỗ đại khái qua nửa phút cố dịch xuất hiện lần nữa trong tay đã nhiều một gốc tơ vàng chạm vô diệp hoa cỏ hứa du nhiễm mặc dù không biết này gốc siêu p h ả m hoa cỏ nhưng vẹn vẹn theo này gốc siêu p h ả m hoa cỏ bề ngoài phán đoán nàng liền đã nhìn ra này gốc siêu p h ả m hoa cỏ không phải bình thường nàng có chút khó có thể tin nói ra này gốc hoa cỏ không phải là hy l ũ cấp siêu p h ả m hoa cỏ à. cố dịch cười lấy gật đầu nói ừ n đây là một gốc hy l ữ cấp hạ phẩm siêu phản hoa cỏ tên là kim lũ ngô đồng hoa tiểu này hoa cỏ bình thường sinh trưởng tại cỡ lớn xào huyện nhiều bị phát hiện tại cỡ lớn tổ chim bên trong lại bởi vì hắn tơ vàng chạm bề ngoài cho nên cứ gọi tên kim lũ ngô đồng hoa thứa du nhiễm vẻ mặt khó hiểu không phải vì sao ta một tầm hoa l i ệ p nhân ngay cả này gốc siêu phản hoa cỏ tên đều không có nghe nói qua ngươi là sao đối với này gốc siêu phản hoa cỏ hiểu như vậy nếu như ta nhớ không lầm liên bang siêu phản hoa cỏ trong kho tài liệu hẳn không có này gốc siêu phản hoa cỏ tài liệu a trong khoảng thời gian này đến nay thứa du nhiễm đã sớm phát giác được cố dịch đối với rất nhiều siêu phản hoa cỏ đều có chỗ hiểu rõ nhưng chưa từng nghĩ cô dịch hiện tại b ả y g i a chi thức dự trữ thế mà so với nàng biết đến còn nhiều liên bang siêu p h ả m hoa cỏ trong kho tài liệu quả thực không có này g ố c siêu p h ả m hoa cỏ tài liệu nói xong cô dịch theo không gian tùy thân bên trong lấy ra quyển kia ôn luyện chế định siêu p h ả m hoa cỏ đồ giám sau đó đem nó đưa cho hứa du nhiễm ngươi có thể xem xét hứa du nhiễm tiếp nhận đồ giám nhanh chóng lật qua lật lại một chút rất nhanh nàng liền ý thức đến bản này siêu p h ả m hoa cỏ đồ giám trật quý hứa du nhiễm ánh mắt có chút lửa nóng nhìn về phía cô dịch ngươi bản này đồ giám có thể hay không cho ta mượn một q u ã n thời gian chương ba trăm mười hai thất thần ngày mưa chương ba trăm mười hai thất thần ngày mưa về phần lý do thứ hai ngao thanh sau khi thấy lại là n h ữ n g mày lý do thứ hai vẫn như c ũ có chút chân đứng không vững ngao thanh hiểu rõ cố dịch khẳng định là cùng tử lâm đại học nhân viên nhà trường là có liên hệ vì tư và tranh đoạt thi đấu cố dịch thành tích chỉ là mặt ngoài hết hiệu lực thực tế cũng không hủy bỏ điểm này cố dịch làm lúc cùng hắn ngả bài qua bằng không hắn bạn cùng phòng đã sớm thay người không còn nghi ngờ gì nữa cố dịch cùng tử lâm đại học từng tại âm thầm đạt thành q u a gia ước nhưng mà trước mắt tài liệu lại chuyện đương nhiên cho rằng cố dịch không có quan hệ gì với tử lâm đại học liên kết không liên hệ ngao thanh trầm mặc hai giây cuối cùng không nói gì bay qua cố dịch một trang này mặc dù hai cái này bài trừ cố dịch hiểm nghi lý do đều có chút chân đứng không vững nhưng cũng không thể chứng minh cố dịch là giết chết đường ca ngao thiên thành hung thủ ngao thanh cũng không muốn hoài nghi mình bạn cùng phòng chí ít tại hắn trong ấn tượng cố dịch không hề giống là sẽ ở tử lâm đại học nội sát chết ngao thiên thành người cuối cùng hội nghị kết thúc cùng mấy lần trước hội nghị một dạng trận này hội nghị vẫn như c ũ không thể sảng chọn ra một ít đầu mối hữu dụng trở về túc xa trên đường ngao thanh đối với tiềm ẩn kẻ tình nghi tự hỏi cũng không đình chỉ nhưng không biết vì sao hắn tự hỏi phương hướng luôn luôn bản năng hướng cố dịch trên người dựa vào mãi đến khi đi vào biệt thự sân nhỏ ngao thanh lơ đãng nhìn về phía một cái khu vực chỗ nào đã từng trồng lấy ba cây siêu phàm hoa cỏ bây giờ tưới nước ấ m cùng hoa cỏ phân bón còn còn sót lại ở đâu nhưng n à y ba cây siêu phàm hoa cỏ lại sớm đã không biết tung tích trong lúc nhất thời ngao thanh nhìn kia phiến trần trùng trục khu vực có chút thất thần không biết suy nghĩ cái gì hai ngày sau cố dịch cùng hứa du nhiễm thuận lợi đã tới tử diệp lâm cao nguy khu chỗ sâu chẳng qua tại hai người đã đến p h i ế n khu vực này về sau còn chưa kịp bắt đầu tìm kiếm siêu phàm hoa cỏ bầu trời liền xuống dậy rồi mưa rào tầm tã lúc này cố dịch cùng hứa du n h i ệ m đang núp ở một gốc dạng x u ề ô thực vật dưới đáy lá chuối tây c h ạ n lá cây rất tốt đất là hai người chặn nước mưa hứa du n h i ệ m đem một tay ngả vào bên ngoài mặc cho nước mưa đánh vào trên tay nàng ngầm đầu nhìn trên bầu trời không ngừng rơi xuống h ạ t mưa thuận miệng nói cũng không biết này mưa lúc nào hội ngừng nếu đụng tới mưa nhỏ quý này mưa ít nhất phải hạ nửa tháng cố d ị c nhìn mưa bên ngoài một lúc lâu sau nói ra chúng ta chính là ở đây hạ trại đi chờ đến hết mưa rồi chúng ta lại tìm kiếm siêu phàm hoa cỏ hứa du nhiễm thở dài một hơi nói cũng chỉ có thể bộ dáng này bởi vì phấn hoa không cách nào tại nước mưa bên trong c h u y ề n bá cho nên ngày mưa cũng không thích hợp tìm kiếm siêu phàm hoa cỏ chiếc phấn hoa kiểu này môi giới cho dù là lại ưu tú tầm hoa lượm nhân cũng chỉ có thể là sờ mở mẫm sau đó hai người tìm cái vị trí thích hợp bắt đầu dựng cung xương trải liệu trại và làm xong những thứ này cố dịch theo không gian tùy thân bên trong lấy ra một loại vật phẩm nồi bắt trâu gia vị cùng một khoả cự hình trứng chim về viên này trứng ngươi có cái gì tốt xử lý ý kiến sao đối với như thế năm nhất trái trứng cố dịch là thật không có xử lý kinh nghiệm hứa du nhiễm tự tin cười một tiếng giao cho ta đi mặc dù ta trước đó chưa ăn qua thứ này nhưng cũng theo cái khác thợ săn chỗ nào đã nghe qua một ít phương pháp ăn ngươi đem trước đó thịt thì cùng lấy ra đi cố dịch lúc này lấy ra một đám khối thịt nó nguồn gốc tại một con lục da i heo loại dị hóa thú vật chất thịt coi như không tệ tại đây sau đó hứa du nhiễm bắt đầu nàng chủ nghệ biểu hiện ra nàng đầu tiên là tại trứng chim phía trên đập ra một cái lỗ nhỏ nhường chứng dịch đổ bê tông tại các gọn thịt miếng bên trên sau đó r ả i lên nhiều loại gia vị cuối cùng lại dùng có sẵn lá tím bao vây lại đặt ở khung sắt thượng h ư ơ n s ấ y cũng không lâu lắm liền có mùi thịt cùng t r ứ n g hương chậm rãi bay ra khói lửa cùng ngoại giới hơi nước giao hòa cùng nhau tình cảnh này ngược lại là có một phen đặc biệt ôn lu trong lúc vô hình hòa tan trong lòng hai người loại đó đột g ặ p mưa to cảm giác buồn b ự c theo thời gian trôi qua tử d i ệ p lâm sắt trời dần dần mượn nhưng trận mưa lớn này lại một chút cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu ngược lại càng lúc càng lớn tràn ngập hơi nước thậm chí để cho hai người quần áo trên người có chút ướt đắt nhìn tới này mưa trong thời gian ngắn là không dừng、được. có lẽ sẽ kéo dài một quãng thời gian thứ a du nhiễm vừa ăn bị cuốn nhìn một t ầ n g chứng dịch t h ị t nướng một bên nhìn mưa bên ngoài nói không sao loại chuyện này tùy duyên là được cố dịch ăn lấy t h ị t nướng giọng nói không thèm để ý nói mặc dù trận này đột nhiên xuất hiện mưa to làm rối loạn hai người kế hoạch nhưng t i ể u này thuộc về không thể không bất ngờ nhân tố kỳ thực cũng không có cái gì tốt đòn trách với lại nước mưa thời tiết tử diệp lâm cũng không phải là không tốt sự thực vừa vặn tương phản đại đa số bước vào tử diệp lâm người đều càng yêu trộn trời mưa xuống đây là bởi vì nước mưa thời tiết sẽ để cho lá tím sen lẫn chi k h í càng thêm n ồ n g đậm điểm này chính giữa tại tử diệp lâm tu luyện hô hấp pháp người ý mớn đối với những người này mà nói quả thực ước gì tử diệp lâm thiên thiên trời mưa ngoài ra dị hóa t h ú vật tại nước mưa thời tiết hoạt động cũng sẽ giảm bớt tử diệp lâm tính nguy hiểm sẽ hạ xuống không ít tóm lại cũng chỉ có muốn tìm tìm siêu p h à m hoa của người mới sẽ không thích tử diệp lâm ngày mưa hai người ăn uống no đủ về sau thứa du nhiễm cầm lấy quyển kia siêu phản h a cỏ đổ dám tỉ mỉ chủng loại độc cố dịch thì là ở một bên tu luyện yếu ớt từ lâm minh thần pháp tại như thế môi trường dư cố dịch đối với quanh mình là tím sen lẫn chi khí hấp thụ tốc độ thậm chí nhường hứa du nhiễm tấp nập đ ẽ mắt tại tu luyện cùng đọc sách hai cái tuyển hạ bên trong hứa du nhiễm cắn răng cuối cùng lựa chọn cùng cố dịch cùng nhau tu luyện hô hấp pháp nhưng mà hứa du nhiễm rất nhanh liền phát hiện nàng tu luyện hô hấp pháp tốc độ vẫn như c ũ xa xa không kịp cố dịch thậm chí t r ê n h lệch ngược lại lớn hơn cái này khiến nàng rất cảm thấy bất đắc dĩ nhưng không có cách nàng cũng có thể làm sao bây giờ đâu hứa du nhiễm vụ trộm chừng mắt liếc cố dịch về sau cũng là nhắm mắt ngồi xếp bằng tĩnh tâm tu luyện Đến từ hứa du nhiệm hai ngày này hai người sinh hoạt trạng thái chính là như thế hài lòng cùng bình tĩnh ngay cả một con đi ngang qua dị hóa thú vật cũng không có không thể không nói trận mưa lớn này quả thật làm cho này t ử diệp lâm bình tĩnh rất nhiều lúc này cố dịch đột nhiên lông mày k h ẽ r u n nguyên bản treo ở phía trên bọt nước rơi xuống đất hắn quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng dường như nơi đó có cái gì đ ồ vật tồn tại hứa du nhiễm thấy thế cũng là nhìn về phía vị trí đó cố dịch làm sao vậy cố dịch ngữ khí bình tĩnh nói có người đến rồi một người không hẳn là ba người cố dịch sở dĩ không thể ngay đầu tiên phát giác được ba người là bởi vì trong đó hai người tinh thần lực cao hơn nhiều hắn chỉ so với t i ề u diệp yếu hơn mỗi rất nhanh trong mưa bụi xuất hiện ba đạo nhân ảnh ba người chia ra riêng phần mình giơ một mảnh lá chuối tây che mưa nhìn thấy bên trong một cái người sau cố dịch nét mặt hơi s ư n g sờ cô bé kia nhìn thấy cố dịch về sau cũng là một bộ vẻ giật mình nữ hải chính là mấy tháng trước cho cố dịch trải qua tuyến dưới chương trình học từ lâm đại học hoa khôi hoa thần hy bên cạnh nàng đứng một nam một nữ thoạt nhìn như là một đôi tình nữ hoặc là trẻ tuổi vợ chồng hoa thần hy rất là khó có thể tin nói ra cố dịch ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây chơ một chút tinh thần lực của ngươi vì sao mạnh như vậy ngươi chính là cái đó tinh thần lực đạt tới tất h giai hoa cưới giả cái này làm sao có khả năng nói xong hoa thần hy quay đầu nhìn về phía bên cạnh nàng nữ nhân tựa như hướng nàng xác nhận chuyện này nữ nhân ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào cố dịch chậm rãi gật đầu một cái nàng lên tiếng nói nàng sớm đây là bạn học của ngươi sao không giới thiệu một chút hoa thần hy thần sắc dị thường phức tạp đúng vậy cố dịch là của ta học đệ cố dịch bên cạnh ta hai vị này là của ta cô cô c ù n g dượng học đệ nghe được từ n ữ này về sau chuyện này đối với trẻ tuổi vợ chồng lập tức hướng cố dịch văng tới ánh mắt nghi hoặc m ộ、so、trong lúc nhất thời chuyện này đối với trẻ tuổi vợ chồng đều không thể hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy là nơi nào sai lầm nếu không vì cố dịch thực lực hôm nay đến lần tiếp theo tiềm long bảng bắt đầu cố dịch chẳng phải là nghiền ép một đám người đồng lứa chuyện này đối với trẻ tuổi vợ chồng theo bản năng mà đem cố dịch trở thành tử lâm đại học sinh viên năm ba này rất bình thường đổi ai cũng sẽ không đem sinh viên đại học năm nhất cùng thất giai hoa q u y ế n giả hai cái này từ ngữ liên hệ tới nữ nhân khẽ cười nói chào các ngươi ta gọi hoa t r i ề u bên cạnh vị này là trượng phu của ta gọi chỉ cảnh trình cùng lúc đó một đầu màu đỏ tóc ngắn nam nhân hướng về phía cố dịch cùng hứa du nhiễm hơi cười một chút cố dịch cùng hứa du nhiễm đồng dạng tự giới thiệu mình một phen giới thiệu xong về sau hoa thần hy vẫn ánh mắt phức tạp nhìn cố dịch nhưng nàng lúc này cũng không có nói ra đối với cố dịch thực lực hoài nghi mà là hỏi cố dịch ngươi cùng hứa tiểu t ư tại sao lại ở chỗ này các ngươi hiểu rõ nơi này là tử diệp lầm cao nguy khu tới gần thứ hạch tâm khu khu vực sao cố dịch gật đầu một cái chúng ta làm nhưng hiểu rõ hiểu rõ ngươi biết cái rắm hoa thần hy bày ra học tỷ tư thế mắng trên mặt hoàn toàn là một bộ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép nét mặt nơi này khắp nơi đều là bát giai dị hóa thú vật thậm chí kiểu giai dị hóa thú vật cũng ngẫu nhiên ẩn hiện ngươi một, một cái thất giai hoa quyến giả mang theo một ngũ giai hoa quyến giả chạy đến khu vực này ta nhìn xem các ngươi là tại c h ắ n g sống h ọ ặ c kỳ chúng ta đều ở nơi này đợi mấy ngày không có vấn đề an toàn hoa thần hy nghe vậy cứng lại chỉ cảm thấy cố dịch cái này lăng đầu thành quả thực là phúc lớn mạng lớn giọng nói của nàng hết sức kích động nói ra cố dịch ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi năng lực bình yên vô sự là bởi vì tử diệp lâm mấy ngày nay đang đổ mưa ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất mang theo hứa tiểu thư mau chóng rời đi p h i ế khu vực này bằng không các ngươi sớm một gì không không đúng các ngươi hiện tại tốt nhất đừng có chạy lung tung nếu gặp gỡ một con b á t dai dị hóa thú vật hai người các ngươi cũng không biết chết như thế nào hoa thần hy lại đột nhiên tỉnh táo lại nàng suy tư một chút lại đối cố dịch nói ra hai người các ngươi tiếp xuống thì cùng chúng ta ở cùng một chỗ chờ cô cô ta cùng dựa đem sự việc xong xuôi chúng ta năm người sẽ cùng nhau rời đi nơi này cố dịch nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ chẳng qua hắn cũng biết hoa thần hy là đang vì hắn cùng hứa du nhiệm an toàn suy nghĩ học thỉ, kỳ thực ngươi thật sự không cần cho chúng ta hai người an toàn quan tâm chúng ta năng lực bảo vệ tốt chính mình các ngươi đủ rồi cố d ị c ngươi thật sự quá không biết trời cao đất rộng hoa thần hy trực tiếp ngắt lời cố dịch phát biểu sự việc cứ như vậy quyết định ngươi cùng hứa tiểu thư tiếp xuống đi theo chúng ta hành động cùng lúc đó hoa chiêu cùng chỉ cảnh trình hai vợ chồng này có chút hăng hái nhìn một màn này rốt cuộc một tên lục giai hoa quyến giả bày ra tiền bối tư thế g i a n dạy một tên thất giai hoa quyến giả tràng cảnh cũng không thấy nhiều chẳng qua hai người cũng không cho rằng hoa thần hy nói chuyện có vấn đề gì tại cái này tới gần thứ hạch tâm khu khu vực cố d ị một cái thất giai hoa quyến giả mang theo một n ũ giai hoa quyến giả chạy đến nơi đây thật cùng muốn chết không có khác nhau quá nhiều hứa du nhiễm thì là sắc mặt q u á i dị nhìn một màn này nàng có lòng muốn là cố dịch giải thích có thể vừa nghĩ tới thực lực của mình nàng lại từ bỏ t h ấ p cổ bé họng nó i chính là dưới mắt loại tình huống này cố dịch cuối cùng từ bỏ ráy rụa bởi vì hắn hướng hoa thần hy giải thích được lại nhiều cũng chỉ là hồn g phí miệng lưỡi không bằng một hồi sảng khoái thực chiến tới dứt khoát chỉ có hắn ở đây hoa thần hy trước mặt cùng một con b á t giai dị hóa thú vật đánh một trận hoa thần hy mới biết tin tưởng hắn tại đây khu vực có năng lực bảo vệ tốt chính mình cùng hứa du nhiễm về phần hiện tại hai người doanh trại biến thành năm người doanh、trại. cố dịch hai người chọn vị trí rất không tồi nguyên bản liền định tại phụ cận tìm kiếm hạ trại địa điểm hoa thần hy ba người tự nhiên không cần thiết lại tìm những địa phương khác hoa thần hy dâng lên bên cạnh đống lửa có ít món nước cát trang phục đặt ở bên cạnh l ư ỡ n g lúc này cố dịch cùng hoa thần hy ngồi đối diện nhau thứ du nhiễm ngồi ở cách đó không xa đọc sách hoa chiêu cùng c h ỉ cảnh trình hai vợ chồng này thì là tại bên kia thu xếp liều trại cố dịch thực lực của ngươi đến cùng là thế nào chuyện hoa thần hy cuối cùng hỏi g i u ở trong lòng vấn đề cố dịch nói ra như ngươi chứng kiến thấy chẳng qua đây người bình thường tăng lên nhanh một chút hoa thần hy tức giận nói ngươi đây là nhanh nhất điểm a ba tháng trước tinh thần lực của ngươi mới tứ dai a nhưng bây giờ thế mà đã thất dai thấy cố dịch trầm mặc hoa thần hy không có cảm thấy bất ngờ thôi ta có thể hiểu ngươi không nói nguyên nhân nếu như ta cô cô hiểu rõ ngươi tình huống sợ rằng sẽ đem ngươi bắt hồi hoa ra làm cắt miếng nghiên cứu cố dịch vừa cười vừa nói vậy thì cảm ơn học tỷ giúp ta giữ bí mật tâm tư ngươi thật lớn không sợ ta thật sự nói ra ta tin tưởng học tỷ ngươi sẽ không hoa thần hy hử lạnh một tiếng vậy cũng không nhất định cố dịch không nghĩ đối với chuyện này nói chuyện nhiều cho nên giật ra trọng tâm câu chuyện học tỷ ngươi vì sao lại cùng cô câu ngươi bọn hắn ở cùng một chỗ hoa thần hy này nguyên nhân còn không đơn giản ta đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi vào tử diệp lâm tu luyện tôi nơi này là tím sen lẫn chi khí nồng độ còn không phải thế sao đê nguy khu cùng chung nguy khu có thể so sánh ngươi chạy đến nơi đây nguyên nhân không phải cũng giống nhau cố dịch không có phản bác xâm nhập cao nguy khu tu luyện hô hấp pháp chuyện này cũng không cùng hắn tìm kiếm siêu p h ả m hoa có mục đích có xung đột chương ba trăm mười ba vụ vũ thiềm chương ba trăm mười ba vụ vũ thiềm đúng rồi học tỷ trước ngươi nói ngươi cô cô cùng ngươi dượng làm xong việc liền rời đi từ diệp lâm chỉ là chuyện gì hoa thần hy nhẹ a một tiếng nói ra ta không nói cho ngươi ngươi lại không nói cho ta ngươi bí mật ta dựa vào cái gì nói với ngươi chuyện này dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ cố dịch đột nhiên ngầm đầu thẳng vào nhìn hoa thần hy con mắt nói ra thật sự không thể nói sao hoa thần hy hai mắt lập tức chỉ trệ có chút si mê nhìn cố dịch đến từ hoa thần hy ái mộ sáu mươi sáu đến từ hoa thần hy ái mộ tám mươi chín đến từ hoa thần hy ái mộ một trăm mười tám nhưng rất nhanh hoa thần hy thì từ loại này trong trạng thái tránh thoát ra đây nàng đọ mặt có chút xấu hổ mắng thảo ngươi cũng quá không biết xấu hổ ta cho ngươi biết cố dịch một chiêu này đối với ta vô dụng cố dịch trên mặt vui v ẻ phụ h ò a nói v â n g v â n g v â n g xác thực không có tác dụng gì xét thấy hoa thần hy đối với thanh luyến hoa hiểu rõ cố dịch đối với hướng hoa thần hy sử dụng thanh chi luyến t r e o cận một chút nàng cũng không có quá lớn n g ư ợ n g ngùng thấy mình tình huống dường như bị cố dịch xem tấu hoa thần hy lúc này vì chính mình ngủ một quãng thời gian không thấy bị lực của ngươi thật là càng ngày càng mạnh cảm giác đều nhanh gặp phải tỷ loại trình độ kia tỷ tỷ của ngươi là hoa khinh lạc、ừ. ngươi là làm sao mà biết được gặp qua mấy lần nhìn ra nàng là ma quỷ thần hoa người sở hữu cũng không k h ó được rồi lại nói vì sao ta nghĩ hai người các ngươi nhìn không giống lắm hoa thần hi nhú n bay nói ra cùng cha k h á c mẹ cha ta h án tương đối phong lưu cố dịch như có điều suy nghĩ đã tốn nhẹ rơi là hoa thần hi tỷ tỷ như vậy hoa khinh vũ thì khẳng định là hoa thần hi tỷ tỷ mới đúng nhưng hoa thần hi dường như cũng không biết vị tỷ tỷ này tồn tại lúc này một tiếng thấp tiếng sấm rền đột nhiên vang lên phá vỡ nguyên bản c h ỉ có t ĩ n h mịch tiếng mưa rơi từ diệt lâm cố dịch đối với cái này không được lắm để ý lại nhìn thấy trước mắt hoa thần hy động tác đột nhiên dừng lại nguyên bản còn đang ở dựng lều trại hoa chiêu cùng chị cảnh trình cũng là dừng tay lại đầu động tác đúng lúc này hoa chiêu một đầu chui vào màn mưa bên trong rất nhanh liền biến mất ở cố dịch cảm giác bên trong cố dịch có chút không rõ ràng cho lắm mà h ỏ i t h ă m làm sao vậy v ừ a m ớ i cái thanh â m kia là đó là giọng vụ vũ t h i ể m cố dịch lông mày níu lại vụ vũ thiệm là ta cho rằng cựu g i a dị hóa thú vật sao、ừ. Tiêu diệt t vụ vũ hoa i ể m thần c c h hy là ta cô cô c người người? Cô cô đợi đợi giải dựa thích nói mọi người đều biết dường như tất cả kiểu giai dị hóa thú vật đều là rất khó giết cho dù là mấy cái kiểu giai hoa khuyến giả đồng thời đối phó một con kiểu giai dị hóa thú vật cũng ít có thành công chẳng qua có chút dị hóa thú vật bản thân là tồn tại một ít một điểm chỉ cần lợi dụng được được điểm của bọn nó giết chết chúng nó rồi sẽ dễ rất nhiều cũng tỷ như hiện tại cái này vụ vũ t h i ể m cái này vụ vũ t h i ể m vốn là ở tại thứ hạch tâm khu nó sở dĩ lại đột nhiên chạy đến cao nguy khu chính là bởi vì nó sinh vật đặc tính vụ vũ t h i ể m tại sản xuất qua đi rồi sẽ bước vào hai đến ba ngày suy yếu kỳ suy yếu kỳ vụ vũ t h i ể m chẳng những bằng da hội biến mềm lại càng dễ bị thương với lại tự mình tái sinh năng lực sẽ cực kỳ yếu bớt cũng càng dễ bị giết chết cho nên vụ vũ thiềm sẽ ở thời tiết mưa to di động đến tương đối an toàn khu vực hoàn thành sản xuất chính là vì an toàn độ qua sản xuất s a suy yếu kỳ Còn c tiếp, hoa ư chương ơ n dung động cùng thế công, quan chiến chương 314, dung động cùng thế công, quan chiến phải không? g thế thế phải h thần r n ư tưởng như có điều suy nghĩ nói, ta còn tưởng rằng cố dịch nhìn đẹp như thế, cho người cảm giác lại có chừng có nói, điều đẹp người lại suy nghĩ rằng nhìn thế, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thích ta ít Ta, hoa mực, sẽ đâu. hy muốn nói lại tôi h nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình đối với cố dịch sinh ra qua vài lần rung động mặc dù nàng hiểu rõ loại đó rung động bắt nguồn từ thanh luyến hoa có thể cái loại cảm giác này lại là như vậy rõ ràng lúc này hoa chiêu vụn trộm mắt nhìn chỉ cảnh trình sau đó lại cúi đầu tại hoa thần hy lỗ hai bên cạnh thấp giọng nói nói đội ta lúc còn trẻ khẳng định sẽ thích cố dịch cái này hoa thần hy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn cô cô của mình sau đó lại tại nội tâm vì mình dựa mặc niệm một giây đồng hồ sau đó hoa thần hy lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chính nhắm mắt tu luyện hô hấp pháp cố dịch ngoại giới mưa to vẫn như cũ mưa lớn có thể cố dịch cứ như vậy l ạ g yên ngồi ở chỗ kia yên tính bình hòa bộ dáng giống như dung nhập trận mưa lớn này bên trong tản ra một loại siêu phàm thoát tục cảm giác hoa thần hy cứ như vậy nhìn cố dịch nàng đột nhiên cảm thấy ngoại giới tí tách tí tách tiếng mưa rơi không tiếp tục để người cảm thấy chắng g h é mưa cũng chỉ là mưa chỉ là hoàn toàn như trước đây dưới đất giờ k h ắ c này hoa thần hy trong lòng một cách lạ kỳ cảm thấy bình tĩnh đúng lúc này bức họa mặt này đột nhiên bị đánh phá cố dịch đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía nàng nơi này hoa thần hy bên thai nóng lên vội vàng rời tầm mắt bày ra một bộ thưởng thức cảnh mưa tư thế bên kia cố dịch nhìn hệ thống nhắc nhở có chút t r ầ m mặc đến từ hoa thần hy ái mộ một trăm năm mươi hai đến từ hoa thần hy ái mộ hai trăm năm mươi đến từ hoa thần hy ái mộ ba trăm bảy mươi tám hoa thần hy bây giờ không phải là tại vì thông g a sự việc mà tinh thần chán nản sao vì sao lại đối với mình sinh ra cao như vậy lại cái mộ giá trị hắn rõ ràng cái gì cũng không làm với lại kịch liệt như vậy tâm trạng cũng không giống là nhận lấy thanh luyến hoa ảnh hưởng nghĩ mãi mà không rõ cố dịch cuối cùng lắc đầu dứt khoát không nghĩ chuyên tâm tu luyện hô hấp pháp nồng đậm tử diệp sen lẫn chi khí nhường thực lực của hắn mỗi phút mỗi giây cũng đang mạnh lên nữ nhân nữ nhân sẽ chỉ giảm xuống hắn mạnh lên tốc độ theo thời gian trôi qua s á t trời tối mưa rơi qua loa chậm lại trên trời trăng tròn thời gian qua đi mấy ngày cuối cùng lần nữa lộ mặt đồng dạng lộ diện còn có tử diệp lâm bên trong vì quan sinh vật chẳng qua vì nước mưa bọn này vi quan g sinh vật kém xa tít tắc bình thường sinh động vi quan g ảm đ ạ o cố dịch mở ra hai mắt nhưng đối với hô hấp pháp tu luyện hắn quay đầu nhìn về phía một bên hoa thần hy chính hướng hắn đi tới mà giật tại bên cạnh hắn học tỷ ngươi tìm ta có việc sao hoa thần hy không có trả lời cố dịch vấn đề mà là từ nhỏ bọc hành lý không gian tồn chữ khí bên trong móc ra một quả màu đỏ quả đưa tới ây đưa cho ngươi cũng tu luyện cả ngày thì không nghỉ ngơi một chút cố dịch chờ một chút tiếp nhận màu đỏ quả sau đó theo không gian tùy thân bên trong lấy ra một quả làm từ sắc quả đưa cho hoa thần hy t ử tương quả đây chính là đồ tốt ta hoa thần hy cũng không có khách khí với cố dịch trực tiếp nhận lấy t ử tương quả cũng cắn một cái không sai vẫn rất tốt ăn cố dịch t h ấ y thế cũng là cắn một cái trong tay màu đỏ quả mùi thơ m ngát giòn khẩu rất nhanh một dòng nước nóng liền tại cố dịch trong thân thể xuất hiện trái cây này không còn nghi ngờ gì nữa không phải cái gì vật bình thường cái quả này là cái gì cố dịch hỏi hồng thẳng nữ có mỹ phẩm dưỡng n h a n cùng tăng cường thể p h á c h công hiệu chẳng qua đối với ngươi tác dụng cũng không lớn không bằng ngươi từ tương quả học kỳ ngươi còn có hồng thẳng n ữ sao Ta n g hoa ĩ dùng tương quả cùng tương ngươi tử một ít. quả đổi, đổi h thần hy nghe i vậy khỏe mắt hơi rút nàng hút nhẹ một hơi nói ra vừa mới đó là một viên cuối cùng nếu ngươi muốn mua lời nói có thể tự mình tại tử lâm đại học kho tài nguyên mua hai nghìn năm trăm tử lâm tệ một quả cố dịch chằm chằm vào trong tay cắn một cái trái cây màu đỏ nói ra học tỉ thứ này cũng không tiện nghi à ngươi thật không phải là tìm ta có chuyện gì không lời này của ngươi nói lẽ nào ta là học tỷ của ngươi liền không thể cho ngươi một chút yêu thích sao xem ra là ta trách ba ngươi n được rồi kỳ thực ta xác thực có chuyện hy vọng ngươi có thể giúp ta hoa thần hy đột nhiên ngả bài nói cố dịch bày ra một bộ quả là thế nét mặt hắn lại cắn một cái hồng thẳn g nữ chuyện gì hoa thần hy hít sâu một hơi nói ra cố dịch ta hy vọng ngươi có thể cùng ta kết hôn khúc k h ú k h ú ngươi nói cái gì cố dịch kém chút không có đem ăn vào trong miệng thịt quả cho phun ra ngoài hoa thần hy có chút khó xử nói m ặ t chưa ý nghĩa ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại ta cũng không muốn tiếp nhận gia tộc gì thông ra không phải học tỷ cho dù ngươi không muốn tiếp nhận thông ra cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à. ngươi không phải hiểu rõ ta có bạn gái sao với lại ta và ngươi ngay cả phương diện này tình cảm cơ sở đều không có hoa thần hy vẻ mặt thành thật nói ra không có chuyện gì cố dịch ta không ngại ngươi có bạn gái dù sao liên bang cũng không phải chế độ một vợ một chồng không có tình cảm cơ sở cũng không có quan hệ chúng ta về sau có thể chậm rãi b ồ dưỡng cố dịch mở to hai mắt nhìn n h ư n không được nói ra học t h ngươi có muốn hay không xem xét người đang nói cái gì cho dù ngươi không ngại vậy ta đâu bạn gái của ta đâu hoa thần hy ngửa mặt lên trời thở dài như là chết tất cả khí lực địa nằm ở trên ngọn cây nàng dỗi ra một tay cố gắng bắt lấy phát ra từ quang vi quang sinh vật nhưng ta cũng không có c á ẻ đà nếu như ta không nhanh chóng tìm một năng lực đạt tới gia tộc yêu cầu đối tượng kết hôn ta sau đó liền bị bách cùng một mình chán ghét người kết hôn cố dịch ngươi liền giúp ta một chút đi cố dịch mặc dù đồng tình hoa thần hy nhưng loại chuyện này cũng không phải hắn có thể tùy tiện đáp ứng học t h ngươi thì không suy nghĩ một chút những người khác ta tin tưởng vui lòng đáp ứng n g với người cũng không thiếu hoa thần hy vô cùng buồn chắn nói nào có đơn giản như vậy a ở r ể hoa gia thấp nhất điều kiện cần xếp tại tiềm long bảng sáu mươi người đứng đầu ngươi biết đây là khái niệm gì sao dứt bảo lâm lê ngao cùng thứ năm bốn nhà nhân h ò a nữ nhân m ô i giới tiềm long bảng sáu mươi người đứng đầu bên trong năng lực đạt tới hoa gia yêu cầu nam nhân vẫn chưa tới hai mươi cái mà những người này phụ mẫu còn có thể cùng nào đó gia tộc có rất sâu liên hệ cho nên thực tế năng lực đạt tới hoa gia ở r ể yêu cầu nam nhân hàng năm chỉ có mười người tả hữu mà mười người này còn phân tán tại liên bang các trường đại học ngươi cho rằng cái này xong rồi thực chất mười người này tại tiềm long bảng định bằng trước có rất nhiều người ở trường học liền đã bị cái k h á c thế gian nữ hài đổi tới tay không nghĩ thông g i a nữ hài lại không chỉ một mình ta sư nhiều cháo y ta tóm lại cố dịch ngươi chính là ta số lượng không nhiều lựa chọn thậm chí nói là lựa chọn duy nhất thì không q u a t r ư ờ n g cố dịch khẽ nhất miệng lúc trước hắn vẫn đúng là không có nghĩ kỹ qua chuyện này nhìn như vậy đến tiềm long bảng những kia không phải thế g i a xuất thân các thiên tài thật đúng là thế g i a tình yêu và hôn nhân thị trường bánh trái thơ ngon a thế nhưng học tỷ ta chỉ là một sinh viên đại học năm nhất tiềm long bảng lại cùng ta không có quan hệ gì cho dù ta có thực lực năng lực đạt tới các ngươi hoa gia ở rẻ yêu cầu cũng muốn ba năm sau mới có thể tham gia tiềm long bảng định bản g thi đấu hoa thần hy ngẩng đầu nghiêm túc quan sát một chút cố dịch nàng có chút không nói nói ra cố dịch ngươi nói một chút cái nào sinh viên đại học năm nhất là thất dài hoa kể đến giả mỗi giới tiềm long bảng hạng nhất tối đa cũng thì thực lực ngươi bây giờ chúng ta hoa gia quy củ còn không đến mức như vậy chết tấm hoa thần hy đột nhiên một phát bắt được cố dịch cánh tay tội nghiệp nói cho nên cố dịch giúp đỡ học tỷ đi cùng học tỷ kết n ô n được không ta sẽ đối với xin chào cố dịch cố dịch nghĩ rút về mình tay nhưng chưa từng nghĩ hắn làm ra cái này động tác về sau hoa thần hy tóm đến c h ặ t hơn thậm chí trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn lúc này cố dịch chỉ cảm thấy hoa thần hy vị này từ lâm đại học hoa khôi trừ ra có chút vẻ thần kinh bên ngoài còn mang một ít vô lại thuộc tính học tỷ ta có đối tượng chúng ta thật sự không thích hợp này có cái gì cùng lắm thì ta giúp ngươi thuyết phục nàng ba người tình yêu cũng được không chen chúc học tỷ cũng không nhận biết nàng a không biết làm sao vậy cố dịch lúc này cố dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn lần nữa lấy ra lần trước sử dụng tới manh k h ó bạn gái của ta họ lê ừm cái gì nàng là lê ra người hoa thần hy nghe vậy cả người b ỗ n g chốc thì kích động lên bạn gái của ngươi nàng là người sao cái này hạ thủ cũng quá nhanh ngươi mới năm nhất ta ngươi không phải cũng là quyết định này sao cố dịch nhịn không được tại nội tâm nổ nước và n ó i hoa thần hy đột nhiên mười phần nói nghiêm túc cố dịch bạn gái của ngươi gọi cái gì ta nghĩ ta có cần phải cùng nàng ở trước mặt nói một chút hoa học tỷ ta nghĩ không cần thiết ta hoa thần hy kiên trì nói có cần phải rất có cần phải cố d ị c rất là bất đắc dĩ hắn hoàn toàn không ngờ rằng hoa thần hy biết chơi lên quấn quýt chặt lấy một bộ này một chút cũng không có hoa nhà thiên kim cùng tử lâm đại học hoa khôi nên có t i ê u ngạo cũng liền tại lúc này giọng hứa du nhiễm đột nhiên từ đằng xa chuyển đến ta đã làm một í t ă n các ngươi có muốn ăn chút gì hay không cố dịch như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng lên tiếng sau đó quay đầu nói với hoa thần hy học tỷ chúng ta cùng nhau ăn chút đi cũng không đợi hoa thần hy trả lời cố dịch liền xoay người hướng phía hứa du nhiễm đi đến hoa thần hy tia đôi cặp mắt đào hoa toát ra mấy phần tủ thân sau đó nàng dấm chân cũng là đuổi theo sau nửa đêm từ diệp lâm mưa rơi lại lần nữa biến lớn lên nguyên bản ẩn hiện vi quang sinh vật dần dần biến mất tại trong hơi nước màn mưa bên trong hoa chiêu từ trong bóng tối trở về thừa dịp vi quang sinh vật còn chưa tiêu tán nàng lại đi ra ngoài dò xét một chút vụ vũ thiểm trạng thái nàng một bên khởi trên người áo mưa vừa nói con tia vụ vũ thiểm đã tìm một vị trí nó nên muốn sản xuất ngày mai khoảng chính là chúng ta động thủ thời gian t a cảnh trình gật đầu một cái ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sau nửa đêm ta tới gác đêm lúc này hoa thần hy lên tiếng hỏi cô cô ngày mai chúng ta có thể ở bên cạnh quan chiến sao đương nhiên chẳng qua các ngươi tốt nhất cách khá xa chút ít hoa chiêu đột nhiên quay đầu nói với cố dịch cố dịch thực lực của ngươi đây nắng sớm mạnh ngày mai ngươi cần phải h ả o h ả o bảo vệ tốt nắng sớm hai người bọn họ cái ta hiểu rồi cố dịch nghiêm túc gật đầu nói thử lâm đại học ngao thanh sắc mặt nghiêm túc ngồi ở ký túc xá biệt thự đại sành trên ghế salon lúc này ngón tay hắn ở trên màn ảnh điểm một cái mua một tấm hoa c ỏ triển lãm t h ư ờ n g thức phiếu trận này hoa c ỏ triển lãm tổ chức địa điểm ở xa số hai căn cứ khu chuyện này ý nghĩa là ngao thanh muốn tham gia trận này hoa có triển lãm lời nói liền cần theo liên bang phía nam nhất từ lâm đại học chạy đến ở vào liên bang đông bộ số hai căn cứ khu nhưng mà đối với ngao thanh mà nói trận này hoa cỏ triển lãm có hắn nhất định phải tham gia lý do vì tại đây chàng hoa cỏ triển lãm bên trên sẽ có một gốc bệnh trùng tơ cúc vạn thọ thi triển từ lâm đại học kho tài nguyên đã từng cũng có một gốc bệnh trùng tơ cúc vạn thọ chẳng qua sau đó này gốc chắc tuyệt cấp siêu p h ẳ m hoa cỏ rơi vào đến ngao thiên thành trong tay cuối cùng lại bởi vì ngao thiên thành chết đi mà mất đi khoảng chính là đường ca ngao thiên thành bị giết chết mấy ngày nay ngao thanh rất rõ ràng địa còn nhớ chính mình trong phòng huấn luyện n g ư ờ i thấy một cố nồng hậu dạy đặt lại thiêu đốt liệt hương hoa cái này làm cho người khắc sâu ấn tượng hương vị cùng trong tư liệu đối lưu hỏa cúc b ạ n thọ hương hoa miêu tả ăn cướp nhau tại hiểu rõ điểm này về sau ngao thanh trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hoài nghi hắn rất muốn làm thành chất vấn cố dịch chất vấn hắn có phải là giết chết đường ca hung thủ cũng chất vấn hắn tại sao muốn làm như thế nhưng mà cố dịch hết lần này tới lần khác đã mất tích hơn một tháng ngao thanh cũng không hiểu rõ cố dịch khi nào hội hồi tử lâm đại học lại không biết cố dịch phải chăng còn hội hồi tử lâm đại học không cách nào đạt được câu trả lời ngao thanh cuối cùng lựa chọn tham gia trận này hoa cỏ triển lãm mục đích đúng là vì nghiệm chứng đêm hôm đó hắn ngửi được m ù i có phải là bệnh trùng tơ cúc vạn thọ hương hoa thả ra trong tay màn hình ngao thanh trợt nhớ tới hơn một tháng trước tiểu diệp đến nhà thăm đến tội cùng là chuyện gì mới có thể để cho thân làm t ử lâm đại học tạm thời hiệu t r ư ở n g tiểu diệp đến nhà thăm đâu vấn đề đáp án dường như đã rõ ràng t ử diệp lâm trải qua liên tục mấy ngày mưa to t ử diệp lâm diện tích ra cái này đến cái khác tiểu thủy đường trận mưa này nhưng như cũng không có đình chỉ dấu hiệu lúc này một con thân dài nửa mét đen nhánh nòng nọc ở trong đó một tiểu thủy đường bên trong r a sức b ọ t lên văng lên một đạo không lớn không nhỏ b ọ c nước hành vi này lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền một con lại một con đen nhánh nòng nọc sôi nổi bắt trước văng lên một đạo lại một đạo b ọ c nước tràn diện như vậy có chút hùng v ĩ cùng có hứng mô k h ỏ a tử d i ệ p trên cây cố dịch ba người chính nhìn một màn này hứa du nhiễm hỏi những t h ứ này dị hóa thú vật là vụ vũ thiềm hải tử nhìn quá buồn ôn hoa thần hy thâm biểu nhận đồng gật đầu nói là rất buồn ôn cố dịch ngược lại là không cảm giác nhiều lắm bởi vì này chút ít nòng nọc bộ dáng Thật sự cũng c h ỉ là phóng đ ạ i b ả n nòng nọc mà tại h nhiều lắm thì khó coi một chút.、Mà、hai nữ sở dĩ sẽ cảm thấy không hóa thú hành hóa thế nhưng không hộ hóa thú ô nôn, i coi cuối cùng là bởi vì cái liên đối với cái tiến giáo gia liền nữ buồn cùng bang này cũng này đáng này cần. Cũng yêu cuộc lắm là một Mà cảm mấy vật rốt vật t vì có dục, bảo sở sẽ dĩ dị dị đây là đại khái một cây số bên ngoài nơi nào đó đột nhiên phát ra một hồi tiếng động ba người trong nháy mắt đã hiểu hai tên cựu giai hoa q u y ế n giả cùng một con cựu giai dị hóa thú vật chiến đấu chính thức v a n r ộ i chương ba trăm mười lăm đánh rằng có chương ba trăm mười lăm đánh rằng co i bởi vì khoảng cách hơi xa lại cách nặng nề g h hơi nước ba người đối với xa xa khung cảnh chiến đấu là thật nhìn không rõ lắm đột nhiên một con to lớn màu trắng con cóc đột nhiên từ trong tử diệp lâm nhảy lên thật cao xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong nhưng nó rất nhanh lại lần nữa rơi xuống đất biến mất tại rậm rạp tử diệp lâm cùng trong hơi nước cố dịch kỳ thực thật muốn khoảng cách gần đi quan sát trận chiến đấu này nhưng mà mang theo hai cái vương hữu cố dịch lo lắng hai người bị liên lụy thì thật không dám dẫn các nàng rời chiến trường quá gần cũng vừa lúc đó trong không khí hơi nước cùng nước mưa nhận lấy dẫn dắt hướng về chiến trường trung ương hội t h thành cuối cùng tạo thành một to lớn thủy long quyển đống c h ố c bị c h ố n g không hơi nước lập tức nhường tầm mắt rõ ràng không ít ba người có thể nhìn thấy con k i a vụ vũ thiềm p h ầ n bụng đã xuất hiện một cái lô máu bên trong có máu tươi chảy ra nhưng vụ vũ thiềm trạng thái dường như không bị đến ảnh hưởng quá lớn nó đột nhiên đột nhiên phun ra một cái lưỡi đỏ mục tiêu nhắm thẳng vào trên không hoa chiêu tốc độ nhanh chóng thậm chí sản sinh nhâm b ạ o thanh hoa chiêu một nghiêng người khó khăn l ắ m tranh thoát nàng trở tay không chế thủy long quyển hướng phía vụ vũ thiềm đấu đá mà đi vụ vũ thiềm chỉ là một bật lên thì vượt qua khoảng cách mấy trăm mét thoải mái tránh thoát đạo kia nhìn lên tới có chút chậm rãi thủy long quyền cùng lúc đó thân ở trên mặt đất chỉ cảnh trình giống một đầu hình người bạo lòng chi giới phát lực trong nháy mắt buộc phát ra siêu cường lực lượng thẳng đến vụ vũ t h i ể m hóa thành một đạo khí thế như hồng tìm tuyến hung hăng đánh trúng tại vụ vũ t h i ể m p h ầ n bụng cương đại xuyên thấu năng lực trong nháy mắt nhường vụ vũ t h i ể m p h ầ n bụng tiêu xạ ra một đạo t ơ máu lại là một cái lô máu vụ vũ thiềm va kêu một tiếng về sau điều chỉnh tư thế phần l ư n g của nó mở ra từng cái lỗ nhỏ từ đó phun ra một ít hiếm màu trắng hơi nước chi cảnh trình như lâm đại địch lui đến khoảng cách rất xa, dường như vô cùng e ngại nhiễm đến những xương trắng này cố dịch thấy thế quay đầu nhìn về phía hoa thần hy hỏi vật kia là nọc độc sao hoa thần hy gật đầu một cái ừ m những tia xương trắng là thần kinh độc tố độc tính rất mạnh tốt nhất đừng hút vào cơ thể bằng và không vài phút chết bất đắc kỳ từ b o mình kỳ thực vụ vũ t h i ể m tại kiểu giai dị hóa thú vật bên trong coi như là thủ đoạn công kích tương đối có hạn tồn tại cũng là độc tính mạnh mới nguy hiểm một ít chẳng qua vụ vũ t h i ể m rất là da dày thịt béo sinh mệnh lực cũng là kinh người nếu như không phải tồn tại suy yếu kỳ là rất khó giết chết k i u g i a dị hóa thú vật ngươi đừng nhìn nó hiện tại p h ú huy kỳ thực ra ngoài của nó chất tính bền dẻo phi thường tốt nếu như là dưới tình huống bình thường dựa công kích căn bản không đủ cùng để nó bị thương cùng lúc đó hoa chiêu phân ra một nắm thủy long quyển trong n g á y mắt đem những kia hiếm màu trắng hơi nước cọ rửa hầu như không còn chết độc vụ bao trùm chi cảnh trình lập tức lại gia nhập chiến đấu lại là tràn ngập xuyên t h ấ u tính cùng lực bộ phát một phát súng không có bất ngờ vụ vũ thiểm trên n g ự c lại thêm một cái huyết động huyết dịch bắn tung toé mà ra nhưng mà chi cảnh trình vừa rồi tại trên người vụ vũ thiểm lưu lại cái thứ nhất huyết động như thế một lát sơ đã khép lại được không sai biệt lắm cố dịch trong lòng rất là kinh ngạc p hoa ả bản i biết thiểm, yếu thân trị thấp ít. đây đã đã suy là lực xuống kỷ không vụ vũ thiểm. Bản thân năng lực chữa đã thấp xuống không ít. Nhưng h năng c dù như thương vẫn như thế, vụ vũ thiểm vết thương tốc độ khôi phục h vết tốc vụ vũ vậy độ k là o trương. Sau đó, hai bên tiến nhập một răng bên nhập đánh Sau hai đó, hồi chiêu o o a c h cùng vụ vũ thiềm đều không thể hữu hiệu đả thương địch thủ thủ đoạn hoa chiêu trên cơ bản là tại vì chỉ cảnh trình bị bị chỉ chỉ thủ đoạn công kích mới có thể qua loa ảnh hưởng trận chiến đấu này tiến trình nhưng ảnh hưởng thì mười phần có hạn trận chiến đấu này xa so với cố dịch trong tưởng tượng càng thêm nhàm chán vụ vũ t h i ể m sinh mệnh lực thì xa so với cố dịch trong tưởng tượng càng ư g n g ngạnh hai bên không biết đánh bao lâu vụ vũ t h i ể m vết thương trên người tốc độ khôi phục mới rốt cục có rõ ràng chậm lại thắng lợi cân tiểu ly bởi vậy hướng hoa chiêu cùng chỉ cảnh chỉnh hai người nghiêng Chương 316, Hoàng tước chương 316, Hoàng tước cầm cự được con lúc Hoàng Hoàng theo thời từng từng phút qua, hóa thú vật tình huống không đồng nhất. Vụ vũ thiểm dấu hiệu sinh tồn dường như tiểu tán, lúc đó thỉnh thoảng thượng hai dường gian từng từng trên trận đồng tồn tán, giây trôi vật tiểu qua, ba đạp dấu đó dị Vụ vũ l thiên cương ưng trạng thái cũng không được khá lắm bất luận là gắt gao cắn lấy nó chỗ cổ miệng rắn hay là chăm chú c u ố n lấy nó thân rắn cũng tại tuyên quảng cáo nó không phải trận chiến đấu này người thắng lợi nhưng mà ba thú vật bên trong trạng thái tốt nhất tử minh vương x à kỳ thực tình huống thì không tươi đẹp lắm tại thiên cương ưng liều chết phản kháng bên trong tử minh vương x à thân rắn thượng nhiều không biết bao n h i ê u cái m u y động kéo căng thân rắn đồng dạng lệnh tử minh vương x à máu chạy ồ ạt ngoài ra thời gian dài rằng co không xong nhường vụ vũ thiềm thần kinh độc tố bắt đầu đối với nó có hiệu lực cuối cùng thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thủ. hoa t r i ê u quay đầu đối với trượng phu nói ra đi thôi là lúc độc thủ dứt lời hai người lúc này đứng dậy hướng bên ấy bay đi hứa du nhiễm đột nhiên nhìn về phía cô dịch nhưng thấy cô dịch vẻ mặt bình tĩnh nàng mím môi một cái cuối cùng cái gì cũng không nói cô dịch đã nhận ra hứa du nhiễm ánh mắt hắn đương nhiên hiểu rõ hứa du nhiễm vì sao lại nhìn mình vì ở đây bốn người chỉ có hứa du nhiễm hiểu do hắn cũng có thực lực kia tham dự chiến đấu dưới mắt mà chỉ cần hắn tham dự trận chiến đấu này không thể nghi ngờ thì có phân phối chiến lợi phẩm quyền lợi đây chính là ba viên cựu giai thú vật tri nguyên nếu người tham gia chiến đấu ngươi chỉ ít năng lực phân đến một k h ỏ a cố dịch ngươi thật sự không có ý định tham dự chiến đấu sao này trên cơ bản là hứa du nhiễm nghĩ biểu đạt ý nghĩa nhưng cố dịch lại thấy vậy rất lạnh nhạt bởi vì việc này vốn cũng không phải là do hắn mà ra s ă n giết vụ vũ t h i ể m vốn là hoa chiêu cùng chị cảnh trình mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cố dịch ý nghĩ cũng chỉ là con chiến vì cái gì chỉ là dòm ngó kiểu giai dị hóa thú vật sức chiến đấu mà thôi mà không phải săn giết kiểu giai dị hóa thú vật tuy nói dưới mắt bất ngờ bình sinh nhiều hai con k i u giai dị hóa thú vật nhưng cố dịch nhưng cũng không đến mức bởi vậy bắt đầu sinh tham n i ệ m đột nhiên nói muốn chặn ngang một ước nếu hoa chiêu cùng chị cảnh trình không thể thành công cầm x u ố này g n bà con cựu giai dị hóa thú vật hắn vô cùng vui lòng thử một chút hái quả đạo nhưng nếu như hai vợ chồng này có năng lực một mình cầm x u ố này g n bà con dị hóa thú vật cố dịch cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc cố dịch có hành vi của mình tiêu chuẩn vì một khoả cựu giai thú vật tri nguyên cố dịch còn không đến mức đánh vỡ hành vi của mình tiêu chuẩn mà lại nói rốt cục hoa chiêu cùng chị cảnh trình có thể thành công hay không làm hoàng tức còn có nói về phần tại sao hứa du nhiễm sẽ có ý nghĩ như vậy cũng không phải là hứa du nhiễm tư tưởng bất chính mà là xuất thân môi trường đưa đến cách tự hỏi khác nhau nhân loại căn cứ xuất thân hứa du nhiễm từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đều là xâm nhập t ử diệp lâm thợ săn hế t h ừ lao thành thợ săn tư duy nàng sẽ không cho là cố dịch tham dự không phải sớm định ra con mồi tranh đoạt có vấn đề gì bên kia hoa chiêu cùng chị cảnh trình lại lần nữa trở về chiến trường chẳng qua lần này mục tiêu của bọn hắn biến thành tử minh vương xạ dưới mắt là ngao có tranh nhau c h ẳ n g cảnh phương thức tốt nhất cũng không phải giết chết ruột lại hoặc là giết chết con trai mà là nhường trai có tiếp tục rằng có tiêu hao lẫn nhau hiện tại tử minh vương xạ chiếm cứ t h ư ợ n o n g bọn hắn muốn làm tự nhiên là suy yếu tử minh vương xạ nhường trận này đánh rằng con tiếp tục gìn giữ lực lượng ngang nhau cân đối hoa chiêu thật sâu thở ra một hơi sau đó nàng giơ hai tay lên trên không nước mưa bắt đầu không ngừng tại trước nàng mắt hội tụ cuối cùng một thanh to lớn băng thương chậm rãi ngưng tụ tại trước người của nàng từ minh vương xả một con to lớn mắt rắn trơ mắt nhìn một màn này xảy ra mắt thấy băng thương triệt để hình thành nó cuối cùng làm ra lựa chọn của mình nó từ bỏ tiếp tục c u ố n quanh vụ vũ thiểm giải phóng hạ nửa đoạn thân rắn mà nó trên nửa đoạn ngược lại nhìn trời cương ứng xiết càng chắc hơn thiên cương ứng b ở y liệu mạ địa vỗ cánh nhưng lại không làm nên chuyện gì tại đơn thuần lực lượng so đấu bên trên bất luận là thiên cương ưng hay là vụ vũ thiểm cũng kém xa tử minh vương x à thậm chí hai đầu kiểu giai dị hóa thú vật cộng lại cũng còn tại tử minh vương x à áp chế xuống cùng lúc đó hoa chiêu con mắt ngưng tụu t tụ thế hồi lâu băng thương cuối cùng bị hoa chiêu ném mạnh mà ra băng xương hàn mang tại đầu thương ngưng hiện nhắm thẳng vào gắt gao cắn thiên cương ưng cái cổ đầu rắn tử minh vương x à lập tức làm ra ứ n g đ ố i nó đột nhiên bung v ẩ y đôi rắn trực tiếp vọt tới kích xạ mà đến băng thương hai hung hăng chạm vào nhau cùng nhau băng thương bị trực tiếp đánh nát tử minh vương xả cái đôi lại chỉ là chỗ nào có một chút máu tươi từ bên trong tràn ra nhưng hoàn toàn không gọi được là tổn thương nghiêm trọng tử minh vương xà nhìn bay ở trên không hoa chiêu trong mắt dường như mang theo một chút vẻ khinh miệt hoa chiêu sắc mặt có chút khó coi nàng không muốn tử minh vương xà bày rắn năng lực phòng ngự cư nhiên như thế mạnh nàng xúc thế thời gian lâu như vậy lại chỉ có thể khó khăn lắm đối với nó tạo thành như thế điểm tổn thương so sánh phía dưới thiên cương ngưng móng nhọn lại năng lực t ù y tiện tại tử minh vương xà thân rắn thượng t ù y tiện lưu lại mấy cái đen nhánh to lớn huyết động đủ để có thể thấy được hắn móng nhọn cường tráng cùng sắc bén nếu cái này thiên c chụp vào là tử minh vương xà bảy tấp vị hoặc là đầu rắn chỉ sợ cũng không có sau đó nhiều chuyện như vậy mà đổi thành một bên chỉ cảnh trình đ ồ n g dạng đ ộ n thủ hắn hóa thành một đạo tím tuyến thẳng đến tử minh vương xà mà đi so với hoa chiêu thanh thế to lớn khác nhau chi cảnh trình công kích muốn đơn giản đơn thuần nhiều lắm đối với tử minh vương xà tạo thành làm hại cũng muốn càng thêm khả quan tốc độ bộc phát cùng xuyên tấu tại chi cảnh trình thế công giới trên người tử minh vương xà rất nhanh liền nhiều hơn không ít huyết động mặc dù không kịp thiên cương ứng tạo thành huyết động h u y ế t lại như vậy nhưng là thật địa thường tổn tới tử minh vương xà nếu tiếp tục kéo dài đối với tử minh vương xà khẳng định là vô cùng bất lợi nhưng dù cho như thế tử minh vương xà vẫn luôn chỉ có một cách địa nhẫn bị trì cảnh trình công kích bất luận là thần rắn hay là miệng rắn cũng vẫn luôn kéo căng không dám y â u b ấ t một tia nhìn trời cương ứng áp chế là kiểu giai dị hóa thú vật tử minh vương xà trí tuệ đã đơn giản mánh khoe nó rất rõ ràng thiền cương ứng mới là nó uy hiếp lớn nhất chỉ cho tới lúc thiên cương ứng gánh không được mọi thứ đều đem lại lần nữa về đến trong lòng bàn tay của nó bởi vậy tử minh vương xà chỉ là căm thù đến tận xương vì chằm chằm vào chỉ cảnh trình yên lặng nhận thụ lấy công kích của hắn chi cảnh trình đã h i ể u tử minh vương x à ý nghĩ bởi vậy hắn đối với tử minh vương x à thế công càng phát ra mạnh mẽ hoa t r i ê u thì là thao túng nhậm khí công kích tử minh vương x à đã có miệng vết thương mở rộng tương thế dưới mắt thế c u ộ c lại biến thành một trận khác đánh rằng co tử minh vương x à đang cực lực giết chết thiên cương ưng mà hoa t r i ê u cùng c h i cảnh trình đang cực lực công kích tử minh vương x à xa xa cố dịch ba người xa xa nhìn một màn này hoa thần h i mặt lộ thần sắc lo lắng ta cảm giác con kia thiên cương ưng nhanh không được mặc dù cô cô bọn hắn đối với tử minh vương xả công kích cũng có chút hiệu quả nhưng lại chưa đủ trí mạ và tử minh vương xà giết chết thiên c ơ n g ưng cô cô bọn hắn chỉ sợ cũng muốn trực diện tử minh vương xà tử minh vương xà không phải vụ vũ t hiểm hai mặc dù đều là cựu giai dị hóa thú vật nhưng ở trên thực lực không còn nghi ngờ gì nữa hoàn toàn không phải một tầng cấp tựa tử minh vương xà kiểu này cựu giai dị hóa thú vật tham dự tổ đội săn giết nhân số bình thường cũng sẽ ở tám người trở lên mà tám người này bên trong chí ít cũng sẽ có năm tên cựu giai hoa khuyến giả mặc dù cái này tử minh vương xà lúc này đã chịu không ít tổn thương nhưng cuối cùng hội hiệu chết vào tay ai vẫn cũng còn chưa biết hứa du nhiễm nghe vậy quay đầu nhìn về phía cố dịch n h ì n không được nói ra cố dịch hiện tại loại tình huống này ngươi thật sự không có ý định động thủ sao ta cùng nắng sớm đợi ở chỗ này không có nguy hiểm còn không đợi cố dịch trả lời hoa thần hy thì bật t ố t lên du nhiễm ngươi có phải hay không n ê n rồi cố dịch hắn mới thất giai a t i ể u này tầng cấp chiến đấu hắn sao có thể tham dự đâu hoa thần hy nét mặt tràn đầy kinh ngạc nàng không thể nào hiểu được vì sao lại nói như vậy hứa du nhiễm không nói chuyện chỉ là nhìn về phía cố dịch cố dịch gật đầu một cái hiện tại đích thật là động thủ thời cơ tốt nhất vì thiên cương n ư n g sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa nếu hắn lại không ra tay sau đó hoa chiêu cùng chỉ cảnh trình muốn đối mặt g i à n h tay tử minh vương xạ cố dịch năng lực nhìn ra cho dù đầu này tử minh vương xạ đã bị thương cũng không phải hai người đánh thắng được cố dịch đang muốn hành động lại nhìn thấy xa xa đột nhiên phát sinh một màn chỉ thấy một cái màu đỏ lưới dài đột nhiên vì xét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ quét sạch mà ra đông chốc đem không hề phòng bị chỉ cảnh trình quân lấy sau đó đột nhiên kéo vào trong bụng mà đầu này lưới dài chủ nhân lại là đã chết hồi lâu công phu vụ vũ tiềm hứa du nhiễm cùng hoa thần hy thấy cảnh ấy lập tức mặt máy tái nhận theo bản năng mà lên tiếng tinh hô chết tiệt cố dịch biến sắc mắn to sau đó hắn lập tức lóe lên ánh bạc biến mất ngay tại chỗ các ngươi ở chỗ này chớ chạy lung tung hai nữ chỉ nghe được cố dịch lưu lại những lời này đã nhìn thấy cố dịch đã đang ở vài trăm mét bên ngoài cố dịch ngươi hoa thần hy sốt u ruột h ồ lớn nàng nhìn ra cố dịch dự định nàng muốn động thân cản trở lại lập tức bị hứa du nhiễm đưa tay ngăn lại hứa du nhiễm nghiêm túc lắc đầu hoa tiểu t h ư n g ư ơ i phải tin tưởng cố d ị c thực lực hắn không phải đi chịu、chết. những ngày này cố dịch giết bắt giai dị hóa thú vật số lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi ta sẽ không lừa gạt ngươi hoa thần hy còn muốn nói điều gì có thể trong c h ư ớ c mắt cố dịch thì dường như đổi tới chiến trường nàng hiện tại lại nói cái gì cũng vô ích bên kia một thằng nằm ở bên cạnh giả chết vụ vũ thiểm tại dùng đầu lưới đem chỉ cảnh trình c u ố n vào trong b ụ n g về sau liền bắt đầu chạy trốn con đường lúc này tử minh vương xà không d à n h quan tâm chuyện khác đối với nó uy hiếp khá lớn nhân loại cũng bị nó đánh lén thành công đây không thể nghi ngờ là nó tốt nhất thời cơ chạy trốn về phấn hoa chiêu tại tận mắt thấy chỉ cảnh trình bị vụ vũ thiểm quấn vào trong vụ về sau cả người đều có chút mất đi lý trí vô số băng nhận cùng n i ệ m k h í đối với vụ vũ t h i ể m quét sạch mà xuống nhưng trở về từ c o i chết vụ vũ t h i ể m cũng không muốn để ý tới những thứ này lúc này nó kéo thành thương thế ngạnh kháng hoa chiêu công kích chỉ là một vị địa hướng một cái phương hướng ra sức n h ả nhót mà hoa chiêu công kích rơi vào vụ vũ t h i ể m bên trên mặc dù năng lực tạo thành thương thế nhưng lại không cách nào trí mạng vụ vũ t h i ể m hết u y dịch cùng trên người không biết tên dịch n h u n kéo được đầy đất đều là nhưng ở mưa to bên trong rất nhanh lại sẽ bị nước mưa tách ra không vì sao người dừng lại cho ta đem người cho ta nhổ ra a chi cảnh trình ngươi nhất định phải cho ta sống sót nhất định phải còn sống hoa chiêu giống như điên dại lớn tiếng gà o khét giờ phút này nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng thanh âm của nàng bị rào rào tiếng nước mưa che giấu ngay cả hơi xa một chút cũng nghe không rõ ràng chớ nói chi là bị phun ra nuốt vào vụ vũ thiểm trong bụng không rõ sống chết chỉ cảnh trình cuối cùng hoa chiêu tăng tốc độ một mình chắn hình thể cao lớn chín mươi m vụ vũ thiểm trước mặt một thanh trường kiếm bị nàng giữ trong tay cố gắng ngăn cản vụ vũ thiểm chạy trốn một mặt này cho dù ai cũng nhìn ra được đây là bọ ngựa đầu xe hiện thực thì đúng là như thế có thể bình thường lý trí tỉnh táo hoa chiêu giờ phút này lại vẫn cứ ôm như vậy không thiết thực hy vọng vụ vũ thiềm đang nhìn đến ngăn tại trước mặt hoa chiêu về sau căn bản không có bất luận cái gì dừng lại ý nghĩa một cái lưỡi đỏ trong nháy mắt bắn ra chiêu hoa chiêu bay tới giờ khắc này thời gian giống như đứng im nhìn một màn này hoa thần hy tâm thái đã có chút ít h ỏ n g mất nàng giống như đã đoán được cô cô bị vụ vũ thiềm q u ố n vào trong bụng t r ắ n g cảnh nàng sao cũng không nghĩ ra cô cô sẽ như thế không lý trí thế giới đột nhiên nhiễm lên một mảnh màu trắng m ạ n hoa chiêu còn tưởng rằng đây là ảo giác của nàng nhưng nàng như không có thời gian làm ra bất luận cái gì tự hỏi vì cái kia l ư ớ i đỏ đã trước mắt của nàng vô hạn phóng đại đến này sinh tử một đường lúc hoa chiêu mới đột nhiên phát giác chính mình là cỡ nào không lý trí nhưng dường như đã muộn hoa chiêu đột nhiên cảm giác có người ôm eo của nàng tiếp theo một cái trước mắt nàng đã tới một bên hoa chiêu tỷ bình tĩnh một chút ta sẽ hết sức cứu ra cảnh trình đại ca do cố dịch tại bên thai của nàng văng lên làm nàng quay đầu lúc cũng đã hết rồi cố dịch thân ảnh đang nhìn đến cố dịch lúc cố dịch cùng xương m ụ tràng hữu chiến đấu đã bắt đầu cố dịch trước người một đạo như có như không trùm sáng trực tiếp xuyên tấu h vụ vũ t h i ể m nhục thể bên trong một đạo tơ máu trong nháy mắt bao t ổ r a đối với cái này cố dịch lại là những mảy dĩ vãng dường như thuận b u ồ x sôi gió phá không vâu ngân chi nhận lại bị vụ vũ t h i ể m thể nội chặt chẽ cơ thể ngăn trở mặc dù thấy máu nhưng không có thương tới nội tạng căn bản chẳng trách tất cả mọi người nói kiểu giai dị hóa thú vật khó xác bên ngoài tầng da này t h ì l à chân dạy à cho tới bây giờ cố dịch coi như là thật sự ý thức được muốn thương tổn và k i u g i a dị hóa thú vật căn bản đến cỡ nào khó khăn chẳng qua cố dịch cũng không có nghĩ dễ dàng như vậy có thể giết chết vụ vũ thiệm một giây sau bát trôi thú l i ệ p chi nhận đã bay đi cố dịch toàn thân trên dưới cũng là bị màu vàng xanh lá chạm cây bao trùm hóa thân giá cự nhân cố dịch thân hình trong nháy mắt tăng vọt hơn hai lần một thanh loại cực lớn trường thương đồng bộ xuất hiện tại cố dịch trong tay c h u i này trường thương là cố dịch căn cứ giá cự nhân lớn nhỏ lượng thân định chế vũ khí hoàn toàn theo kiểu d a i v õ c ụ cường độ định chế càng lớn thể tích để nó chất lượng cao hơn nhiều kiểu d a i v õ c ụ theo lý mà nói cho dù cố dịch có thể hóa thân giá cự nhân nạp như vậy vũ khí chiến đấu cũng sẽ có chút ít cầm kền có thể hết lần này tới lần khác cố dịch có thuấn gian di động năng lực chương n ba trăm mười bảy cấp tốc cứu viện chương ba trăm mười bảy cấp tốc cứu viện một cái lưỡi đỏ hướng cố dịch quấn theo tất cả cố dịch sử dụng thuấn di thoải mái tranh qua tránh lẽ vụ vũ thiềm le lưỡi công kích một giây sau hóa thành giá cự nhân cố dịch xuất hiện tại vụ vũ thiềm trên trán tay hắn cầm t r ư ờ n g thương từ trên trời giang xuống to lớn t r ư ờ n g thương đột nhiên xuyên qua mà xuống n ú i thương bạch tìm tỏi vụ vũ t h i ể m h ế t đ ủ thật sâu xuyên qua tại vụ vũ t h i ể m trên đầu hoa vụ vũ t h i ể m phát ra một tiếng qua gọi mà hậu thân hình không bị khống chế một cái l à o đảo t ò a này núi thịt trực tiếp ngã chó g ầ p bùn một cách này hiệu quả đại đại vượt quá cố dịch n ă n trước dường như thương tổn tới vụ vũ t h i ể m não bộ cố dịch thuận thế n ổ q u ă n g lên t r ư ờ n g thương hắn nhìn t r ư ờ n g thương trong tay tự lẩm b m quả nhiên rất có lớn chỗ tốt trôi này định chế trưởng thương triệu dài chừng năm mét nữa cố dịch vừa nảy một thương kia chỉ ít xuyên qua vụ vũ thiểm não bộ ba mét nửa chiều sâu mà dạng này xuyên qua chiều sâu đã vượt qua bình thường trường thương chiều dài hứa du nhiễm thấy cố dịch một chiêu kiến công trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn n ụ c ư ờ i về p h ấ n hoa chiêu cùng hoa thần hy hai người hoàn toàn nghĩ không ra cố dịch có thực lực như vậy chỉ lần này một chiêu liền để xương m ũ tràng hưu bị thương ngã xuống đất chuyện này đối với hoa gia cô cháu khó có thể tin nhìn một màn này nhất là hoa thần hy hơn ba tháng trước cố dịch thực lực ở trước mặt nàng còn chưa đáng kể nhưng bây giờ hắn thế mà bốc chốc thì làm được hai tên cựu giai hoa k u y ế n giả đều không có làm được sự việc nếu như không phải tự mình dạy bảo qua cố dịch hoa thần hy đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cố dịch hơn ba tháng trước thực lực còn không bằng nàng hoa chiêu rất nhanh liền theo trong lúc k hiếp sợ phản ứng vì chỉ cảnh trình còn đang ở vụ vũ t h i ể m trong bụng hiện tại dù thế nào đều không phải là lúc cân nhắc những thứ này cố dịch bày ra thực lực nhờ nàng g n nhìn thấy cứu gia trượng phu hy vọng hoa chiêu lập tức trọng chấn cờ trống cho dù nàng không cách nào đối với vụ vũ t h i ể m tạo thành cái gì vết thương trí mạng nhưng lấy máu nàng vẫn có thể làm được một số niệm k h cùng băng nhận lần nữa cùng nhau tiến lên chiến đấu đến bây giờ đầu này cựu giai dị hóa thú vật trước trước sau sau không biết bị thương bao nhiêu thế không chỉ là toàn thân trên dưới rất nhiều vết thương nội bộ xương cốt đồng d ạ n g bị tí minh vương xả cường lực đè ép lúc này vụ vũ thiềm trạng thái có thể nói là kém đến cực điểm nó nếm thử phóng thích hiếm màu trắng hơi nước nhưng cũng chỉ làm ạo hai lần liền không có v ừ a mới nó bị tí minh vương xả c u ố n lấy trong lúc đó điên quần địa phóng thích được vụ s ớ m đã đem trên người tồn kho tiêu hao sạch sẽ, sẽ lúc này rất có vài phần có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi cảm giác vụ vũ t i ề m thật không dễ dàng từ dưới đất đứng lên cố dịch đối với đầu của nó lại là một phát súng lại là hoa tiêu một tiếng lúc này vụ vũ thiềm âm thanh đã để lộ ra một cỗ hưu khí vô lực cảm giác nó gian nan duy trì được thân hình bản năng cầu sinh để nó chi giới phát lực đ ẩ y vọt khoảng cách lại khó khăn lắm trăm mét cố dịch cùng hoa chiêu cũng mặc kệ những thứ này hai người chỉ là một vị công kích vì chính là mau chóng tiêu diệt vụ vũ thiềm vì tranh chỉ cảnh trình một chút hy vọng sống tại bắt c h ô i thú liệp chi nhận điên c u ồ n g rút ra nhìn vụ vũ thiềm sinh mệnh lực đồng thời cố dịch tâm niệm khé động dụng n i ệ m tri trùng hấp thu vụ vũ thiềm tâm tình tuyệt vọng điên cùng sinh trường vụ vũ thiềm trên chán lập tức toát ra hàng loạt màu xanh dương tiểu hoa ẩm một tiếng vang thật lớn vụ vũ thiềm cuối cùng nhịn không được ngã xuống đất con mắt dần dần biến thành màu x á m trắng nhanh cố dịch mau đưa bụng của nó sẽ ra giọt hoa chiêu lo lắng bên trong mang theo tiếng khóc nước nở cố dịch thì không nói nhảm trực tiếp xuất ra đồng dạng là định chế khoản đại hào trường đao điên cùng địa mở ra vụ vũ thiềm phần bụng huyết đủ. quá trình này kéo dài đến gần một phút đồng hồ cố dịch mới thành công xé ra vụ vũ thiềm túi dạ dày hôn mê chỉ cảnh trình lúc này từ bên trong rơi ra ngoài chi cảnh trình trên người y phục tác chiến bị hụ thực bảy tam phần da thịt cùng huyết nhục cũng là xuất hiện khác nhau trình độ ăn mòn đang sờ soạn trị chỉ cảnh trình trên cổ mạnh đập về sau hoa chiêu lập tức vui đến phát khóc thật tốt quá hu hu hu hắn còn sống sót thật tốt quá hu hu hu hoa chiêu mặc dù đã là khóc không thành tiếng nhưng vẫn là chưa quên điều kiện nước mưa cọ rửa rơi t r ỉ cảnh trình trên người lưu lại vị toàn đồng thời xuất ra một ít chữa trị rực tề hướng t r ỉ cảnh trình trong miệng rót cố dịch thật sâu thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng mặc n i ệ m nói may mắn mặc dù t r ỉ cảnh trình bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhưng chỉ cần trị chỉ cảnh trình còn sống sót huyết nhục ăn mòn thương thế đối với liên bang chữa bệnh kỹ thuật mà nói cũng không phải vấn đề gì quá lớn chương ũ n n g tỉ c á ba trăm mười tám tiêu diệt tử minh vương x à kiểu giai thú vật chi nguyên chương ba trăm mười tám tiêu diệt tử minh vương x à kiểu giai thú vật chi nguyên chỉ cảnh trình xuất hiện như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng dơm bị thương thật nặng tử minh vương x à căn bản vô tâm tái chiến nó bắt đầu l i ề u lĩnh hướng tử diệp lâm chỗ sâu chạy trốn trận chiến đấu này thì bởi vậy chuyển biến thành một hồi truy đ ổ i chiến nhìn thấy như thế quả quyết tử minh vương xạ cố dịch cuối cùng là đã hiểu kiểu giai dị hóa thú vật tại sao lại như thế khó g i ế t kiểu giai dị hóa thú vật cao hơn trí tuệ cũng là nguyên nhân một trong thân chịu trọng thương tử minh vương xả những nơi đi qua khắp nơi trên đất là nó để lại máu tươi điều này khiến cho một ít cái khác dị hóa thú vật chú ý nhưng những thứ này dị hóa thú vật lại sợ hãi tại tử minh vương xả cái kia khổng lồ hình thể không có một con dị hóa thú vật dám hành động thiếu suy nghĩ cố dịch cùng chỉ cảnh trình một đường truy sát hai người mục tiêu công kích vẫn luôn đều là đạo kia bị thương nghiêm trọng nhất vết thương lại hoặc là nói đạo này vết thương đã không thể xưng là vết thương theo ban đầu thiên cương ứng bốn chảo xuyên qua tổ t h ư ơ n g lại đến cố dịch hai ba mươi lần vết thương bổ đao cuối cùng đến bây giờ hai người không ngừng công kích đạo này vết thương đã mở rộng đến dường như muốn đứt g â y toàn bộ thân rắn trình độ nhưng dù cho như thế đầu này tử minh vương xả hay là kéo lấy dạng này vết thương một đường bạo tác tại lớn như vậy một mảnh tử diệp lâm khu vực chạy xuống một cái huyết đạo cuối cùng phá không vô ngân chi nhận lại một lần hướng vết thương kia chém xuống một kích này cuối cùng v ư ợ t qua đạo này vết thương l ớ a chém xuống một kích hai trăm mét dài tử minh vương xả như vậy một phân thành hai nhưng lệnh cố dịch cùng chi cảnh trình cảm thấy khết lại là đầu này tử minh vương xả lại vẫn như cũng o a n cường mà đoạt mệnh phi nước đ ạ i thậm chí vì ít cản trở nửa người dưới tốc độ của nó ngược lại nhanh một đoạn thấy cảnh này chỉ cảnh trình nhịn không được cảm thán nói đều nói cao gia hình r ắ n dị hóa thú vật sinh mệnh lực mạnh phi thường hôm nay coi như là triệt để thêm kiến thức cố dịch rất tán thành gật gật đầu hắn theo bản năng mà nghĩ đến cái kia xếp tại hung thú bảng vị thứ bảy sâm la thái thản mãng dưới mắt đầu này tử minh vương xả sinh mệnh lực đều đã như thế khoa t r ư ờ n g như vậy sâm la thái thản mãng sinh mệnh lực lại sẽ k h a trương đến loại trình độ nào đâu chẳng qua cảm thán về cảm thán Cố d chỉ ị nhưng c dù cho n t như cũng i thế cố dịch cùng chị cảnh trình cũng không có hoàn toàn thả lỏng lại thăm dò tính địa công kích mấy lần tử minh vương xà về sau hai người mới xác nhận tử minh vương xà đã tử vong sau đó hai người cùng nhau mười phần tốn sức đ ị a theo t ử minh vương xà đầu rắn bên trong đào ra một k h o ả g ầ n bóng rổ lớn nhỏ màu sắc tính mịch kiểu giai thú vật c h i nguyên không cần đụng vào cố dịch liền có thể cảm nhận được viên này mỹ lệ thâm thúy màu tím tinh thể bên trong lần chứa tử diệp sen lẫn chi khí đối với bất kỳ một cái nào có thể hấp thu tử diệp sen lẫn chi khí hoa q u y ế n g i mà nói viên này kiểu giai thú vật c h i nguyên đều có mười phần lực hấp dẫn đoạn thời gian trước cố dịch không thể không thử qua dùng bát giai thú vật c h i nguyên tu luyện nhưng sử dụng bát giai thú vật c h i nguyên tu luyện lại chỉ so với hắn ở tại cao nguy khu trực tiếp hấp thụ tử diệp sen lẫn chi khí nhanh lên một chút cho nên cố dịch cũng không có sử dụng bát giai thú vật c h i nguyên tiến hành tu luyện không cần phải nói nếu sử dụng viên này thú vật c h i nguyên tu luyện hô hấp pháp tốc độ tu luyện khẳng định sẽ nhanh hơn lúc này chì cảnh trình nói ra cố dịch đem nó nhận lấy đi giết chết tử minh vương xả trên cơ bản là công lao của ngươi viên này cựu giai thú vật c h i nguyên là ngươi nên được cố dịch gật đầu một cái không có từ chối sau đó cố dịch cùng chì cảnh trình đường cũ trở về cùng tam đ ứ tụ hợp đang nhìn đến hai người nét mặt sau về sau hoa chiêu lông mày nĩu lại tử minh vương xả chết rồi cố dịch khẽ gật đầu cười nói ừm may mắn không làm được bệnh hoa thần hy thì là không nói một lời đi lên trước vây quanh cố dịch chuyển hai vòng đồng thời lại trên giới đánh giá cố dịch đột nhiên liền muốn lên tay mỏ cố dịch mặt cố dịch lập tức bắt lấy hoa thần hy tay nhịn không được hỏi ngươi làm gì ta nghĩ việc này quá bất hợp lý muốn nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không thật ngươi tốt nhất thật là nghĩ như vậy mà không phải bởi vì cái gì ác thú vị làm sao lại như vậy ta thế nhưng một hiếu học tỷ cố dịch có chút im lặng hắn bung ra hoa thần hy tay trên người của ta như thế bẩn n g ư ơ i hay là l y ta x a một chút đi hoa thần hy mũi ngọc tinh xảo khẽ động sau đó khuôn mặt nhỏ ghét bỏ gật đầu một cái ngươi xác thực phải hào h ả o tắm một cái mới được lúc này hoa chiêu đột nhiên chen miệng nói quét dọn xong chiến trường thì mau chóng rời đi nơi này đi nếu bụ vũ t h i ể m cùng thi thể của thiên cương ưng lại đem cái khác gì hóa thú vật dẫn đến coi như không xong lý khẳng định là cái này để ý thế là mấy người chia làm hai nhóm một nhóm đi lấy thiên cương ưng cựu giai thú vật tri nguyên một đạo khác đi lấy bụ vũ thiềm thú vật tri nguyên cùng âm kiểm dịch cuối cùng trận này vốn chỉ là săn giết vụ vũ thiểm chiến đấu để bọn hắn tổng cộng thu hoạch ba viên cựu giai thú vật c h i nguyên cùng một đám phần âm kiểm dịch cuối cùng phân phối kết quả là cố dịch đạt được tử minh vương xả thú vật c h i nguyên hoa chỉ vợ chồng đạt được vụ vũ thiểm thú vật c h i nguyên cùng âm kiểm dịch về phần thiên cơ ư ngưng cựu giai thú vật c h i nguyên thì là bị chia làm hai và rời khỏi tử diệp lâm về sau cố dịch đều sẽ nhận được một bút thú vật nguyên tệ n à y vô cùng hợp lý hoa chỉ vợ chồng trong trận chiến đấu này xuất lực cũng không ít tử minh vương xả thú vật tri nguyên lớn nhỏ cũng muốn đây vụ vũ thiểm thú vật tri nguyên lớn hơn một vòng về đến doanh tr hoa chiêu một mình tìm tới cố dịch nhìn đã tắm rửa xong rực rỡ hẳn lên cố dịch nàng t r e o chọc nói cố dịch cô gái thích nguyên nên có không y ta cố dịch n é t miệng mỉm cười nói ra hoa chiêu tỉ ngài tìm ta có chuyện gì không có việc gì ta chỉ là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn cảm ơn ngươi cứu được cảnh trình cố dịch lắc đầu nói nếu như ta sớm chút xuất thủ có thể cũng không cần xuất hiện chuyện như vậy nay chẳng trách ngươi ngươi cũng chỉ là một tên thất giai hoa của đ n g giả nguyên bản trận chiến đấu này thì không nên trông cậy vào ngươi chớ nói chi là ai cũng không có dự liệu được vụ vũ thiềm h ộ giả chết đánh、én. cho nên nói rốt c ụ ộ c chuyện này vẫn là phải cảm ơn ngươi không sao cả đây là ta nên làm hoa chiêu tiếp tục nói cố dịch giả sử ngươi ngày sau gặp được khó khăn gì nhất định phải nói cho ta biết hoặc là cảnh trình ta cùng cảnh trình thậm chí là hoa gia cùng c h í gia khẳng định hội không để lại dư lực giúp ngươi giải quyết vấn đề hoa chiêu sở dĩ nói như vậy trừ r a cảm t ạ bên ngoài cũng có ngoài ra tâm tư hôm nay cố dịch trong chiến đấu b ả y ra thực lực cùng tiềm lực nàng tự nhiên là nhìn ở trong mắt đối với một cái thiên tài như vậy tự nhiên là muốn hết sức giao hảo đương nhiên nếu như mình chất n ữ năng lực thành công đem cố cô dịch đổi tới tay nhường cố dịch ở r ể hoa ra thì tốt hơn cảm ơn hoa chiêu tỷ ta hiểu rồi cố dịch gật đầu nói hoa chiêu ngược lại hỏi ngày mai chúng ta dự định rời khỏi tử diệp lâm ngươi cùng hứa tiểu thư muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao không được ta cùng nàng còn muốn tại tử diệp lâm đ ợ i một thời gian ngắn vậy được rồi các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đối với cố dịch từ chối hoa chiêu không có cảm thấy bất ngờ tại kiến thức đến cố dịch thực lực về sau nàng liền biết mang theo cố dịch hai người rời khỏi cao nguy khu chỉ là các nàng đơn phương tình nguyện cố dịch mỉm cười nói chúng ta biết số hai căn cứ khu muôn hoa đua thám khoe hồng chủ đệ dương ngao thanh c h ầ m c h ầ m vào gốc kia đặt ở lồng thủy tinh trong bệnh trùng tơ cúc vạn thọ nỗi lòng mười phần phức tạp cuối cùng hắn hay là đặc biệt theo t ử lâm đại học chạy đến tham gia trận này triển lãm cho dù trong lòng của hắn đã dường như có thể khẳng định cố dịch cùng đường ca ngao thiên thành chết liên quan đến nhưng hắn hay là ô m một kia hy vọng cuối cùng đến nơi này lúc này người hướng dẫn đối lưu hỏa cúc vạn thọ giải thích có thể nói là thao thao bất tuyệt nhưng mà đặc sắc giải thích tính cả một đám t h a n quan nhân viên tiếng thán phục ngao thanh lại từ chối nghe không nghe thấy cho đến giờ phút này người hướng dẫn đột nhiên nói ra, tiếp xuống công việc của chúng ta nhân viên đem mở ra thủy tinh phòng hộ nhường chư vị khán giả trải nghiệm bệnh trùng tơ cúc vạn thọ đặc thù hương hoa ngao thanh ánh mắt ngưng lại nhìn tận mắt thủy tinh vòng bảo hộ bị mở ra trong chốc lát một cỗ nồng hậu dày đặc mà thiêu đốt liệt hương v ị đập vào mặt tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc ngao thanh thật sâu thở dài một hơi sau đó quay người rời đi với hắn mà nói tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì vì sao đây là giờ phút này ngao thanh duy nhất muốn biết vấn đề nhưng mà cố dịch đã mất liên lạc hơn một tháng thời gian nhất định không cách nào giải đáp cho hắn từ diệp lâm cao nguy khu hoa chiêu hoa thần hy cùng chị cảnh trình đều đã tại hôm qua rời đi hiện tại doanh trại chỉ còn lại cố dịch cùng hứa du nhiễm hai người cố dịch đem một tay vươn hướng bên ngoài mưa lâm dâm đánh vào trên bàn tay của hắn hứa du nhiễm cũng là cùng cố dịch động tác giống nhau nàng mắt nhìn bầu trời nói ra ngày mai trận mưa này nên thì ngừng sau đó nàng vừa cười vừa nói ngày mưa qua đi hương hoa vị sẽ đặc biệt nồng hậu dày đặc cho nên mấy ngày kế tiếp tìm siêu phàm hoa cỏ hội dễ không ít nhưng mà cố dịch cũng không có đón nàng lời nói hứa du nhiễm nghi ngờ quay đầu nhìn thấy cố dịch lúc này đang là người đ ế từ ngao thành ghét hận năm mươi lăm n h ì n hệ thống nhắc nhở cố dịch ánh mắt hiếp lại vì cái gì đây cố dịch là thật nghĩ mãi mà không rõ ngao thanh vì sao lại như vậy đột nhiên đối với hắn sinh ra ghét hận tâm trạng cuối cùng đành phải thở dài thời gian đi vào nửa tháng sau mộ phiến mảng lớn màu hồng phấn hoa cỏ bụi bên trong cố dịch mau đến xem đây là cái gì hứa du nhiễm vô cùng phấn khích điệu hái lên một g ố c màu hồng phấn siêu phàm hoa cỏ lớn tiếng hô hoan cố dịch cố dịch trong nháy mắt lách mình đến bên cạnh nàng tại nhận ra này g ố c siêu phàm hoa cỏ về sau cố dịch trên mặt cũng là toát ra nét mặt hưng p ấ n trước mắt này gốc màu hồng phấn siêu p h ả m hoa cỏ tên là cao cổ phấn cô nàng đây là bọn hắn nửa tháng này đến nay hái đến thứ hai gốc hy hữu cấp siêu p h ả m hoa cỏ thật tốt quá du nhiễm ta tuyên bố ngươi là toàn bộ liên bang tuyệt nhất tầm hoa lượm nhân hứa du nhiễm trong nháy mắt bị cố dịch dám cầu vòng thổi đến có chút xấu hổ nay còn phải may mắn mà có ngươi cho ta mượn siêu p h ả m hoa cỏ đồ dám nếu là lúc trước ta chắc chắn sẽ không ý thức được cái này đống nhìn như bình thường trong đùi hoa hội cất giấu một gốc cao cổ phấn cô nàng cố dịch từ đáy lòng nói bất kể như thế nào đây đều là công lao của ngươi đến tận đây hai người từ bước vào tử diệp lâm tổng cộng thu hoạch ba cây hy hữu cấp siêu phàm hoa cỏ hai mươi mốt gốc vượt trội cấp siêu phàm hoa cỏ ba mươi sáu gốc tinh phẩm cấp siêu phàm hoa cỏ cùng với một trăm linh tám gốc loại bình thường siêu phàm hoa, hoa cỏ dạng này thu hoạch đối với bất luận cái gì một đội bước vào tử diệp lâm cao n g u y khu tìm kiếm siêu phàm hoa cỏ tiểu đội t h ợ săn mà nói đều là một lần to lớn bội thu lúc này thứa du nhiễm đột nhiên hỏi cố dịch chúng ta có phải hay không phải rời khỏi tử diệp lâm cố dịch một bên đem cao cổ phấn cô nàng chứa vào đặc chế vật chứa bên trong một bên gật đầu nói ừm chúng ta chốc lát nữa liền lên đường gấp gáp như vậy đến cùng là cái gì sự việc ta cảm giác ngươi hai ngày này trạng thái hình như có chút tâm thần có chút không tập trung cố dịch có chút ngoại ý muốn liếc nhìn hứa du n h i a một m cái trầm mặc hai giây về sau cố dịch giọng nói mang theo bất đắc dĩ nói nói như thế nào đây khoảng chính là ta giết một người một bối cảnh thâm hậu người mà liền tại hai ngày trước ta đột nhiên ý thức được ta có thể rơi mất nào đó mấu chốt chứng cứ phạm tội không có tiêu hủy hiện tại lời nói ta hung thủ thân phận khoảng đã bị khóa chặt ngay xong lời nói này h ứ a du nhiễm lúc này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn c ố dịch ngươi nói với ta những thứ này thật sự không sao hết sao cố dịch giang tay ra nói ra không sao có thể qua một đoạn thời gian ngươi là có thể tại liệp nhân hiệp hội bản g truy nã thượng nhìn thấy tên của ta hiện tại trước giờ báo cho biết ngươi do ngươi ngày sau ngạc nhiên cố dịch ngươi không phải là đang nói dân a ngươi cảm thấy thế nào h ứ a du nhiễm nghe vậy trở mặc cố dịch tự nhiên không phải cùng hứa du nhiễm b g h ĩ chuyện hai ngày trước hắn đột nhiên thu hoạch một đống lớn ghét hận tâm trạng mà những thứ này cho hắn ghét hận tâm trạng người trên cơ bản cũng họ ngao như thế cố dịch tự nhiên ý thức được chính mình giết chết ngao thiên thành sự việc đã bại lộ liên tưởng đến nửa tháng trước ngao thanh đột nhiên đối với hắn sinh ra ghét hận tâm trạng cố dịch khoảng năng lực đoán được là ngao thanh nắm giữ có chút mấu chốt manh mối đồng thời đem này trên đầu mối báo cho ngao ra có thể cho dù cố dịch đoán được là ngao thanh đưa đến đây hết hạy cố dịch nhưng cũng đối với ngao thanh không h ậ n n ổ i nói cho cùng bạn cùng phòng một hồi giữa hai người mâu thuẫn cuối cùng chỉ là vấn đề lập trường với lại ngao ra mãi đến khi hai ngày trước mới biết được hắn là giết chết ngao thiên thành hung thủ ngao thanh chắc hẳn thì trải qua một phen xoan suýt lúc này thứa du nhiễm đột nhiễm nói ra Cố dịch, bước cùng, có Cố dịch định thể khu nhất nghe nếu ngươi đến bước đường ngươi. giúp tới khu tụ tập tìm ta, ta sẽ với lại ngươi liền hỏi cũng không hỏi ta giết người nguyên nhân liền dám che chở ta hứa du nhiễm lại vô tình nói ra nay có cái gì ngươi là không biết nhân loại khu tụ tập có bao nhiêu liên bang tội phạm truy nã nhân loại khu tụ tập cũng không nhiều như vậy thông tin phân biệt cùng theo dõi về phần vấn đề thứ hai ta cũng không tin ngươi sẽ không bưng giết người chúng ta tốt xấu ngày đêm ở chung được hai tháng ta còn có thể không biết tính cách của ngươi cố dịch mỉm cười nói cảm tạ ngươi tin tưởng ta như vậy chẳng qua ngươi không cần lo lắng cho ta ta cũng có của ta sức lực lại không tốt thực lực của ta thì đầy đủ ta tại liên bang sinh tồn được ta sở dĩ hiểu ý thần không yên là bởi vì lo lắng đối phương có khả năng sẽ tìm tới người nhà của ta cố dịch trong miệng người nhà dĩ nhiên chính là cống ngưng ngao thiên thành năng lực t r a được cống ngưng thì đại biểu ngao g i a có thể đây cũng là cố dịch hai ngày này lo lắng sự việc chương ba trăm mười chín q u o á y thủy chương ba trăm mười chín q u o á y thủy hứa du nhiễm nghe vậy giật mình nói như vậy cự nhân của ngươi sẽ đối với người nhà của ngươi ra tay vậy chúng ta xác thực cái kia nắm chặt thời gian rời khỏi tử diệt lâm cố dịch lắc đầu nói không có người tưởng tượng được b ế t b á t như vậy chẳng qua thì xác thực phải sớm một chút trở về mới được cố ngưng đang ở đại học hồng phong cái này hai ngày thời gian ngao ra Gia s á t suất lớn còn chưa tìm tới đại học hồng phong cho dù tìm tới đại học hồng phong có đại học hồng phong tồn tại ngao ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không làm ra quy tắc bên ngoài sự việc nhưng nếu ngao ra một t h ằ n g lấy không được hắn manh mối cố dịch cũng không dám bảo đ ả m ngao ra có thể hay không chó cùng rất r ộ n làm ra chuyện khác người gì hứa du nhiễm nói nghiêm túc vậy chúng ta hay là hiện tại liền lên đường đi cố dịch gật đầu nói t h ấ t ta mang theo ngươi tốc độ tương đối nhanh cố dịch lúc này dẫm lên sao bắc cực cũng hướng hứa du nhiễm vươn một tay hứa du nhiễm lập tức bắt lấy cố dịch tay rất nhanh hai người liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng ghé qua tại tử diệp lâm bên trong hướng phía trung nguy khu nhanh chóng xuất phát t ử lâm đại học phòng làm việc của hiệu trưởng ngao lang xuyên nhìn chính đối diện thiểu diệp nói ra t h i ể u hiệu trưởng cố dịch rốt cục có gì đặc biệt ta không rõ ngươi vì sao muốn như thế giữ gìn cái đó tên là cố dịch ọ c sinh đã hai ngày vì sao quy trưởng đến bây giờ còn không cách nào cho ra cố d ị c cụ thể đi hướng thứ i Diệp nói tiên, lâm đại học hội giữ gìn bất kỳ một cái nào lâm đại sinh, đại thời hiệu giữ mỗi cái sinh phải, biệt u uống sau đầu đầu bình bất tĩnh nước ngẩn gìn nào trưởng, gìn cần cũng không hớp học học học học học dịch. một trà, tử một tử ta tử tạm ta t địa đó đặc ra, cố lâm lâm lâm có là là giữ kỳ hai, học thức học, học sinh chúng không ta đại tử tự tự lâm là là dạy cũng do do, ba i đi nơi ế t Thứ cố dịch nào. b các ngươi cho ra bằng chứng quá mức chủ quan chỉ là bàn vào ngao lang xuyên lại nghe không đi xuống hắn đột nhiên đứng dậy đủ rồi thiệu diệp ngươi luôn muốn nói t ử lâm đại học hội giữ gìn t ử lâm đại học mỗi một cái học sinh vậy ngươi nói cho ta biết ta ngao ra con cháu là thế nào chết tại t ử lâm đại học t ử lâm đại học đối với chuyện này đóng vai dạng gì nhân vật n g ư ơ i ta cũng trong lòng rõ ràng hiện tại bằng chứng b à y ở trước mắt các ngươi t ử lâm đại học thế mà còn dám tiếp tục chỉ hoãn thiều diệp rốt cục là chỉ ra hay là ai cho ngươi r ũ khí hoàn toàn không đem ta ngao ra để vào mắt đối với cái này thiều diệp thần sắc bị biến chỉ là đem hai tay con ở trước ngực vẫn như c ũ đâu ra đ ờ nói ngao lang xuyên ta không biết ngươi đang nói cái gì ngao thiên thành chết ta thì thật đáng tiếc nhưng tử lâm đại học luôn luôn đang cố gắng điều tra việc này ta không hy vọng ngươi hoài nghi tử lâm đại học đối với chuyện này nỗ lực ngươi bây giờ thái cảm tính còn xin ngươi gìn giữ khắc chế ngao lăng xuyên giận quá thành cười cảm tính ha ha cảm tính rất tốt thiều diệp ngươi thật sự rất tốt tương lai còn dài ngao ra sẽ không quên tử lâm đại học hành động ngao lăng xuyên lưu lại âm lanh ánh mắt sau đó liền cũng không b a y đầu lại đóng sập cửa mà đi thiều diệp chỉ là l ặ n g nhìn một màn này một lát sau nàng đột nhiên mở miệng nói trần lão ngươi để cho ta nói như vậy có thể hay không có chút quá phận、Ồ. vậy ngươi cảm thấy phải nói như thế nào không ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết đem ngao ra đắc tội được như vậy chết đắc tội ngao ra lại như thế nào thiều diệp trầm mặc không nói chuyện trần lao tiếp tục nói ta sắp chết ta không ngại trước khi chết dùng sức q u ấ y một q u ấ y này bảy hồn thủy có đôi khi hồn thủy một q u ấ y ngược lại nhìn càng thêm hiểu rõ chương ba trăm hai mươi cùng giã lĩnh vực xâm la ngục chương ba trăm hai mươi cùng giã lĩnh vực xâm la ngục n g tình trạng như vậy kéo dài hơn nửa giờ cố dịch cẩn thân kia phiến rừng cây trực tiếp đầy trùng quanh rừng cây dòng g ã cao hơn một mạng lớn cố dịch hít sâu một hơi cảm thụ lấy tự thân biến hóa đúng lúc này hắn gọi ra bảng tính danh c ỗ dịch thể phách 4855 t i n h thần lực 4360 m ỹ lực 130 siêu phạm và dai bắt dai hạ phẩm võ giả thất giai trung phẩm thần n i ệ m sư bản mệnh hoa cỏ thanh luyến hoa trắc tuyệt cấp thượng phẩm không minh hoa trắc tuyệt cấp thượng phẩm c ủ n giã g b à bà nạp trắc tuyệt cấp thượng phẩm công pháp yếu ớt tử lâm minh tần h pháp năng lực thanh chi luyến khả năng nhìn hình trật trợn xâm lang một lĩnh vực h u y ế t dục lĩnh vực ngân sắc lĩnh vực của giã lĩnh vực tâm trạng trị một trăm hai m ư n g h ì n t r ă m i m h ắ p s hoa tri linh bốn trăm tám mươi h hoa chi tinh hoa, hoa trắc tuyệt g h c hai cố dịch tại cao nguy khu tu luyện hai tháng hô hấp pháp thể phách sớm đã đột phá thất giai trung phẩm mà bây giờ cùng giá bà bà nạp liên tục tăng lên tầm giai nhường hắn trực tiếp vượt qua thất giai thực phẩm đạt đến bắt giai hạ phẩm võ giả trình độ tinh thần lực mặc dù cũng là có chỗ tăng lên nhưng y nguyên còn tại thất giai trung phẩm ngoài ra cố dịch thu được lĩnh vực mới cùng năng lực cùng giá lĩnh vực trong lĩnh vực hoa k u y ế n giả lực lượng tốc độ năng lực tái sinh cùng đối với sinh mạng lực thôn phệ năng lực sẽ được đến to lớn tăng lên Đồng thời, trong h ờ i t lĩnh vực thực vực vật đó e đối i ê n cùng n trường, trong h lĩnh với những khác tương quan năng lực có rất giỏi tăng phúc hiệu quả đây là cố dịch lần đầu tiên nhìn thấy dạng này miêu tả bất luận là ngân sách lĩnh vực hay là nguyễn dục lĩnh vực đối với cố dịch tương quan năng lực tăng phúc cũng cũng không lớn điều này không khỏi làm cố dịch có chút chờ mong cùng giã lĩnh vực hiệu quả vừa vặn đợi chút nữa có một hồi phục kích chiến cố dịch tình cờ có thể đ ế m thử một phen xâm la ngục năng lực này cũng là vô cùng thích xứng chiến đấu kế tiếp vì nguyên bản ẩn thân xuất hiện như thế d ị biến cố dịch đành phải lại lần nữa đổi một vị trí ẩn thân đang chờ đợi trong lúc đó cố dịch gọi điện thoại hướng lê tiến hỏi c h ạ vốn cụ thể cố dịch một nhóm quá khứ lê tiến tiến lập tức nhận nghe điện thoại nàng âm thanh lo lắng nói ra cố dịch ngươi cuối cùng lá quay bể ta trở về thiện thiến lê tiến h tiến h tức giận nói ra à ngươi ngược lại là rất bình tĩnh ngươi là không biết l à m tích tuyết trước mấy ngày đều nhanh lo lắng ngươi chết bẩm ta biết ta nhìn thấy nàng cho ta phát rất nhiều cái tin ồ vậy là ngươi trước tìm nàng hay là tìm ta a cố dịch có chút bất đắc dĩ nói ra học tỷ được rồi được rồi ta đã cùng nàng đã từng nói không cần lo lắng ngươi nàng cũng là trước mấy ngày vừa mới theo tử diệp lâm quay về vừa về đến liền nghe đến ngươi giết chết ngao tiên thành thông tin nói như vậy ngao ra đem chuyện này đem g i công h a i ta bị liên bang truy nã sao、ừ. ngao ra vài ngày trước đã đem chuyện này đem ra công khai mặc dù không có trực tiếp nhận định ngươi giết ngao thiên thành nhưng đã nhận định ngươi cùng chuyện này liên quan đến về phần truy nã thế thì không có vì tử lâm đại học công bố ngao ra không có bằng chứng chứng minh ngươi giết chết rồi ngao thiên thành cho nên không cho thụ lý lại nói cố dịch tử lâm đại học vì sao cường ngạnh như vậy đứng ở ngươi bên này trước đó c h ỉ thanh nhã từng cùng nàng đã từng nói tử lâm đại học chính là cố dịch lớn nhất hậu trường lê thiến tiến còn có một chút không đại lý mở kết quả hiện tại xem ra xác thực như thế tử lâm đại học không chỉ trực tiếp cứng rắn ngao ra hơn nữa còn ném đi đ ạ i công vô tư học phủ cao nhất hình tượng hoàn toàn khuynh ê ư ớ n g cố dịch ngay cả nàng đều cảm thấy có chút thái quá cố dịch vừa cười vừa nói vì trường học cảm thấy ta thiên phú dị bẩm không đành lòng xem ta bị ngao ra hãm hại thật hay giả lê tiến h tiến h hầu nghi nói không kém bao nhiêu đâu được rồi ta tin vì lê tiến h tiến h đối với cố dịch hiểu rõ nàng vẫn đúng là cảm thấy cố dịch nói lời nói thật vì cố dịch vốn là có nói đùa lúc nói thật thói quen chẳng qua mặc dù có tử lâm đại học là cố dịch đúng này lê tiến tiến vẫn như c ũ là cố dịch sau đó tình cảnh cảm thấy lo lắng g i ngao ra người hay là ngao g i a đích hệ ngao g i a dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ từ đây cố dịch coi như là triệt để bị ngao g i a theo dõi lúc này cố dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì ngao g i a người có không có tìm t ư ợ n g ngươi lê tiến tiến trầm m ặ t một chút mới lên tiếng ừ m rốt cuộc chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta bọn hắn sẽ tìm tới ta rất bình thường chẳng qua ngươi yên tâm ta là lê g i a người lại tại tử lâm đại học ngao g i a người cũng không dám làm ẩu bọn hắn hỏi ta rất nhiều liên quan tới ngươi vấn đề đều bị ta thao thảo ứng phó cố dịch im lặng hắn giết chết ngao thiên thành tạo thành hậu quả cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến người bên cạnh mình bất luận là cố ngưng hay là lê thiến tiến h đều là như thế lê tiến h tiến h nhận lấy bao lớn áp lực cố dịch không rõ ràng tạm dừng không nói cố ngưng lời nói cố dịch khẳng định là không cách nào yên tâm nàng tiếp tục ở tại đại học hồng phong hắn không tin ngao ra sẽ có cái gì hạ cuối chẳng qua cố dịch từ đầu đến cuối cũng không hối hận giết chết ngao thiên thành chỉ cảm thấy chính mình lúc trước làm được còn chưa đủ cẩn thận thấy cố dịch trầm mặc lê tiến h tiến h vừa định mở miệng nói thứ gì lại nghe được đầu bên kia điện thoại cố dịch g ọ n nói vội vã nói ra học tỉ ta bên này có chút việc cúc trước chúng ta gặp lại sau được lê tiến tiến b ừ a đáp điện thoại liền chuyển đến cúp máy âm thanh bên kia cố dịch để điện thoại di động xuống nhìn chăm chú đường chân trời bay tới bốn bóng người tam nam hai nữ bên trong một c á i người chính là cố dịch đã đã lâu không gặp tỷ tỷ cống ngưng lúc này nàng dẫm lên sao bắc cực rõ ràng là một tên tinh thần lực đ ạ t tới tứ giai thần nhập sư cố dịch thấy thế qua loa thở phào nhẹ nhõm may mắn một giây sau cố dịch ánh mắt ngưng tụ cùng giã lĩnh vực triển khai trên bầu trời ngao duệ đột nhiên phát hiện có một cố lực lượng bao trùm tại đây khu vực đây là lĩnh vực h ắ n nhũ mày nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều tám đầu dây leo đột nhiên theo mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên như là lồng da một đem bọn hắn quay chung quanh ở giữa một màn này lập tức nhường bốn người đình chỉ phi hành sôi nổi nhìn về phía chung quanh ngao duệ mắt nhìn bên cạnh nữ nhân nữ nhân lập tức hiểu ý nàng trực tiếp bay đến cố ngưng bên cạnh nữ nhân lúc này nói với cố ngưng cố ngưng không nên cách ta quá xa ngao học tỷ đây là xảy ra cái gì cố ngưng ánh mắt bình thản t r a hỏi dường như muốn biết hiện tại tình hình nhưng lại có chút không làm sao có h ư n g nổi từ biết được cố dịch tin chết về sau nàng cũng đã là bộ này trạng thái ngao tuyết hơi cười một chút không được lắm để ý nói không cần lo lắng đoán chừng là mấy cái mắt không mở kẻ cướp bóc thực lực cũng không yếu cố ngưng có chút kỳ quái hỏi kẻ cướp bóc chúng ta đều nhanh đến tử lâm đại học nơi này cũng sẽ có kẻ cướp bóc sao cái này ta cũng không rõ ràng yên tâm duệ thúc thế nhưng một tên cựu giai võ giả, có hắn ở đây không có vấn đề cố ngưng nhẹ nhàng điểm một cái liền không còn nói cái gì cùng lúc đó ngao duệ nhìn xung quanh phía dưới rừng rậm cao giọng n ô các hạ đem chúng ta vây quanh ở nơi này lại không hiện thân là có ý gì chúng ta là tây bộ ngao ra người hy vọng các hạ tại động thủ trước đó năng lực suy nghĩ kỹ càng thấy đối phương hay là không đáp lời ngao duệ lông mày níu chặt hắn mặc dù không biết người tới là gì thực lực nhưng lại cảm nhận được lực lượng lĩnh vực này dùng không được hắn coi trọng rốt cuộc ngay cả hắn đều chưa từng có một gốc t r ắ c tuyệt cấp bản m ệ n h hoa cỏ ngao duệ ngược lại là khát vọng có có thể t r ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ sao mà hy hữu cho dù là ngao ra hàng năm cũng chỉ có năm sáu gốc doanh thu cho dù hắn hiện tại thỏa mãn gia tộc cống hiến có tư cách đổi một gốc trác tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ cũng phải xếp hàng mới có thể đến t i ê n hắn ngao thiên thành tử c h i t r o nên n sẽ bị ngao già coi trọng như vậy cũng có gốc kia bệnh trùng tơ cúc vạn thọ nguyên nhân d u ệ thúc chúng ta bây giờ nên làm cái gì ngao duệ bên cạnh thanh niên tra hỏi hắn đồng dạng cảm nhận được lực lượng lĩnh vực bởi vậy hắn không như ngao tuyết lạc quan như vậy hiểu rõ hận tàng địch nhân khó giải quyết nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt vài thanh màu vàng xanh lá trường m à u thì từ phía dưới trong rừng trôi ra chính là cố dịch thú liệp chi nhận chẳng qua trước mắt thú liệp chi nhận mỗi một cây cũng vượt qua tám mét tám cái thú liệp chi nhận cũng là đem bọn hắn vây quanh ở bên trong nhìn chằm chằm ngao lúc này nga o duệ cảm giác được phía dưới nơi nào đó có cỗ mánh liệt lực lượng ba động hắn không có do dự lập tức vung ra hai thanh niệm khí thẳng đến vị trí đó phốc phốc này hai thanh niệm khí cấp tốc chui vào tán cây bên trong sau đó đánh trúng tại nga o duệ cảm giác bên trong những thứ này niệm khí thế mà cũng đánh trúng đối phương nhưng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống là người mà là một con dị hóa thu b ậ t rất nhanh nga o duệ thì có đáp án một cao mười mấy mét màu vàng xanh lá cự nhân đột nhiên theo dưới đáy tán cây bên trong thoắt ra mà hắn vừa rồi khống chế hai thanh n i ệ m khí lúc này lại giữ tại cự nhân trong tay bị đối phương trở thành vũ khí lúc này chính trực chạy hắn mà đến cùng lúc đó bắt c h ô i thú liệp chi nhận cùng tám đầu loại cực lớn dây leo đồng bộ hành động hướng ngoài ra hai cái thanh niên phát khởi công kích chiến đấu hết sức căng thẳng cũng chỉ có ngao tuyết cùng cấu ngưng ở một bên không có nhận bất kỳ công kích cấu ngưng nhìn cái đó cao mười mấy mét cự nhân trong lòng có chủng không nói được kỳ lạ cảm giác nàng nhịn không được hỏi ngao học tỷ người khổng lồ này hẳn không phải là dị hóa thú bật a người gặp qua dạng này dị hóa thú b ậ sao ngao tuyết giọng nói hơi chút không kiên n h ẫ n nói nàng lúc này sắc mặt ngưng trọng đã không có vừa nãy bộ dáng thoải mái dưới mắt ngao duệ tại cự nhân thế công hạ liên tục bại lui hai gã khác tộc hình cũng là tại theo nhau mà tới trong công kích h i ể m tượng h o à n sinh cái này khiến nàng ngửi được mùi nguy hiểm đồng thời trong lòng cũng oán trách d ậ y rồi gia tộc giao cho nhiệm vụ của nàng nếu như không phải gia tộc muốn sử dụng cấu ngưng buồn nôn tử lâm đại học nàng căn bản sẽ không phản ứng cái này bình dân nữ hải càng sẽ không ở trước mặt nàng sánh vai cá gì biết tâm học tỷ mấy ngày nay nàng đã chịu đủ rồi không ngừng an ủi cả ngày đời chẳng có gì phải lưu lên cấu ngưng dưới mắt t ử lâm đại học đều nhanh đến nàng cuối cùng có thể kết thúc cái này chết tiệt nhiệm vụ kết quả hiện tại lại gặp phải chuyện này nàng tự nhiên là khó chịu tới cực điểm cố ngưng mắt nhìn hai đầu lông mày có chút vẻ lo lắng ngao tuyết không có lại tiếp tục hỏi tiếp nàng cũng không có bởi vì ngao tuyết thiếu kiên nhẫn mà cảm thấy khổ sở hoặc là tức giận cũng không có vì ngao tuyết tiền hậu bất nhất mà cảm thấy kỳ lạ thậm chí nàng ngay cả trước mắt bị tập kích cũng không phải vô cùng quan tâm nàng hiện tại chỉ nghĩ đi từ lâm đại học muốn biết đã xảy ra chuyện gì muốn biết cố dịch phải chăng còn có còn sống có thể b phanh phanh phanh, chú càng càng cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc hai cái cánh tay đá ẩm vàng vỡ vụn ngay tại vàng lục cự nhân nắm đấm phải rơi vào ngao rệ trên người lúc ngao d u ệ trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một khối vách đá chặn một quyền này ngao rệ nhờ vào đó kéo dài khoảng cách thuận thế lấy ra một cái cự phủ vóc cụ hắn nhìn về phía vàng lục cự nhân sắc mặt mười phần ngưng trọng chiến đấu đến bây giờ hắn tất cả công kích đều không thể đối với người này tạo thành uy hiếp mà đầu này màu vàng xanh lá cự nhân mang đến cho hắn một cảm giác nhưng thật giống như chỉ là tại đếm thử một bộ không có đem hết toàn lực dám vẻ bên kia vàng lục cự nhân tự quét con mối địa đẩy ra những tia đánh tới niệm ký những thứ này niệm ký mỗi lần tại trên người nó lưu lại một đạo mười cm sâu vết thương chỉ là hô hấp ở giữa liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu cho dù là lớn hơn càng sâu vết thương cũng chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian thôi đang nhìn đến ngao duệ lấy ra cái kia thanh cự phủ về sau vàng lục cự nhân đột nhiên đưa tay một nắm một cái dài năm mét đại đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay của nó hai mét cự phủ tại đây thanh trường đao trước mặt đâu chốc thì có vẻ hơi không đáng chú ý thấy cảnh này ngao duệ sắc mặt đống nhiên biến đổi chết tiệt ngao tuyết cùng hai gã khác ngao ra thanh niên cũng là như thế vàng lục cự nhân lực lượng vốn là đáng sợ phối hợp cái này đ ạ i đao nếu như không phải am h i ể u phòng ngự hoa của lính giả chính diện chúng vào vàng lục cự nhân một đao sao cũng phải không có nửa cái mạng ngao duệ lúc này đối với hai người khắc hô tuyệt đối đừng cùng người kia cứng đôi hắn ở đây cái t r ạ n g thái giới tốc độ không nhanh tận lực cùng hắn lôi kéo lĩnh vực đối với tinh thần lực tiêu hao không nhỏ thời gian đứng ở chúng ta bên này ta ngược lại muốn xem xem đến tội cùng là ai dám đối với chúng ta ngao ra ra tay ồ lôi kéo ngươi dự định sao lôi kéo lúc này một t h ằ n g trầm mặc vàng lục cự nhân đột nhiên đối với ngao duệ lên tiếng châm chọc nói đúng lúc này ngao duệ liền thấy trước mắt vàng lục cự nhân đột nhiên lóe lên ánh b ạ c biến mất ngay tại chỗ một giây sau ngao duệ cảm thấy một ố mãnh liệt nguy cơ sinh tử tâm hắn có cảm giác đột nhiên hướng về sau huy động tự phủ đại đao cùng cự phụ đụng vào nhau âm vang một tiếng lực lượng cường đại lệnh ngao duệ người bứa tách rời xa xa bay rớt ra ngoài cái này làm sao có khả năng bị đánh bay ngao duệ trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhưng vàng lục cự nhân căn bản không có lưu cho hắn càng nhiều tự hỏi thời gian thân hình thoát một cái đã lần nữa thoáng hiện đến bên cạnh hắn lại là một đao ngao duệ phản ứng vô cùng kịp thời trên người hắn trong nháy mắt phủ kín một tầm trầm trọng nham thạch áo g i á c chẳng qua một đao kêu tóm lại là rơi vào trên người hắn phi một tiếng nương theo lấy bụi mù ngao duệ tất cả như l ạ như đạn pháo bị đánh đến trên mặt đất. tỷ đ ệ chương ba trăm hai mươi mốt tỷ đ ệ thấy cảnh này ngao ra ba người trong nháy mắt trận tròn mắt một dây t r ư ớ c còn có thể miễn cưỡng trông cự vàng lục cự nhân tiến công ngao duệ thế mà bỗng chốc bị g i ấ y mất chạy đây là ba người bọn họ lúc này trong đầu ý niệm duy nhất nhưng cố dịch cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này một đạo gần như vô hình lóe lên ánh bạc m à qua giống như là c ắ t đầu phụ trong nháy mắt chặt đứt một người cơ thể chết đến mức không thể chết thêm một tên khác ngao ra thanh niên thay thế bị dọa đến tiết tấu vừa loạn một cái thu liệp chi nhận thừa cơ xuyên thùng hắn cơ thể dây leo trong nháy mắt theo thu liệ chi nhận t h ư ợ n ọ c ra một chút đem nó tró còn không đợi hắn phản kháng chói lại thân thể dây leo ngoài ra một cái thú liệp chi nhận đã bay tới đồng dạng xuyên thủng hắn cơ thể bắt t r ư ớ c làm theo một cái tiếp lấy một cái làm thanh t h ứ bốn thú liệp chi nhận xuyên thủng thân thể hắn về sau tên này ngao ra thanh niên liền như là bị tiện băn chúng rơi chim bình thường từ không trung bật rơi tự do hạ xuống ngao tuyết đang nhìn đến ngao duệ bị vàng lục cự nhân đánh bại về sau cũng đã bắt đầu đoạt mệnh phi nước đại tự nhiên là bỏ xuống cống ngưng nhưng mà ngắn ngủi không đến năm giây thời gian nàng liền thấy hai tên t ổ n huynh bị liên tiếp giết chết làm nàng nhìn thấy ngoài ra bốn trôi thú liệp chi nhận bay về phía nàng lúc nàng giống như nhìn thấy vận mệnh của mình nàng lúc này khóc hô hào lớn tiếng cầu xin tha thứ nhưng cầu tha vô dụng nàng vẫn là bị một thanh thú l i ệ p chi nhận đâm xuyên qua cơ thể trôi thứ hai không như nàng tên kia tỏ hình nga o tuyết chỉ chống đến đệ tam trôi thú l i ệ p chi nhận nàng thần sắc g i ữ tận không c a m lỏng dường như không tin mình cứ như vậy chết đi trơ mắt nhìn bị ba thanh thú l i ệ p chi nhận đóng đinh ở trên mặt đất nga o tuyết c ố ngưng trong lòng cuối cùng dâng lên một tia vợ sóng nhìn không ngừng ních lại gần mình vàng lục cự nhân trong lòng của nàng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu ta có phải hay không cũng phải chết sau đó không biết là ra ngoài sợ hãi vẫn là bởi vì mấy ngày nay tích lũy tâm tình bị thương phát thiết cố ngưng đột nhiên ngăn không được mà cúi đầu khóc lớn lên nước mắt triệt để mơ hồ tầm mắt của nàng tiếng nghẹn ngào tiếng nước nở thời khắc này cố ngưng càng giống là một khóc thuốc thít tiểu n ữ h à i thân ảnh cao lớn dần dần tới gần thì từ từ nhỏ dần cuối cùng dừng bước tại trước mặt của nàng cố ngưng vừa ngầm đầu muốn nhìn rõ đối phương thì đối diện trông thấy một tay nắm rơi vào trên đầu nàng đối phương giọng nói bao hà m ấ y náy nói ra tỉ ta có phải hay không dọa đến ngươi ta vừa mới xác thực tàn nhẫn một chút thật xin lỗi a nghe được cái này thuộc như cháo âm thanh cùng đối phương đối với mình xưng hô c ố ngưng triệt để cây đ a y gây dại tất cả bi thương tâm trạng tại thời khắc này giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa c ố ngưng điên cùng địa lau sạch lấy nước mắt của mình sau đó một cái mở ra ngăn trở ánh mắt của mình bàn tay đập vào mi mắt làm ộ t đạo thuộc như cháo xuất khí q u ô n mặt cùng tràn đầy h áy náy nét mặt mà lo toan ngưng nhất xem nào tới đến không hết nắm đấm cùng bàn tay rơi vào cố dịch trên người nàng vừa đánh vừa khóc dòng nói ngươi chạy tới cái nào ta cũng cho là ngươi chết rồi ngươi biết không biến mất hai tháng thông tin thì không trở về ngươi biết ta đến cỡ nào lo lắng sao n g ư ơ i nếu chết rồi ta sao hướng lao ba bàn giao ha hu hu cố dịch đầy cõi lòng áy náy giải thích nói thật xin lỗi ta đi không người khu ngươi kỷ thực đã đoán được chỉ là ta cũng không có ngờ tới có người hội nói với người ta chết đi nhưng mà cố ngưng giống như không nghe được cố dịch giải thích vẫn như cũng một bên khóc thúc thiết một bên đầu đã nhìn cố dịch cũng không biết trải qua bao lâu cố ngưng mới cuối cùng dừng tay t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai cố dịch cùng chị thanh n g ậ học sinh trao đổi cố ngưng chương ba trăm hai mươi hai cố dịch cùng chị thanh n g ậ học sinh trao đổi cố ngưng sau đó cố dịch một thẳng cùng lão nhân uống trà nói chuyện tiếng cũng tỉnh h giáo không ít tri thức mãi đến khi màn đêm buông xuống cố dịch mới rời khỏi quan lâm Đại. sau đó cố dịch liên hệ thiểu diệp hỏi nàng đem cố ngưng đưa đến cái nào chính thiểu diệp vứt cho nàng một cái địa chỉ nhường chính hắn quá khứ tìm cố ngưng vị này từ lâm đại học tạm thời hiệu trưởng dường như hoàn toàn như trước đây địa bận rộn cùng lúc đó một tấm mềm mại trên giường lớn cố ngưng mới vừa từ ngủ mơ tỉnh lại nàng n h ấ n n h ấ n chính mình huyện thái dương sau đó nhìn xung quanh cái này xa lạ phòng tự lẩm bẩm nơi này là chỗ nào lúc này cố ngưng trong lòng mặc dù có quá nhiều nghi vấn nhưng nàng cũng không có suốt r u ộ t vì nàng đã hiểu rõ cố dịch còn sống sót cái này đầy đủ nàng đẩy ra gian phòng của mình môn bên ngoài gian phòng là một tên tóc đỏ nữ h à i hai người nhìn nhau s ứ n g sở t r í thanh mộng chủ động chào hỏi ngươi đã tỉnh ta gọi t r í thanh mộng ngươi tốt ta gọi cố ngưng cố ngưng nói ngươi biết cố dịch hiện tại ở đâu ta không biết ta t r í thanh mộng nghe vậy s ứ n g sở nàng nhìn cố ngưng hình dạng càng xem càng có một loại cảm giác quen thuộc t r í thanh mộng lúc này hỏi ngươi cùng cố dịch là quan hệ như thế nào lần này đến phiên cố ngưng có chút không rõ cố dịch đem nàng đưa đến nơi này kết quả trước mắt cô gái này không chỉ không biết cố dịch ở đâu hơn nữa còn không biết nàng cùng cố dịch quan hệ ta là cố dịch tỉ tỉ ngươi có thể cùng ta nói một chút ta là thế nào tới chỗ này sao c h i thanh ngộng hơi nhũ mày nhưng lại không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc cống ư n g cùng cố dịch s á t thực nhìn giống nhau đến mấy phần không thể không nói đôi này tỉ đ ệ nhìn cũng nhìn rất đẹp c h i thanh ngộng chi tiết đến ngươi là ta thẩm thẩm mang bề nàng hẳn phải biết cố dịch ở đâu chẳng qua nàng luôn luôn cũng bề bộn nhiều việc không đến đêm khuya bình thường sẽ không quay bề nguyên lai、like、là như vậy, vậy ngươi thẩm thẩm là nàng gọi t i ệ u diệm là t ử lâm đại học hiệu trưởng đương nhiệm ngươi hẳn nghe nói qua nàng cố ngưng khẽ nhất miệng nàng lại là bị thiểu diệp đưa đến nơi này vị này nổi tiếng bên ngoài t ử lâm đại học hiệu trưởng cố ngưng tự nhiên là biết đến tại ngao tuyết đám người trong miệng thiều diệp gián tiếp tham dự nhằm vào cố dịch nữ sát nhiều lần trở ngại bọn hắn đối với chân tướng điều tra chẳng qua tại tận mắt thấy cố dịch giết chết ngao tuyết đám người về sau cố ngưng lại không ốc hiểu rõ sự thực khẳng định không phải như vậy cho nên ta hiện tại là tại từ lâm đại học sao cố ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ liên miên tử diệp cấy hỏi trí thanh n g gật đầu nói đúng vậy đúng là ta từ lâm đại học học sinh. cố ngưng không khỏi hỏi thanh ngộng ngươi dường như cùng cố dịch rất quen ngươi cùng hắn là đồng học sao cố dịch hắn ở đây từ lâm đại học biểu hiện thế nào ta vấn đề này nhường chị thanh ngộng có chút không biết trả lời thế nào rốt cuộc nàng cùng cố dịch tiếp xúc mấy lần tiếp theo hình như đều là cây kim so với cọm dâu dáng vẻ cũng l i ề n tại lúc này lóe lên ánh b ạ c cố dịch trong nháy mắt xuất hiện ở đây đối với đột nhiên xuất hiện cố dịch hai nữ đều bị giật mình cố dịch không để ý phản ứng của hai người mà làm mượn kinh ngạc nhìn về phía chị thanh n g ộ chị thanh ngộng ư ơ i tại sao lại ở chỗ này thiều diệp là ta thầm thầm trí thanh ngậu trực tiếp nhảy một câu như vậy cố dịch hiểu rõ gật gật đầu sau đó cứ như vậy nhìn trí thanh ngậu còn kém không có nói thẳng ngươi tránh một chút trí thanh ngậu tự nhiên là xem hiểu cố dịch ý nghĩa nhưng nàng lại là một bộ ta không tránh né dáng vẻ còn kém không có nói thẳng ta thì ở nơi này dựa vào cái gì muốn ta né tránh cố ngưng ánh mắt quái dị nhìn cảnh tượng này nàng đ ạ i khá i hiểu giữa hai người là quan hệ như thế nào mắt thấy cảnh tượng có chút răng co cố ngưng đang muốn mở miệng nói thứ gì lại đột nhiên trông thấy trí thanh n g ậ ánh mắt trì trệ rất nhanh trí thanh n g ậ ánh mắt liền lần nữa khôi phục thanh minh nhưng bên thai lại là có chút đỏ bừng nàng có chút xấu hổ đối với cố dịch mắng cố dịch ngươi ngươi chắc chắn không biết xấu hổ dữ lời nàng hận hận dậm chân một cái sau đó chạy chối chết tựa như rời khỏi nơi này ngươi đối nàng làm cái gì cố ngưng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cố dịch hỏi cố dịch giang tay ra vẻ mặt vô tội nói ra ta cái gì cũng không làm à ngươi không phải ở bên cạnh nhìn sao cố ngưng vẻ mặt vẻ ngờ vực nhưng vẫn là bỏ qua một bên cái đề tài này được rồi ta càng muốn hiểu rõ trên người ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì n g ư ơ i hướng ta giấu giếm bức vào tử lâm đại học sự việc còn không nói ngươi trước cùng ta nói một chút ngươi vì sao lại quấn vào một hồi án giết người thực lực của ngươi lại là có chuyện gì vậy vì sao năng lực cố ngưng thế nhưng nhìn tận mắt cố dịch hóa thân vàng lục cự nhân hành hung cựu giai hoa quyến giả đây quả thực đổi mới nàng nhận biết rốt cuộc trước đây tại nàng nhận biết bên trong đệ đệ của mình chỉ là một d ư ỡ i cái siêu hoa quyến giả chỉ là dung hợp một g ố c loại bình thường siêu phàm hoa cỏ cũng không tu hành hô hấp pháp cố dịch không cách nào hướng cố ngưng giải thích hệ thống tồn tại cho nên trong vấn đề này hắn cũng chỉ có thể lung tung nói dóc qua mặt nhưng n ô luận giải thích thế nào đều là trăm ngàn chỗ hở cố ngưng thì đã nhìn ra đ i ể m này chẳng qua nàng cũng không có bắt lấy vấn đề này không tha mà là hỏi tới ngao ra sự việc so sánh với nhau cố ngưng lo lắng hơn cái này cố dịch giết ngao ra người nàng hiểu rõ việc này không thể coi thường đối với cái này cố dịch ngược lại là không có quá nhiều dầu d i ế m trên cơ bản coi như là cùng cố ngưng g i ả n g cái khoảng cố ngưng sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu mới b ẻ mặt thần sắc lo lắng nói đây chẳng phải là nói về sau ngươi sẽ bị ngao ra người truy sát cố dịch b ẻ mặt thành thật nhìn cố ngưng ý thức sẽ bị truy sát không chỉ là ta còn có ngươi ta thật xin lỗi đem ngươi thì liên lụy vào cố ngưng im lặng mấy ngày nay ngao ra người đối nàng lừa gạt nàng đương nhiên rõ ràng chính mình thì tiến nhập ánh mắt của ngao ra việc đã đến nước này nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì hay là nghĩ sau đó nên làm sao bây giờ cái này ta đã hoạch định xong ngươi về sau liền lấy học sinh trao đổi thân phận ở tại tử lâm đại học học tập học sinh trao đổi đúng vậy học sinh trao đổi ngươi là sao nhường tử lâm đại học đồng ý cố ngưng mặc dù biết cố dịch cùng tử lâm đại học quan hệ không có đơn giản như vậy nhưng khi nàng hiểu rõ cố d ị cho nàng làm một học sinh trao đổi thân phận lúc nàng vẫn cảm thấy có chút khó tin rốt cuộc tại đại học hồng phong muốn cầm đến t ử lâm đại học học sinh trao đổi thân phận cũng không dễ dàng mà bây giờ cố dịch trực tiếp cho nàng mở một cửa sau cố dịch không có trả lời chỉ là nói ra ta đích xác phí hết rất lớn kỉnh cho nên ngươi đang t ử lâm đại học nhất định phải hào hào học tập chớ lãng phí của ta dụng tâm lương khổ cố ngưng lúc này h í p mắt liếc xéo nhìn về phía cố dịch lời nói này được có thể thái cậu thả bao nhiêu còn có chút phạm thượng hương vị chẳng qua tất nhiên chuyện này là cố dịch tốn hao rất đại lực khí mới hoàn thành nàng cũng liền bất hỏa cố dịch so đo cố ngưng nhìn ra phía ngoài xanh u n tươi tốt từ diệt ấy có chút cảm khái nói ra. không ngờ rằng còn có thể cùng ngươi biến thành đồng học thực sự là là thế sự vô thường a nhưng mà cố dịch lại lắc đầu nói ra ta sau đó sẽ không ở tại tử lâm đại học cố ngưng nhữ mày không hiểu hỏi vì sao cố dịch lại hết sức bình tĩnh nói ngươi gặp qua cái nào bắt dai hoa khuyến giả còn ở tại sân trường học tập nếu như ta tiếp tục ở tại tử lâm đại học sẽ chỉ hạn chế của ta phát triển cố ngưng nghe vậy yên lặng nhưng nàng vẫn là nói có thể ngươi đã bị ngao ra để mắt tới không có tử lâm đại học che chở chẳng phải là rất nguy hiểm vậy cũng không thể ngồi chờ chết đi tử lâm đại học không thể nào bệnh v i n che chở chúng ta chỉ có chính mình thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tốt chính mình thấy cố ngưng vẫn mặt lộ thần sắc lo lắng cố dịch đành phải tiếp tục nói thì ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng ngươi cũng thấy đấy thực lực của ta cho dù là ngao da muốn đối phó ta cũng không phải dễ dàng như vậy cố ngưng biết mình không cách nào sửa đổi cố dịch ý nghĩ cũng không cách nào ngăn cản ta biết rồi vậy ngươi sau đó có tính toán gì không cố dịch do dự một chút hay là đúng sự thực nói ta khoảng sẽ trở thành một tên chuyên nghiệp thợ săn trà trộn tại liên bang các khu không người vì siêu phàm hoa có nguyên nhân cố dịch biết mình nhất định n g đi về phía con đường này mà hắn cũng không có khả năng lĩnh viễn lửa g ạ t cố ngưng quả nhiên cố ngưng nghe được cố dịch nói như vậy về sau sát mặt trắng bệnh nàng hẽ m u i hỏi nhất định phải làm như vậy sao ừ m ta đã quyết định cố dịch nói xong lời này bầu không khí lâm vào thật sâu trong t r ư m mặc qua hồi lâu cố ngưng mới rốt cục nói ra ta biết rồi ngươi muốn làm liền đi làm đi cố dịch lông mày n h u lại ngươi không phản đối cho dù ta phản đối ngươi hội nghe ta sao sẽ không cố dịch gọn gàng dứt khoát nói cố ngưng trận nhìn cố d ị c một chút vậy ngươi còn hỏi ta cố d ị c hậm hực cười một tiếng nửa giờ sau từ lâm đại học gian nào đó phòng ăn bên trong b ạ o x ư ơ n g cố dịch mang theo cố ngưng đột nhiên xuất hiện ngu duyệt khả cùng làm tích tuyết đều bị giật mình lê thiến tiến h thì là đã tập mãi thành thói quen cố ngưng m ớ i đến cố dịch cảm thấy hay là có cần phải đưa nàng giới thiệu một chút cho mấy người để các nàng giúp đỡ cố ngưng thuận lợi dung nhập nơi này rốt cuộc cố ngưng không phải tân sinh cũng không phải chân chính học sinh trao đổi còn nữa cố dịch thì lâu rồi không cùng tam nữ liên hoàn sau đó hắn càng là hơn dự định tiến về liên bang các nơi tương lai liên hoàn cơ hội sẽ chỉ càng ít cố ngưng nhìn thấy tam nữ sau lông mày nhữ lại nàng chỉ biết là cố dịch muốn giới thiệu chính hắn bằng hữu cho nàng nhưng chưa từng nghĩ mỗi cái đều là nữ h à i với lại đều lớn lên đẹp như thế ngoài ra cố ngưng còn cảm thấy trong đó hai nữ h à i nhìn về phía ánh mắt của nàng là lạ cố ngưng cũng nói không ra đó là cái gì ánh mắt đây là tỉ tỉ của ta cố ngưng cố dịch mở miệng trước giới thiệu nói theo s á t lấy cố ngưng sợ h a i nói mọi người tốt ta gọi cố ngưng cố ngưng tỉ tỉ xin chào ít hai lê tiến h tiến h cùng lam tích tuyết chăm m i ệ n g một lời nói hai người có chút lúng túng nhìn nhau x ư n g sờ bu duyệt khả thấy thế cũng chỉ đành cứng ngắc lấy ra đầu nói ra cấu ngưng t ỷ t ỷ xin chào cấu ngưng l ô n g mày giật mình luôn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý các ngươi gọi ta cấu ngưng là được rồi chúng ta nhưng thật ra là người đồng l ử a kỳ thực t ỷ ta nói không sai các ngươi không cần thiết gọi nàng như vậy lúc này ngu duyệt khả lại là nín cười nói ra không có quan hệ cái kia giảng lễ phép lúc tự nhiên là cần giảng lễ phép sau đó nàng tự giới thiệu mình t ỷ t ỷ xin chào ta gọi ngu duyệt khả l a m tích tuyết cùng lê tiến Tiến sắc mặt có chút đỏ lên dường như hết sức xấu hổ nhưng vẫn là giọng nói tự nhiên hướng c ấ ngưng làm tự giới thiệu cố ngưng chỉ cảm thấy hai cái này nữ hải không thích hợp vô cùng không thích hợp nàng quay đầu nhìn về phía cố dịch cũng cảm thấy cố dịch nét mặt có chút kỳ quái cái này cố ngưng coi như là đã hiểu cái gì trong lòng rất rung động cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó nàng nhìn về phía lê thiến tiến h cùng làm t í c h tuyết ánh mắt c ũ n g hòa á i không ít lại sau đó trận này bữa tiệc tiến hành cực kỳ thuận lợi t ứ nữ trò chuyện vui vẻ là đồng lứa mỹ nữ các n à n g đề xa so với cố dịch trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều nhưng mà lệnh cố dịch cảm thấy hai mắt tối đen là mấy người nói chuyện p i ế m trò chuyện này về sau cố ngưng bắt đầu xuất ra hắn hồi nhỏ hắc liệu là nàng để tài nói chuyện này rất nhanh dẫn tới ngoài r a tam nữ yêu kiểu cười liên tục cố dịch tuy nói trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không thể làm gì huống hồ chỉ cần cố ngưng có thể thuận lợi dung nhập tử lâm đại học cuộc sống đại học mình làm ra điểm hy sinh lại có quan hệ thế nào đâu bữa tiệc sau khi kết thúc lê tiến tiến đề nghị cùng đi tản tản bộ t h i ệ n thể mang cố ngưng làm quen một chút tử lâm đại học cố dịch không nghĩ nhiều sẽ đồng ý mặc dù hắn hiện tại là tử lâm đại học danh nhân thân ở giết chết nào thiên thành dư luận vòng xoáy bên trong đi trên đường sát xuất lớn sẽ bị người nhận ra nhưng chỉ cần hắn che khuất mặt, t dưới ê n là k bóng đêm năm người dạo bước tại từ lâm đại học bờ hồ cùng với trong rừng đường nhỏ rất nhiều bi quan sinh vật lơ lửng giữa khu rừng phát ra màu tím bi quan g cố dịch cùng tam nữ sớm đã thành thói quen nhưng đối với cố ngưng mà nói lại là mới lạ vô cùng đi tới đi tới cố dịch cùng làm tích tuyết bất chi bất giác đi tại phía sau nhất hoặc là một cách tự nhiên hoặc là trong lòng hai người đã có ăn ý không biết là hai người đã có hơn mấy tháng chưa từng thấy vẫn là bởi vì hai người lẫn nhau có quá nhiều lời muốn nói trong lúc nhất thời hai người cũng không biết làm sao mở miệng cuối cùng vẫn l a m tích tuyết trước mở miệng cười nói ra chú ý đại tá thảo một quãng thời gian không thấy ngươi giống như lại trở nên đẹp trai cố dịch nghe vậy cười ha ha một tiếng lam đại giáo hoa ngươi cũng thay đổi đẹp không ít lam tích tuyết thủy lam sắc con mắt chớp chớp thần sắc nghi ngờ nói ra thật hay giả ta sao không có cảm thấy ta trở nên đẹp ta nói chính là lời nói thật cố dịch vẻ mặt thành thật nhìn lam tích tuyết con mắt nói trong ngôn ngữ hai người tầm mắt không tự chủ được hội tụ vào một chỗ thanh đàm cùng bích đàm lẫn nhau nổi bật thân ảnh của đối phương đến từ lam tích tuyết ái mộ 212 đến từ lam tích tuyết ái mộ 233 đến từ lam tích tuyết ái mộ 258. lam tích tuyết đột nhiên đột nhiên đem mặt chuyển tới bên cạnh nga cái cổ hừng đỏ nói tinh thần lực của ngươi bây giờ cường đại b ị lực thì tăng trưởng thật nhiều ta hiện tại cũng không lớn dám nhìn nhiều con mắt của ngươi sợ bị trò mèo bị trò mèo ra cái gì cứu cố dịch khẽ cười nói chính là, chính là l a m tích tuyết đâu chốc không biết nên nói thế nào luôn cảm thấy có chút khó nói nhưng rất nhanh l a m tích tuyết liền phản ứng nàng hư nhẹ nói cố dịch ngươi có phải hay không biết rõ còn cố hỏi